Chu Di cùng triệu vũ văn thông khoái thanh toán 5 tháng tiền thuê nhà, rốt cuộc khảo thí qua đi còn phải đợi ít bảng, cũng muốn hao phí một ít thời gian. Thanh Trúc nhìn hoa đi ra ngoài 50 lượng bạc, trong lòng trực chịu chịu, thiếu ra ai, này tiền thuê nhà quá quý, nếu không ta còn là đi trụ đại giường chung đi. Hắn là khổ lại đây hài tử, mỗi tháng 10 lượng bạc phòng phí thật sự vượt qua hắn tâm lý thừa nhận năng lực. Hắn kéo bao vây vào phòng, trên dưới đánh ra sau, nói, Bất quá chính là rộng mở một chút, này không phải rực tiền sao. Chu Di ngồi xuống sau lắc đầu, ngươi đi trụ đại giường trung, còn muốn thêm vào hoa thiếu gia ta bạc, ngươi xác định đây là tự cấp ta tỉnh tiền. Viện này quy cách tuy không tồi, ngày thường khẳng định nếu không nhiều như vậy tiền. Nhưng này không phải đặc thù thời kỳ sao, đương thị trường thượng cống không đứng cầu thời điểm, so mùi chó còn linh bọn thương gia sao có thể không chứng giới. Ngươi không được có rất nhiều người trụ, Khảo trước một cái an tĩnh hoàn cảnh vô cùng quan trọng, hắn lại không kém bạc, hà tất ủy khuất chính mình. Thanh trúc bừng tỉnh nga một tiếng, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ngồi một ngày xe ngựa, Chu Di có chút mệt, phân phó thanh trúc đi gọi tiểu nhị đánh nước tắm. Tắm xong sau, một thân thoải mái thanh tân. Không trong chốc lát Triệu Vũ Văn liền tới kêu hắn đi ăn cơm chiều. Ăn cơm xong sau, bọn họ đều mệt nhọc, liền sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau lên liền giác phá lệ tinh thần. Từ ngày này bắt đầu, Chu Di liền bắt đầu khảo trước ma thường, sáng sớm lên ôn thư, buổi chiều làm văn, buổi tối nếu có thời gian nói, sẽ cùng Triệu Vũ Văn đi ra ngoài đi một chút đi dạo, nhưng Triệu Vũ Văn so với hắn muốn khẩn trưng nhiều, thường thường cầm đuốc soi đọc sách đến đêm khuya, đa số thời điểm đều là Chu Di mang theo thanh trúc đi ra ngoài phụ cận đi một chút nhìn xem. Mặt sau tới đi thi thí sinh dần dần nhiều lên, một tháng sau, Chu Di bọn họ nơi tiểu viện sáu gian phòng cũng toàn bộ đều đã chật cứng người. Bất quá mọi người đều thực khẩn trương chuẩn bị khảo thí, ít có người ra tới, ra khỏi phòng số lần nhiều nhất ngược lại là Chu Di. Chu Di vẫn luôn thờ phụng đều là có kế hoạch đọc sách, tiết tấu chú ý căng giãn vừa phải, một cái thanh tỉnh đại não mới có thể bảo đảm bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn. Bất quá những người khác cũng là đi bước một thi đầu tới, đọc sách kinh nghiệm chưa chắc liền so với hắn kém cho nên hắn thấy triệu vũ văn hàng đêm ôm sách vợ khổ đọc, cũng không có đi quấy rời hán. Tới rồi tháng trạc, toàn bộ khách điếm đều ở người, dần dần liền náo nhiệt đi lên. Đầu năm nay chú ý chính là quân tử động khẩu bất động thủ, một cái thư sinh kỳ thật không thể so một con vịt tới thanh tĩnh. Đặc biệt là mỗi ngày tăm cơm, mọi người đều tụ ở trong đại sảnh ăn cơm thời điểm, kia quả thực có thể so với chợ bán thức ăn. Ôn ào nhôn nháo, có cái tử kêu thư sinh khí phách, Tuy rằng có chút cơ đũa cả nắm, nhưng đại bộ phận thư sinh đều là có vài phần khí phách chi tranh. Tụ ở bên nhau ai cũng không phục ai, đều cảm thấy lao tử là thiên hạ đệ nhất. Cái gì ngươi nói ta hỏi văn Trương không bằng ngươi? Thảo, ngươi trưởng không trưởng đôi mắt. Văn nhã một chút kêu mắt manh trăng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Chu Di cùng Triệu Vũ Văn ngồi ở đại đường, nghe chung quanh các cử tử vì một vấn đề tranh luận mặt đỏ tai hồng. Triệu Vũ Văn lắc lắc đầu. Về sau vẫn là ở phòng ăn cơm đi, nơi này thật sự quá xảo. Chu Di lại nghe hứng thú giặt rào, như thế nào, tỷ phu không thích nghe. Không phải rất thú vị sao? Ngươi cảm thấy thú vị. Triệu Vũ vẫn hỏi. Chu Di gật gật đầu, thú vị a, ngươi nghe bọn hắn nói. Hắn chỉ chỉ cách vách bàn hai người. Chỉ nghe một người nói, kia dương láo tặc hiện tại triều đỉnh thượng một tay che trời, làm cho triều dã không phân chấn, dân thanh dân an. Ba cánh tiếng oán than dậy đất, triều đình quan to quan nhỏ chỉ biết thúc ngựa su nịnh, chính là ta chờ có thức chi sĩ xả thân thành nhân thời điểm ý tứ chính là triều đình thượng những người đó. Dương Thủ Phụ cùng bọn quan viên tất cả đều là dấp rưỡi, thế giới này liền chờ hăng cái này chúa cứu thế ủn trả mạn vùng xuống. Ngươi sao có thể nói như thế Dương Thủ Phụ? Dương Thủ Phụ vì đại càng ba cánh dốc hết sức lực, là chân chính vì nước vì dân quan tốt, hã có thể tha cho ngươi tùy ý vu tội. Lời này bị một khắc bà người nghe qua, một người nổ lớn đứng lên, hiên ngang lấm liệt nói. Hắn thanh âm có chút đại, nguyên bản còn ồn ào nhốn nháo đại sảnh bị hắn này một giọng nói giống đến nháy mắt an tĩnh xuống dưới, nhìn người này ánh mắt đều giống đang xem thiểu năng trí tuệ. Dương Chi văn quan thanh như thế nào, đi hỏi một chút đại Việt triều bá cánh sẽ biết, từ hắn chấp tể thủ phụ tới nay, siêu cao thuế nặng nhiều đến không xuể, đại bộ phận quan viên đều là hắn vây cánh, triều đình quả thực thành dương gia họ. Đại lượng ba cánh mất đi thổ địa trở thành lưu dân, mỗi người nói đến hắn chính là phi một ngụm nước miếng, hận không thể sinh đạm này thịt. Đương nhiên mỗi khi mắng Dương Chi văn thời điểm, sùng chính hoàng đế cũng chiếm không được hảo, dù sao hắn ca hai một cái họ lang, một cái họ bái, tổ cái tổ hợp xuất đạo kêu cấu kết với nhau làm việc xấu. Đương nhiên đây đều là chu di tổng kết, bất quá sùng chính hoàng đế cùng Dương Chi văn sắc thật không chiêu đại càng ba cánh thích. Rốt cuộc các ba cánh nhật tử quá khổ. Cái thứ nhất trách cứ tự nhiên là đầu đầu nhóm. Đại Việt chiều ba tánh đối sùng chính hoàng đế ấn tượng, phi, hôn quân, đối thủ phụ Dương Chi Văn ấn tượng, phi, cầu quan. Ở thư sinh trung, mắng Dương Chi Văn tựa hồ cũng thành lưu hành, mỗi người không mắng thượng một hai câu, quả thực liền mất người đọc sách khí tiết. Hiện tại thế nhưng có người đứng lên vì Dương Chi Văn nói chuyện, đây là thật dũng sĩ A. Hảo cái su nịnh thúc ngửa hạ người, ngươi như vậy che lại lương tâm nói chuyện. Nô sỉ với cùng chi làm bạn. Phiên dịch lại đây chính là, Thái, ngươi cái này chỉ biết bước ngông ngựa tiểu nhân, Lão tử khinh thường cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nói rất đúng, chúng ta người đọc sách đều có khí tiết, há có thể vì quyền quý không lưng. Có người phụ hòa nói. Những người khác cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đối cái kia nói dương chi văn tốt thư sinh tiến hành rồi nghiêng về một bên lên án công khai. Ai ở bôi nhỏ dương thủ phụ thanh danh. Mọi người ở đây nháo cái cọ ồn ào hết sức, một đôi cắm đao quan sai đi đến, cầm đầu một người nhìn quét toàn trường sau, lạnh lùng nói. Vừa rồi còn kiệt lực lên tiếng ủng hộ thư sinh nhóm nháy mắt như bóp chặt cổ gà, đều đem đầu rụt trở về. Toàn bộ khách điếm nháy mắt châm rơi có thể nghe. Chính là hắn, chính là hắn đầu tiên bôi nhọ Dương Đại Nhân, tiểu sinh bất quá là bất bình, vì Dương thủ phụ nói một câu, những người này liền liên hợp lại lên án công khai ta. Trục Dương Chi Văn mông ngựa thư sinh đứng lên lập tức chỉ vào trước hết nói Dương Chi Văn nói bậy người nọ nói. kia thư sinh đảo cũng co cốt khí, đứng lên hừ một tiếng, nói lại làm sao vậy, hắn Dương Chi Văn dám làm, còn sợ người khác nói. Chu Di nhìn, cũng không biết như thế nào nói này thư sinh hảo, xúc động là khẳng định, hắn dám nói việc này muốn chân truyền đến Dương Chi Văn lô thai, này thư sinh này giới khoa cử là đừng nghĩ. Nhưng cũng hứa đây là cái gọi là người đọc sách khí tiết đi, một cái vương triều dù sao cũng phải có chút lưng không bị áp công nhân tài sẽ có hy vọng. Thái, dám bôi nhỏ dương thủ phụ, định là địch quốc phái tới gian tế, cho ta đem hắn bắt lấy. kia quan sai nghe xong, trực tiếp đem phân phó người đem thư sinh trói lại. Các ngươi làm gì, ta là cử nhân, các ngươi không có quyền lợi lấy ta, rõ như ban ngày dưới các ngươi thế nhưng tổn hại vương pháp. Chu Di vốn tưởng rằng gia hỏa này muốn tiếp một câu phim truyền hình kinh điển đối bạch, vương pháp. Lao tử chính là vương pháp. Bất quá này quan sai vẫn là không như vậy đại lá gan, chỉ nói, ngươi là địch quốc gian tế, dương thủ phụ vì ta đại càng dốc hết tâm huyết, ngươi tạo dương đại nhân giao, bôi nhỏ hắn thanh danh. Liên tính làm thịt cũng bất quá, đối với ngươi nói cái gì vương pháp. Ta là đi thi cử nhân, ta có thanh thanh bạch bạch thân thế ngươi mơ tưởng bôi nhỏ ta kia thư sinh cũng không chịu thua, mặc dù bị chói, vẫn là kiên cường nói. Mang đi mang đi. Quan sai phất phất tay, lại nhìn quét liếc mắt một cái đại sảnh, các ngươi hảo hảo quản trụ miệng mình, nếu là lại làm ta nghe được có người bại hoại dương đại nhân thanh danh, giống nhau ớn gian tế luận sự. Trong đại sảnh sở hữu thư sinh nghe xong đều căm giận không dám ngôn, bao gồm cái kia chụp dương chi văn mông ngựa thư sinh. Hắn cho rằng này đó quan sai nhiều nhất cũng liền một câu quát lớn xong việc, nào nghĩ đến thật sự cũng dám chói người. Rốt cuộc đại việt triều khai quốc tới nay, chưa bao giờ nghe nói nhân ngôn bị hạch tội. Kia quan sai đi qua đi vô vô thư sinh bả vai, ngươi thực hảo, ngươi trung tâm dương thủ phụ sẽ thấy. Ha ha kia thư sinh miễn cưỡng cười một câu. Phi chờ quan sai đi rồi sau, trong đại sảnh những người khác đứng lên vẫn mà đối này cáo trạng thư sinh lần lượt phun nước miếng. Mỗi người trên mặt đều là chói lọi chán ghét. Người đọc sách, Sĩ phu, có chính mình tôn nghiêm, hiện tại bọn họ trơ mắt nhìn cùng giai tầng người chỉ vì nói một câu nói thật, đã bị bắt đi, cảm thấy Dương Chi Văn đem sở hữu người đọc sách cũng không xem ở trong mắt, trong lòng phẫn hận không thôi, không dám tìm hắn phiền toái, cái này thư sinh tự nhiên liền đã chịu mọi người chán ghét. Chu Di nhìn lắc đầu, hắn không biết mang đi cái kia thư sinh sẽ bị như thế nào xử trí. Nhưng như vậy ở trước công chúng trảo một cái có công danh trong người cử nhân, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. To như vậy một cái vương triều, dương chi văn lại lợi hại, cũng không có khả năng làm được một tay che trời, luôn có ẩn nút đối thủ ở. Hơn nữa lần này đắc tội chính là người đọc sách giai tầng, vương chi vẫn là có công danh người đọc sách, đối sĩ phu yêu đãi là giữ gìn phong kiến vương triều hòn đá tảng, sở hữu người đọc sách không màng tất cả đọc sách, chính là vì đạt được công danh. Mà hiện tại, một cái quan viên thế nhưng tổn hại lịch đại triều đình đối người đọc sách ưu lãi, cũng liền xúc động sở hữu người đọc sách thần kinh. Chuyện này nếu bị người có tâm lợi dụng lên, tuyệt đối đủ lao dương uống một hồ, thật thật là, thiên muốn xử lao dương diệt vong, tất trước xử lao dương điên cuồng a Kỳ thật như thế chu di tưởng kém, dương chi văn từ một cái một nghèo hai trắng điểu ti hôn cho tới bây giờ quyền khuyên triều dã thủ phụ đại nhân, hắn chính trị trí tuệ tự nhiên là đại đại có. Hơn nữa sớm chút năm vì bò lên trên địa vị cao, cái dạng gì bị khuất không chịu quá, đều có gắng chịu nhục bản lĩnh. Hắn cũng biết chính mình thanh danh không tốt, bị người mang quán, thêm nữa một cái thư sinh mang mắng, cũng không gì, dù sao con giận nhiều không ngỡ, nợ nhiều không lo. Lại nói hắn hiện giờ thân cư địa vị cao, đã thành một đầu voi, một cái con kiến thư sinh lại như thế nào nước miếng tung bay chống nảnh đối hắn bức bức, cũng sẽ không đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng bất quá hắn quyền lợi lớn, leo lên người liền nhiều, có chút người thật sự quá chuẩn. mặc dù thủ phụ đại nhân không nghĩ muốn, những người đó cũng sẽ vắt hết óc lấy lòng hắn. hắn thanh danh như vậy kém, thủ hạ những cái đó thúc ngựa suy nịnh chó săn chính là gia đại lực. không phải có câu nói kêu phen hành vi, thần tượng mua đơn sao? dương chi văn làm này đó chân đất nhóm tinh thần thần tượng, xảy ra chuyện tự nhiên muốn chịu trách nhiệm. tựa như chuyện này cũng hoàn toàn là kinh triệu phủ doãn vì lấy lòng Dương Chi Văn làm ra tới ngốc thiếu sự. Hôm nay một màn này đối triệu vũ văn thế giới quan hình thành thật lớn đánh sâu vào, vẫn luôn trở lại sân sau hắn vẫn là không thể tin được, đi theo vào Chu Di Phòng, Chu Di, bọn họ làm sao dám như thế dễ dàng bắt đi một cái công danh trong người cử nhân, chẳng lẽ Dương Chi Văn hắn không cần thanh danh sao, hắn như thế hành vi, đổ được thiên hạ người đọc sách miệng lưỡi thế gian sao. Chu Di im lặng, hắn cũng thật sự nghĩ không ra Dương Chi Văn vì cái gì muốn như vậy làm tuy nói thư sinh tạo phản mười năm không thành nhưng nếu đắc tội sở hữu thư sinh chỉ sợ liền không phải như vậy hảo quá bất quá lời nói lại nói trở về đương quyền lợi đến đại trình độ nhất định thời điểm thật là có thể đổi trắng thay đen nếu không chỉ hiểu bảo ngựa thành ngữ là như thế nào tới đâu này đó thư sinh nếu là không có người liên hợp lại tựa như năm vẹt bảy mảng đích sắt thành không được đại sự Tỷ phu, an tâm niệm thư đi, những việc này vẫn là ít đi tham dự. Chu Di đành phải vỗ vỗ Triệu Vũ Văn bả vai, an ủi nói, Triệu Vũ Văn gật gật đầu, này ta tự nhiên là biết đến. Trải qua một việc này sau, khách điếm không khí tức khắc bình tĩnh rất nhiều, duy nhất bất biến chính là cái kia cáo trạng thư sinh đã chịu mọi người xem thường, gia hỏa này thanh danh là hoàn toàn hỏng rồi. Không qua mấy ngày, Chu Di buổi sáng lên, Liền thấy này thư sinh vắt chính mình tiểu tay nải đi ra khách điểm Nhưng xem như đi rồi, như thế tiểu nhân hành vi, không lưng uống gối, quả thực là ta chờ người đọc sách xỉ nụ. Có người nhìn hắn bóng dáng phi một tiếng, hung tợn nói. Chu Di lắp đầu, cáo trạng tên này thư sinh tưởng vuốt mông ngựa, lại quá trần trùi, nhân ra làm dẻm pha còn muốn xả khối nội khố. Hắn như vậy thẳng lăng, chỉ sợ liền tính leo lên giường chi văn, vuốt mông ngựa công phu cũng không bằng người khác a Tiến vào tháng 11, bắc Bình bắt đầu hạ bắt đầu mùa đông trận đổ tuyết. Phía bắc độ ấm so phương Nam còn muốn thấp, bất quá cũng may này khách điếm đánh địa lòng, đem cửa sổ một quan, toàn bộ phòng nóng hầm hợp, đều không cần xuyên đại áo. Thanh Trúc thậm chí ăn mặc áo đơn ở trong phòng ngồi. Chu Di ở một bên đọc sách, hắn không dám ra tiếng, chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng thu thập quần áo. Khách điếm tuy rằng cũng có cung cấp giặt quần áo phục vụ, nhưng kia cũng là muốn thêm vào cấp bạc. Một lòng muốn thay Chu Di tỉnh tiền, liền bản thân rửa sạch xiêm y đi. Đến giữa trưa thời gian, Chu Di buông xuống thư, rũi rũi người. Thấy Chu Di không thấy thư, Thanh Trúc vội tiến lên, thiếu gia, thật sự trong phòng ăn cơm vẫn là đi phía trước ăn. Chu Di đẩy ra cửa sổ vừa thấy, trong viện đã tích đầy tuyết, khí lạnh ập vào trước mặt, đông lạnh đến hắn co rụt lại cổ, vội đem cửa sổ đóng lại. Vẫn là ở nhà ở Andy. Khí lạnh quá cường. Trực tiếp đông lạnh rớt hắn ra khỏi phòng tử dũng khí. Nga, Hảo, ta đây đi phòng bếp lấy đồ ăn. Thanh Trúc gật gật đầu, mặc vào áo đông đỉnh phong tuyết đi ra ngoài. Không trong chốc lát, hắn run run rẩy rẩy dẫn theo một cái đại rổ trở về, bởi vì thiên lãnh, khách điếm chuẩn bị nhiều nhất chính là hầm đồ ăn, dùng tiểu hỏa ấm xanh ao, hương vị thực hảo. Thiếu gia còn có một tháng liền phải qua tiết âm lịch, chúng ta như thế nào quá nha? Thanh Trúc uống một ngụm canh hỏi Chu Di. Chu Di nghe vậy dừng một chút, đi vào thế giới này sau, mỗi lần Tết âm lịch đều là cùng người nhà cùng nhau vượt qua, năm nay lại xa rời nhà hương. Thanh Trúc thấy Chu Di thần sắc biến đạo, thâm hận chính mình lắm miệng, thiếu gia, không có việc gì, không phải còn có ta sao. Ta vĩnh viễn bổi thiếu gia. Chu Di bị Thanh Trúc đậu cười, có ngươi tại bên người có ích lợi gì? Ít nhất, ít nhất có thể trò chuyện đi. Thanh Trúc gãi gãi đầu, rồi dám nói. Liên tục ở trong phòng nhìn vài thiên thư, Chu Di rốt cuộc quyết định đi ra ngoài đi một chút, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Triệu Vũ Văn không muốn đồng hành, bên ngoài như vậy lạnh, muốn thông khí ở trong sân thấu là được. Hắn không hiểu Chu Di càng muốn đi ra ngoài ý tưởng. Chu Di liền mang theo Thanh Trúc chuẩn bị đi ra ngoài. Thiếu gia, từ từ, đem cái này tháo choàng phụ thêm. Thanh Trúc hận không thể đem chân đều cấp Chu Di mặc vào. Lại xuyên ta liền đi không đạo. Chu Di giật giật cánh tay. Thiếu gia, không được, bên ngoài quá lạnh. Này bác bình mùa đông sao so quảng an lãnh nhiều như vậy. Ngươi nếu là được phong hàn còn sao khảo thí. Chờ một chút, đúng rồi, đem cái này bình nước nóng cũng mang lên. Thanh Trúc vẻ mặt nghiêm túc hướng Chu Di trong tay tắt bình nước nóng. Cũng là Thanh Trúc một mảnh hảo tâm. Tuy rằng trên người quần áo đã đem hắn bọc đến mại chân đều khó khăn. Nhưng Chu Di vẫn là tiếp nhận rồi lúc này đã là buổi chiều, lãnh đông thời gian, toàn bộ trên đường phố cũng không có bao nhiêu người. Trên đường người đi đường cũng là súc cổ run run rẩy rẩy hướng ra đuổi. góc tường khất cái không biết là đã chết vẫn là tồn tại, cuộn tròn ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. đi tới đi tới, bất chi bất giác liền đến phố tây. phố tây trụ đều là bắc bình quan to hiển quý, đại danh đỉnh đỉnh dương chi văn dương thủ phụ phủ đệ cũng tỏa lạc tại đây con phố thượng. mặt khác trước đại môn đều lạnh lẽo. Nhưng dương phủ ngoài cửa, mặc dù tam chín trời đông giá rét, chờ bái phỏng người cũng là nối liền không dứt. Rất nhiều đều là nơi khác quan viên, tới gần năm cuối cùng, quan viên kiểm tra đánh giá cũng muốn tiến hành rồi. Nếu ai được dương chi văn coi trọng, kia sang năm liền chờ bình bộ thanh vân đi. Tiếp tục về phía trước đi, đồng nhiên một tòa chấn viễn tướng quân phủ đệ ánh vào mi mắt. Chấn viễn tướng quân. Chu di nhìn này tòa phủ đệ như suy tư gì, lý ứng như chính là tướng quân phủ. Nhưng cụ thể là cái nào tướng quân phủ hắn lại không rõ ràng lắm. Rốt cuộc bắc bình trong thành ở vài gia tướng quân. Vị này lao bá, này trấn viện tướng quân chính là họ Lý. Chu Di thấy đối diện đi tới một vị nửa trăm lão nhân, mặt sau đi theo hai gã sai vặt, nhìn như là quản gia linh tinh. Không tồi, này xác thật là Lý tướng quân phủ. tiểu ca chính là muốn tìm ra nhân này. Này lao bá đảo cũng hòa khí, bị Chu Di ngăn lại hỏi đường nhưng thật ra hòa ái thực không có chỉ là tùy tiện hỏi hỏi Chu Di lắc đầu Ha ha a nếu không có việc gì lão hủ liền đi rồi Kia lão nhân cười tủm tỉm nói Chu Di chạy nhanh tránh ra lộ ngài thỉnh là ta chỉ hoan ngại. Ngươi này hậu sinh hảo sinh biết lễ không tuổi chính là năm nay tới đi thi thí sinh ta xem ngươi khẩu âm không giống kinh thành nhân sĩ Kia lão bá sờ sờ râu đảo không vội mà đi rồi hòa ái hỏi không tuổi Tiểu tử là Nam Huyền nhân sĩ, nga, ngươi là Nam Huyền người, Nam Huyền hảo a, Nam Huyền địa linh nhân kiệt, kia địa phương gia nhân tài a, lão nhân gia quá khen, người tài tất nhiên là không dám nhận. Ha ha a kia lão bá cười ha ha nhìn mắt Chu Di, lúc này mới rời đi. Chu Di nhìn nhìn cấm đoán tướng quân phủ đại môn, nhân gia lúc ấy liền nói, một bữa cơm liền triệt tiêu ơn cứu mạng, mặc dù hắn trong lòng lại cảm kích, hiện tại cũng không hảo tới cửa nói lời cảm tạ. Về đi, chủ tớ hai đường cũ phản hồi, kia mang theo hai gã sai vật lao bá liền ở Chu Di bọn họ cách đó không xa đi tới, bước chân chậm gì gì, tuy nói ở phong tuyết trung, lại chính là có bình tĩnh vui mừng. tư nhìn thấy vị này lao bá bắt đầu, Chu Di liền cảm thấy có biệt nữ cảm giác. Tiếp cận Dương Phủ thời điểm, kia lao bá hướng tới Dương Phủ đại môn đi đến, Chu Di thấy, đáy lòng ngờ vực, hay là này lao bá là Dương Phủ hạ nhân. Thế nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới bị truyền như ăn thịt người dạ xoa dương chi văn đại nhân, cũng có như vậy hiểu lễ người hầu. Chỉ là không đợi hắn cảm thán xong, dương phủ trước cửa những cái đó bọn quan viên thấy kia lau bá, liền như thấy thân cha giống nhau. Thủ phụ đại nhân. Thủ phụ đại nhân. Ha ha, đều sốt ruột trở đi, lớn như vậy lanh thiên hà tất ở bên ngoài trở, đi vào nướng sưởi ấm đi. Bị Chu Di cho rằng là quản gia người cười ha hà nói. Gì? Hắn thế nhưng là Dương Chi Văn. Chu Di hít hà một hơi, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Giống nhau người xấu không phải hẳn là mặt mũi hung tợn, sắc mặt không tốt, mắt mang âm bụ. Hắn rốt cuộc biết ngay từ đầu biệt nữ cảm là nơi nào tới, ní mạ này đại bột bị hắn nhận thành có thể có có thể không người qua đường giáp. Hắn còn ngây ngô cho rằng đối phương là một người chỉ lộ lao bá bá đâu. Chu Di trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Thế giới này quá huyền huyễn, chẳng lẽ chính trị chơi người tốt đều am hiểu sâu cột tờ lệ? Chu Di nỗi lòng đã chịu thật mạnh đánh sâu vào, trên đường trở về càng nghĩ càng cảm thấy này triều đình nguy hiểm thật mạnh. Dương Chi Văn như vậy một bộ gương mặt, hắn rốt cuộc là đại thiện vẫn là đại ác. Làm cho Chu Di đều có chút làm không rõ ràng lắm. Có lẽ những cái đó nói Dương Chi Văn người tốt cũng không phải ở vốt mông ngựa. Còn chưa vào chiều đường tay mơ trực tiếp bị đem chính trị chơi tinh lao điểu trực tiếp thượng sinh động một khóa. Thế cho nên Chu Di ở về sau chính trị kiếp sống trung bình bị nhân sương tán người hiền lành. Chỉ có số ít hiểu biết người của hắn vẫn hận nói, thế nhân toàn mắt mù, rõ ràng kia ngột kia tặc hư lòng bản chân bị loét lại quán sẽ làm ra vẻ, ai nha, khí sát lao phu. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, lần này ngoại ý muốn gặp mặt vẫn chưa bị người ngoài biết được. Thế cho nên đời sau người cũng không biết Chu Di cùng dương chi văn thế nhưng còn có như vậy tương lộ. Phố Tây Phan bên trong phủ, Phan Tư đang ngồi ở án thương ngưng mi viết chữ. Tiểu thư, tiểu thư, nghe được, nghe được Hạnh Nhi một đường chạy chậm vào thư phòng. Hoang mang rối loạn làm cái gì? Ổn trọng một chút. Hạnh Nhi thanh âm đánh gãy Phan Tư suy nghĩ, một cái sai thần ở giấy tuyên thành thượng để lại đại đại mặc điểm. Nàng ngẩng đầu, lạnh mặt nói. Hạnh nhi vội nhận sai. Nói đi, chuyện gì như thế đại kinh tiểu quái? Phan tư bưng bút, đối hạnh nhi như mày nói. Hạnh nhi vội tiến lên, tả hữu nhìn một chút không ngời, mới bám vào phan tư bên thai nhỏ giọng nói, nghe được chu di công tử chỗ ở. Thật sự. Phan tư đại hỉ, kinh không được bắt hạnh nhi tay hỏi. Thật sự, chúng ta người theo vài thiên, phát hiện hắn liền ở tại phố đông tới phúc khách điểm. Hạnh nhi nói. Hảo. Làm không tồi. Phan tư cười khai, khen khen hành nhi, cuối cùng lại dặn dò nói, chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Hành nhi vội nói, ta biết đến, ngay cả hỏi thăm người cũng không biết là ai mướn bọn họ. Phan tư vừa lòng gật gật đầu. Chính là tiểu thư, kia chu di bất quá là một cái thư sinh, có cái gì tốt, tiểu thư muốn cái gì dạng hảo nhi lang tìm không ra. Hành nhi khó hiểu hỏi. Phan tư trợt lãnh hạ sắc mặt, không nên hỏi đừng hỏi là, tiểu thư. Hạnh Nhi có chút nơm nớp lo sợ, từ Phan Tư 6 tuổi năm ấy rơi xuống nước sau, tựa như thay đổi một người, tính tình em tình bất định, Hạnh Nhi hầu hạ thời điểm lúc nào cũng đều phải dẫn theo cẩn thận. Đi xuống đi. Phan Tư thấy Hạnh Nhi cúi đầu bộ dáng, tâm mềm nún, tính, vô luận kiếp trước kiếp này, cái này nha đầu đều là trung thành và tận tâm. Tốt, tiểu thư. Hạnh Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đi xuống. Phan Tư nhìn ngoài cửa sổ rào rạt tuyết bay, năm ấy tình cảnh cũng là giống nhau, nàng tự cho là tìm được rồi hái mộ người, cự tổ phụ muốn đem nàng nói cho Chu Di ý tưởng. Đáng tiếc, được đến lại bất quá là giống cẩu giống nhau bị đuổi ra gia môn. Góc tường tuyết hảo lanh A, nàng phụ phục ở thành giác, nhìn thiên chờ chết. Lúc này, an mặc y Li phục thường hắn xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói, hành chính viện như thế nào làm việc. Đúng vậy. Khi đó phiến đại địa này rực rỡ hẳn lên, không còn có ăn không đủ no mặc không đủ lắm người, vạn bằng tới chiều, là xưa nay chưa từng có thịnh thế. Chỉ là nàng rốt cuộc vẫn là cấp này thịnh thế thêm một mạt nấm ra. Đem nàng mang đi cứu tế viện, hảo sinh dàn xếp. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện, cũng là cuối cùng một lần nghe được hắn nói chuyện, tới rồi cứu tế viện sau mới biết được nguyên lai like hắn chính là cái kia thiếu chút nữa trở thành hắn trưởng phu người. Năm ấy mùa đông, Bởi vì thân mình thiếu hụt quá lợi hại, nàng rốt cuộc vẫn là đi. Không nghĩ tới thế nhưng trở lại 6 tuổi thời điểm, cái này làm cho nàng mừng rỡ như điên. Phan tư cho rằng trời cao nếu làm nàng trở về định là cứu lại sai lầm, mà nàng sai lầm chính là cự tổ phụ thế nàng cùng Chu Di làm mai tâm tư. Một khi đã như vậy, nàng lại như thế nào từ bỏ đâu. Dốc lòng đọc sách nhật tử, thời gian quá bay nhanh, vừa lơ đãng liền đến năm mạng. Đêm giao thừa. Khách Điếm hảo chút thư sinh tụ ở bên nhau, uống rượu dùng nữa. Chu Di cùng Triệu Vũ Văn không đi xem náo nhiệt, bọn họ tránh ở chính mình trong phòng nồi. Triệu Vũ Văn ăn cả người dỡ ra mồ hôi nóng, tuy đôi ta rời xa quê nhà, bất quá ở như vậy tuyết đêm, có thể tụ ở bên nhau ăn này nóng hầm hập nồi. Đảo cũng có khác một phen tư vị. Chu Di tới rồi một chút rượu đưa cho Triệu Vũ Văn. Triệu Vũ Văn lắc đầu, ngày mai còn phải ôn thư đâu. Uống say liền không hảo. Tỷ phu, hôm nay chính là ăn Tết, uống một chút có cái gì quan hệ, đừng đem chính mình bành đến lâu lắm. Chu Di dơ chén rượu. Hào đi. Triệu vũ văn tưởng tượng cũng là, tiếp nhận chén rượu ngửa đầu uống lên. Bếp lò than che thiêu tất ba dung động, Chu Di uống hơi say, lẩm bẩm thì thầm, lục kiến tân phôi rượu, hồng bùn tiểu bếp lò, muộn thiên dục tuyết, có thể uống một ly vô. Muộn thiên dục tuyết, có thể dẫn một ly vô. Hào thơ, hào thơ ta cũng tới một đầu. Ơn ta ngẫm lại triệu vũ văn kỳ thật đã uống say, hắn đánh cái cách nói. Chỉ là nói làm thơ, đông nhiên lại là tiếng ngáy vang lên, Chu Di đẩy đẩy hắn, lại là ngủ rồi. Chu Di bật cười lắc đầu, làm trường bình đem triệu vũ văn đỡ hồi chính mình phòng. Tối nay là trừ tịch, mặc dù rời nhà văn rằm, Chu Di vẫn là quyết định đón giao thừa. Khách điếm ngoại mơ hồ truyền đến bùn bùn pháo thanh, còn có tiểu nhi kêu lên vui mừng chơi đùa âm. Mỗi phùng ngày hội lần tư thần, nguyên lai thật sự không chỉ là một câu thơ mà thôi. Trường 89 Ngọc Tuyên Chùa ngàn môn vạn hộ dạng sáng ngày, tổng đem tân đào đổi cũ phủ. Pháo trúc thanh trong tiếng, nên đón sùng chính 22 năm. Kinh thành tết âm lịch là náo nhiệt, đủ loại hoạt động không kịp nhìn. Như vậy náo nhiệt cũng hòa tan Chu Di một ít nhớ nhà chi tình. Sơ năm ngày này, triệu vũ văn đến Chu Di phòng nói nghe nói kinh thành ngoại Âu Ngọc tuyển chùa Bồ Tát phi thường linh nghiệm hương khói phi thường cường thịnh thật nhiều người đều đi lễ tạ thần Chu Di chúng ta cũng đi túi chào đi làm Bồ Tát phù hộ chúng ta lần này đều cao trung Chu Di bật cười buông thư tỷ phu ngươi cũng nói nhiều người như vậy đều đi thỉnh nguyện kia Bồ Tát vội đến lại đây sao nếu không chúng ta vẫn là làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi Triệu Vũ Văn bị Chu Di này nói chuyện làm cho muốn ngẹn đó là Bồ Tát Là thần linh, khó mà nói nảy đó lăng mạn. Chu Di đã quên, thời đại này, mặc kệ là có chi thức người vẫn là chữ to không biết thất học đối Bồ Tát đều là phi thường kính sợ. Xem ra không đi túi chảo Triệu Vũ Văn là vô pháp an tâm. Chu Di đứng lên, Hảo đi, kia chúng ta liền đi xem. Triệu Vũ Văn lập tức bật cười, Hảo, ta lập tức liền đi chuẩn bị, sau đó chúng ta liền ra cửa. Ngọc Tuyên Chùa ở Kinh Thành phi thường nổi danh. Nghe nói sở dĩ Tiêu ngọc tuyển chùa, là bởi vì chùa miếu Trung có một cái đầm bồ tát ban cho linh tuyển, uống lên có thể làm người bách bệnh không sinh. Chu di đối cái này cách nói khịt mũi coi thường, giống như vậy thần thoại chuyện xưa ở Đại Việt triều không biết có bao nhiêu, cái gì nào tòa sơn thượng đống nhiên đỏ lên quang, ngày hôm sau thôn dân lên núi liền thấy mãn sơn linh chi lạp, nơi nào bồ tát lại hiển linh lạp. Này đó là địa phương thượng truyền thuyết, còn không tính quá thái quá. Thật lại nói tiếp, Đại Việt triều khai quốc hoàng đế thân thế mới ly kỳ đâu, nói hắn sinh ra kia một ngày không trung mưa to gió lớn, một cái kim hoàng sắc long từ chân trời gào thét mà đến, chui vào khai quốc hoàng đế nương trong bụng, chuyện sau đó mọi người đều đã biết. Hết thể muốn tạo phản, tổng hội cho chính mình biên một cái ly kỳ thân thế, đại biểu chính mình xác thật là trời cao thân nhi tử, là muốn tới cứu vớt thế nhân với nước lửa chung, mấu chốt là như vậy lung tung biểu đã nói. Các ba tính lại là tin tưởng không nghi ngờ. Thanh chỉ mở đầu một câu kêu thuận lòng trời thừa vận. Cái gì kêu thuận lòng trời thừa vận, chính là theo ông trời ý tư bái, hoàng đế sẽ không tự chủ trương, hắn sở hữu mệnh lệnh đều là ông trời hạ, là hắn ông trời ba ba quân vất công. Nghĩ như vậy, xe ngựa đã ra bắc môn, trên quan đạo tuyết động đã bị quét hai nhưng hai bên lại vẫn là tích thật sâu tuyết trắng. Ra khỏi thành người rất nhiều, có hảo chút cố kiệu biên đều là tôi tớ tụ tập. Vừa thấy chính là gia đình giàu có đi ra ngoài. Ngươi xem, ta nói không sai đi, Ngọc Tuyền Chùa Hương Khói thật sự thực linh, này đó đều là trong kinh thành đại quan quý nhân gia quyến đi bái Bồ Tát. Triệu Vũ Văn cùng Chu Di ngồi ở cùng chiếc trong xe ngựa, hắn vén dẻm lên nhìn bên ngoài cảnh tượng nói. Tỷ phu, vậy ngươi thượng một lần tới khảo thí thời điểm đi linh tuyển tự đã bái sao? Chu Di hỏi. Triệu Vũ Văn sắc mặt cứng đờ, lần trước là lòng ta không thành. Không phải nói muốn tâm thành mới linh sao, cho nên lần này ta mới chuẩn bị hảo hảo tối trào. Chu Di nghe xong cười khẽ, cũng không chọc thủng hắn, nếu triệu vũ văn yêu cầu đến một cái tâm an, hắn tự nhiên là nhân sinh gian nan có một số việc đường gạch trần, không ánh mắt người chính là phi thường nhận người ghét. Hảo, thị phu, vậy ngươi lần này nhưng nhất định phải hảo hảo tối trào. Được rồi ước chừng có nửa canh giờ, Chu Di bọn họ liền xuống xe. Phàng phất sở hữu chùa miếu đều là một cái liệu tính, vô luận là Quảng An huyện Thanh Hàn chùa vẫn là này đại danh đỉnh đỉnh ngọc tuyển chùa, đều là kiến ở trên đỉnh núi, muốn đi bãi Bồ Tát, vậy bỏ cầu thang đi. Nay ngọc tuyển chùa cầu thang thực hoan, nếu Thanh Hàn chùa cầu thang là đường hẹp quanh co, kia này liền tính thượng là hoạn lộ thiên thang, từ chân núi đến đỉnh núi trình thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài, nhìn phi thường đại khí hào hùng. Chu Di cùng Triệu Vũ Văn còn có hai gã sai vật nhận mệnh hướng về phía trước bò. ở bọn họ bò thời điểm có hảo một ít kiệu trực tiếp bị nâng đi lên. Triệu Vũ Văn chạm chạm Chu Di, nay định là bên trong thành gia đình giàu có nữ quyến. Chu Di gật đầu, xem vô trương cùng cố kiệu hình thức sắc thật là. ở Chu Di hự hự hướng trên núi bò thời điểm, Ngọc Tuyền Chùa sau trong điện, một cái khuôn mặt ôn hòa thái thái chính mang theo nhà mình nữ nhi quỷ gối bù tát trước hứa nguyện. Bồ Tát tại thượng, thỉnh phù hộ con ta tìm được rể hiền. Ở bên người nàng quỷ chính là một nữ hài tử, khuôn mặt mang theo anh khí, nàng hai mắt nhắm, chắp tay trước ngực với trước ngực. Như nhi, lên đi lấy thêm đi, như nhi thái thái kêu nữ tử, thấy nàng không ứng, đẩy đẩy, nàng kia lúc này mới mở to mắt, ngươi thế nhưng ngủ rồi. Thái thái không dám tin tưởng hỏi. Nương, không có, ta vừa rồi bái Bồ Tát bái quá nhập thần. Này nữ hải tử chính là 4 năm trước cứu chu di Lý ứng như, trừ bỏ càng hiện anh khí chút, nàng bộ dáng nhưng thật ra không như thế nào biến. Vậy là tốt rồi, hôm nay là tới cấp ngươi cầu nhân duyên, ngươi tâm thành chút. Lý phu nhân đỡ Lý ứng như tay đứng lên. Đi sư phó nơi đó rút thăm đi. Lý phu nhân nói hướng cửa đại điện rút thăm trốn đi đi. Lý ứng như âm thầm mắt trợn trắng nhưng vì không bị Lý phu nhân lại nhải, vẫn là ngoan ngoan đi đến rút thăm. Nàng riêu thêm thời điểm, Lý Phu Nhân ở một bên khăn nắm chết khẩn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ống thẻ, không chấp nhận được nàng không khăn trương, không biết là cái nào xui xẻo quỷ truyền ra đi nói Lý Đại Tướng quân nữ nhi là một cái vô diện nữ, còn hỉ dơ đao mua kiếm, sống thoát thoát một cái mẫu giả xoa, hiện tại Lý ứng như đều 16 tuổi, lại vẫn là không có tới cửa cầu hôn người. Lý Phu Nhân cùng Lý Tướng quân đương nhiên sốt ruột, hôm nay Ngọc tuyển chùa năm sau một mở cửa. Nàng liền sốt ruột hoảng hốt mang theo Lý Ứng Như tới. Phanh phanh phanh xiên tre ở ống thẻ trung lay động, Lý phu nhân đôi mắt cũng đi theo qua lại lắc lư, rốt cuộc từ bên trong rất ra tới một chi, Lý phu nhân vội ngăn lại Lý Ứng Như, "Ngươi đừng giơ tay nhặt, ngươi vận may quá kém, vẫn là làm sư phó đến đây đi." Lý Ứng Như bất đắc dĩ nhìn Lý phu nhân, "Nương, kia nói như vậy nói, ngươi liền không nên làm ta giơ ống thẻ a." Lý phu nhân vẻ mặt đau kịch liệt, Nếu không phải này ống thẻ một hai phải ngươi bản nhân duyên ngươi cho rằng vì nương nguyện ý. Nương Lý ứng như vô ngữ nhìn Lý Phu Nhân, có ngươi nói như vậy nhà mình nữ như sao? Thanh Nhi ở phía sau cười trộm. Kia giải đoán sâm sư phó cũng bị đôi mẹ con này chọc cười. Lý tướng quân ra ra quyến thường xuyên đến chùa miếu thắp hương kỳ nguyện, bất quá này cầu nhân duyên nhưng thật ra lần đầu tiên. Sư phó đem thêm cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết, sơn cùng thủy tận ngờ hết lối liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Kia sư phó nhìn cười nói, chúc mừng Lý Phu Nhân, quý thiên kim nhân duyên tuy rằng nhìn rất có khúc chiết, nhưng phía trước đang có một cọc rất tốt việc hôn nhân đang chờ đâu, ngài cứ yên tâm đi. Thật sự, Lý Phu Nhân đại hỉ trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhịn không được đôi tay thích hợp, ai ra, cảm tạ Bồ Tát, cảm tạ quan âm đại sĩ bất quá nói đến này một câu thời điểm, kia giải đoán xâm sư phó mặt đột nhiên đen xuống dưới. Lý ứng như lặng lẽ giật nhẹ Lý Phu Nhân, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Nương, này trong chuột nhưng không cung phụng quan âm đại sĩ, ngươi chạy xuyên trẳng. Lý Phu Nhân nghe xong thân mình cứng đờ, lặng lẽ xem một cái sư phó, quả nhiên thấy hắn không bao giờ là vừa rồi kia cười ha hả bộ dáng, nàng đối với sư phó ngượng ngùng cười nói, sư phó xin lỗi, là ta miệng lầm. Đây là tướng quân phủ gia quyến, này sư phó tự nhiên không thể người nọ ra thế nào. Ai kêu này đó nữ quyến đều là chùa miếu tiền nhan đèn nơi phát ra đầu to đầu. Kia sư phó miễn cơm cười, Lý Phu Nhân cùng Quý Thiên Kim đã đã chịu quá thiêm, không bằng đến hậu viện phòng cho khách nghỉ tạm đi. Hảo, hảo, đa tạ sư phó. Lý Phu Nhân vội không ngừng lôi kéo Lý Ứng Như đi rồi. Lý Ứng Như cùng Thanh Nhi đối xem một cái, nhịn không được cười trộm. Lý Phu Nhân quay đầu lại, vẻ mặt quân bách, ai, ngươi còn cười. Vì cho ngươi cầu nhân duyên, hại ta ra lớn như vậy xấu. Sẽ không, sẽ không, nương như thế nào là xấu mặt đâu chẳng qua là ái nữ sốt ruột sao. Lý ứng như lắc lắc Lý Phu Nhân cánh tay, biên bật cười biên an ủi nói. Ngươi biết liền hảo, cũng may lần này cầu một cái hảo thiêm, ta này tâm cũng liền rơi xuống. Lý Phu Nhân than một câu. Ngọc tuyên chúa bởi vì có rất nhiều trong kinh thành quan to hiển quý nữ quyến tới kỳ nguyện. Đối với này đó tiền nhan đèn sản nãi nhà giàu, bọn họ vẫn là phi thường coi trọng, cô ý sáng lập một cái độc lập sân cung bọn họ nghỉ ngơi. Lý Phu Nhân vừa đến hậu viện liền gặp nhà khác Phu Nhân. Nàng thế nào cũng muốn tiến lên hàn huyên hàn huyên, tạo dựng quan hệ. Lý ứng như liền mang theo thanh nhi ở hậu viện tùy tiện đi dạo. Này một chỗ bị đơn độc sáng lập chuyên cung quý phụ Nhân cùng tiểu tiểu thư nghỉ tạm sân, hoàn cảnh tự nhiên thực hảo, hơn nữa nhân ở chùa Miếu Trung. Mỗi hành một bước đều mang theo thiên ý. Lý ứng như cùng Thanh Nhi đi đến một bụi thúy trúc trước, liền nghe thấy một cái kiểu nộn thanh âm cười nói, nhưng ngọc, ca ca ngươi không phải ở tìm việc hôn nhân sao. Ta xem lý tiểu thư liền không tồi sao. Làm ca ca ta cưới một cái vô diệm nữ, vẫn là một cái mẫu giả xoa, ngươi đánh cái gì tâm tư. Chỉ nghe một cái khác nữ hải tử phân mà cả giận nói. Thanh Nhi vừa nghe liền nổi giận, này hai tiện nhân bản thân chi gian có nguyện khích xả nàng tiểu thư làm cái gì, lại còn có đem tiểu thư nói như vậy khó nghe. nàng muốn lao ra đi, bị lý ứng như ngăn cản. thanh nhi tức giận dậm băm chân. tiểu thư, ngươi khoe danh sao hảo từ các nàng như thế bôi nhọ. lý ứng như nhõn miệng cười, tất nhiên là không thể làm các nàng nói vô ích. kia thanh nhi chần chừ nhìn về phía lý ứng như, lý ứng như đối thanh nhi hư một tiếng, túi đầu ở trúc tử giữa tìm ra hai viên mượt mà hòn đá nhỏ, ở đầu ngón tay trà sát đi ra trúc tử sau lưng nói người sợ nhất bị người thấy này hai tiểu thư cũng không nhận thức lý ứng như bất quá mặc kệ là ai sau lưng nói còn ở khuê các trung nữ nhi gia tóm lại không phải đại gia tiểu thư việc làm người là ai ở đang kia nghe xong đã bao lâu trước hết xuất khẩu chính là cái thứ nhất cười duyên thanh âm cô nương này phấn mặt mỹ đại thực sự thật xinh đẹp nga ta à chính là các ngươi theo như lời cái kia lý tướng quân phủ vô diệm nữ lý ứng như lý ứng như đem đá ở trong tay vứt vứt cười nói hai cái nữ hài nhi lập tức thay đổi sắc mặt các nàng phụ thân chỉ là bốn ngũ phẩm quan viên tại địa phương thượng còn xem như một phương nhân vật nhưng tại đây hoàng thành căn đánh cái hất xì sì phun đến đều có thể là hoàng thân quốc thích các nàng ra lại tính cái gì hơn nữa kia lý tướng quân nghe nói là có thể ngăn em bé khóc đêm nhân vật Bản thân là cái hôn không tiếp, nhất bên vực người mình, nếu là biết các nàng sau lưng nói nàng nữ nhi, đánh tới cửa đi làm sao bây giờ. Còn có này lý ứng như, nhìn cũng không giống một cái có thể dễ dàng tống cổ nhân vật. Lý ứng như tựa hồ có thể nhìn ra các nàng trong lòng sở lự, cười nói, yên tâm, điểm này nhi việc nhỏ ta còn sẽ không nói cho ta phụ thân. Hai cái nữ hài nhi nghe nhẹ nhàng thở ra, trong đó một người cường cười nói, lý tiểu thư xin lỗi. Chúng ta không phải cố ý, chỉ là lời nói đuổi nói đến nơi đây, chúng ta cũng là bị người lừa gạt. Hôm nay vừa thấy, Lý Tiểu Thư rõ ràng sinh nhìn quanh Minh Tư, thuyết minh những lời này đó là nghe không được. Lý ứng như cũng không có tiếp các nàng nói, trực tiếp đem ngón tay bắn ra, hô hô hai tiếng, đối diện hai cái nữ hài nhi liền truyền đến đau tiếng hô, bởi vì ta sẽ chính mình giải quyết. Nàng nhìn hai cái nữ hài nhi khỏe miệng bị đạn đỏ, vỗ vỗ tay nói, kia hai cô nương nước mắt lưng tròng che miệng, nhìn Lý ứng như tức giận bất bình, việc này lại không thể lấy ra đi nói, chỉ có thể ngậm bù hòn. Chờ Lý ứng như đi rồi sau, trước hết xuất khẩu nữ tử nói, khó trách bị người khác nói là mẫu dạ soa, như vậy hung hãn, lớn lên lại khó coi, về sau liền kỉnh chờ làm ni cô đi thôi. Một cái khác cũng phụ hòa nói, chính là, chính là, Lý ứng như bộ dạng tuy nói không phù hợp này niên đại đối nữ tử thẩm mỹ nhưng tuyệt đối không tới khó coi nông nỗi, nhìn kỹ, phát hiện cũng vẫn là man dễ coi, chỉ là này hai cô nương bị lý ứng như thu thập một đốn, tự nhiên là đem lý ứng như biếm càng thấp càng tốt. Thanh Nhi đi theo lý ứng như mặt sau vì nàng bất bình, những người này chỉ biết loạn khua môi múa mép, các nàng biết cái gì, tiểu thư ngươi không riêng võ nghệ cao cường, có thể quản lý gia nghiệp, có thể theo thừa, học vấn cũng hảo, nếu là nữ tử cũng có thể thi khoa cử. Không nói được tiểu thư ngươi còn muốn đi khảo cái trạng nguyên trở về đâu. Được rồi, Thanh Nhi, ngươi thật cho rằng tiểu thư ta là không gì làm không được a? như vậy khen sẽ không mặt đỏ. Lý ứng như bật cười nói. Vốn dĩ chính là sao? Thanh Nhi nói thầm. Vậy ngươi nói tiểu thư ta lớn lên đẹp hay không đẹp? Lý ứng như chỉ vào chính mình mặt nói. Đẹp. Thanh Nhi một mực chắc chắn. Là sao? Ta cũng cảm thấy chính mình lớn lên khá xinh đẹp bất quá mọi người đều nói ta là vô diệm nữ, định là có điều căn cứ. Ngươi là của ta nha hoàn, tự nhiên cảm thấy ta mọi thứ đều hảo. Ta chính mình đâu, cũng phi thường thích ta bản thân, cho nên cũng cảm thấy chính mình nơi trốn đều hảo. Nhưng người khác liền không như vậy nhìn. Tính tính, các nàng ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Nếu là nghe thấy được liền thu thập các nàng một đốn, nếu là nghe không thấy kia cũng chỉ có thể từ các nàng đi. Tiểu thư, chính là. Chính là ba người thành hổ, nếu là các nàng lại như vậy nói bậy đi xuống, ngươi gả không xong làm sao bây giờ? Thanh Nhi lo lắng nói. Gả không xong liền gả không xong bái, ta đi theo cha đi đánh giặc cũng khá tốt. Tiểu thư Thanh Nhi đều mau cấp khóc, nữ tử như thế nào có thể đi đánh giặc? Hảo hảo, lừa gạt ngươi, ngươi không phát hiện ta hôm nay chịu một con hảo thiêm sao? Cho nên ngươi tiểu thư ta đâu, nhất định có thể gả đi ra ngoài, có thể sao? Lý Ứng Như nói, Thanh Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười. Lý Ứng Như tấm tắc hai tiếng, duỗi tay thế Thanh Nhi hủy diệt nước mắt, "Ai, đều nói nữ nhi là thủy làm, lời này thật sự không giả, ngươi nhìn xem ngươi, lại khóc lại cười." Lý tiểu thư đãi hạ nhân thật hiền lành. Lúc này một cái như hoàng anh xuất cốc nữ hài nhi tiểu thanh từ các nàng sau lưng truyền đến. Lý Ứng Như quay đầu lại, phát hiện là Phan gia tiểu thư, Phan tiểu thư. Cái này đều phan tư cô nương từ ở một lần hội ngắm hoa cùng nàng kết bạn sau. Về sau hết thể có quý phụ nhân tổ chức tụ hội, phan tư cô nương gặp được nàng đều phải tâm sự, làm đến các nàng chi gian rất quen thuộc bộ dáng Gia mậu nghĩ năm sau đến ngọc tuyển chùa lễ tạ thần, ta liền đi theo tới, không nghĩ tới ở chỗ này thấy Lý Tiểu Thư, ta cùng với Lý Tiểu Thư rất là hợp ý, vừa thấy ngươi liền cảm thấy vui mừng, Lý Tiểu Thư, ta so ngươi tuổi tác lực tiểu. Không bằng kêu ngươi lý tỷ tỷ tốt không. Phan Thương nghiêng đầu nhìn Lý ứng như, nhìn thật thật là thiên chân ngây thơ, lớn lên lại người so hoa kiều, nói không nên lời chọc người chịu mến. Lý ứng như im lặng, trách không được nhân ra nói nàng là vô diệm nữ đâu, cùng trước mặt này nữ hài nhi so sánh với, bản thân thật đúng là giống cái tháo hán tử. Lý ứng như đối người thiện ý cùng ác ý luôn có một loại gần như quỷ mị trực giác, trước mắt đối nàng cười đến một mảnh sán lạn nữ hài nhi. Trong ánh mắt trong lúc vô tình biểu lộ ra tới cũng không phải là có chuyện như vậy. Lý Ứng Như trong lòng nghĩ nhìn xem này Phan Tư rốt cuộc muốn làm cái gì, trên mặt liền cười nói: "Hảo nha, có như vậy xinh đẹp muội muội ta tự nhiên là cầu mà không được." Phan Tư vui mừng tiến lên giữ chặt Lý Ứng Như: "Ta đã sớm nghe nói Lý Tỷ tỷ ngươi võ nghệ cực cao, đối với ngươi hảo sinh kính nể, Lý Tỷ tỷ, ngươi so nam nhân còn có thể làm đâu? Thật là cân quắc không nhường Tu Mi." Phan Tư cười duyên không ngừng nói lý ứng như lời hay, lý ứng như âm thầm trà sát nổi da gà. Mà lúc này phía trước trong đại điện, Chu Di cùng Triệu Vũ Văn cũng rốt cuộc bò lên tới. Triệu Vũ Văn lấy tay vì phiến, phẩy phẩy phòng, này thạch thang cũng quá dài, như vậy lãnh thiên, bò lên tới lại ra một thân hãn. Hán phía sau Thường Bình vội từ trong lòng ngực móc ra khăn cấp Triệu Vũ Văn lau mồ hôi. Thanh Trúc thấy thế, cũng vội đem tay nải rỡ xuống tới. Mở ra chuẩn bị cấp Chu Di tìm khăn. Được rồi, không cần tìm, ta không ra mồ hôi. Chu Di ngày thường chú trọng rèn luyện, bỏ như vậy lớn lên cầu thang, tuy có chút khí không thuận, bất quá hãng đảo sát thật không như thế nào ra. Thật nhiều người triệu vũ văn hoán lại đây sau nhìn chùa triển trước quảng trường nói. Kỳ nguyện người từ chùa miếu cửa vẫn luôn bài tới rồi đại điện, này muốn bài tới khi nào đi. Chu Di nhìn thật dài không thấy được đầu xếp hàng đại quân, nói thầm nói. Chu Di, Bồ Tát trước mặt khó mà nói này đó, chúng ta muốn tâm thành. Triệu Vũ Văn lôi kéo Chu Di, sợ lời hắn nói đắc tội Bồ Tát. Chu Di gật gật đầu, thỉ phu, lòng ta thành đâu? Bọn họ bò lên tới thời điểm không sai biệt lắm là giờ tỵ, 10 giờ trung tả hữu, mà chờ đến bọn họ tiến vào đại điện thời điểm đã tới rồi buổi trưa, 12 giờ tả hữu. Triệu Vũ Văn quỷ gối Bồ Tát trước mặt sổ sổ xoạt xoạt cầu nguyện. Chu Di vốn là không tin này một bộ. Mà khi quỷ gối bù tát trước mặt, thần tượng cặp kia ánh mắt dừng ở trên người hắn khi, Chu Di bỗng nhiên liền cảm thấy nơi đó mặt tràn ngập tế thế độ nhân từ bi. Cặp mắt kia tựa hồ có thể bao dung thế gian hết thảy, nhìn thấu kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau. Chu Di trong lòng đột nhiên sinh ra kính sợ chi tâm, xuyên qua như vậy huyền huyễn sự tình đều bị hắn đụng phải, ai có thể bảo đảm thế gian này không có thần linh. Hắn học triệu vũ văn chắp tay trước ngực, thành tâm hứa nguyện. Không phải cầu kỳ thi mùa xuân có thể trích đến vòng nguyệt quế, mà là khẩn cầu thiên hạ Thái Bình, ba tánh an cư lạc nghiệp. Hắn cũng không phải trang thanh cao, tiếp trước thời điểm nếu có người nói nguyện vọng của chính mình là thế giới hòa bình, bảo đảm sẽ bị người cười nhạo nói trang bức. Nhưng hiện tại, Chu Di lại là thành tâm khẩn cầu. Ngày đó ra Nguyên Bình Phủ khi thấy tình cảnh thật sự quá làm người nhìn thấy ghê người. Hắn sinh hoạt cái kia thời đại, tuy rằng mọi người sinh hoạt áp lực đại. Giá nhà cao dân chúng mỗi ngày chửi má nó, quan viên vẫn là hủ bại, xã hội vẫn là có đắt rẻ sang hèn chi phân. Nhưng ít ra, là không thiếu ăn mặc, sẽ không bởi vì một hồi cảm mạo liền sẽ mất đi tính mạng. Sinh hoạt áp lực tuy đại, nhưng chỉ cần nỗ lực, tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Tuy rằng chính phủ vẫn là có như vậy như vậy tật xấu, nhưng bọn hắn xác thật là phụ trách, có sai lầm là có thể kịp thời nhận thức đến, kịp thời cải cách. Chu Di trong đầu hiện ra ngày đó nhìn đến nhân gian luyện ngục, miệng hắng cùng, niệm song sau thật sâu đã bái đi xuống. Bái xong Bồ Tát, Triệu Vũ Văn lôi kéo Chu Di đi rút thăm. 99 bước đều đi rồi, không đạo lý này cuối cùng một bước không đổi Triệu Vũ Văn, Chu Di liền theo hắn hướng rút tham địa phương đi đến. Triệu Vũ Văn trước chiều, hắn chiều một cái thượng thượng thiêm, giải đoán xâm sư phó nói lần này Triệu Vũ Văn tất trùng, đem Triệu Vũ Văn cấp nhạc, liền kém nhảy dựng lên. Có thể là lần trước thi rớt, làm hắn trong lòng sinh chấp niệm, bằng không lấy triệu vũ văn bản lĩnh còn không đến mức như vậy đại kinh tiểu quái. Đến phiên Chu Di rút thăm. Hắn có chút hứng thú ra rời, liền tính thế gian thực sự có thần linh, chỉ sợ cũng sẽ không quản này đó ở bọn họ trong mắt lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhân thế gian hết thể đều có chính mình vận chuyển quy tắc. Chu Di tùy tiện cầm lấy ống thẻ, tùy tiện lắc lắc, chỉ một cái qua lại. Một con thiêm liền gấp không chờ nổi từ ống thẻ nhảy ra tới. Chu Di nhặt lên tới, vừa thấy, kia mặt trên thế nhưng viết, Kim Lân Há là vật trong ao, như nhau mưa gió liền hóa rồng. Chu Di đôi mắt co rụt lại, trong lòng mắng to, này Ngọc Tuyển Chùa đang làm gì, Long ở thời đại này chính là đặc chỉ nào đó nhân vật, này đó ngốc xoa thế nhưng đem như vậy thiêm đặt ở nơi này, bọn họ tìm chết không quan trọng, lôi kéo hắn cũng thắt cổ tính sao lại thế này. Chu Di không hiểu thanh sắc đem thiêm nhét vào ống tay áo trùng, ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh nói: vừa mới thiêm chịu không tốt, ta bỏ vào ống thẻ, một lần nữa lại cầu một lần đi. Vừa mới hắn thấp hèn thân nhặt đánh dấu thấy thiêm nội dung cùng nhét vào tay áo gian, động tác liền mạch lưu loát, ngay cả ở hắn bên người triệu Vũ Văn cũng chưa chú ý tới, chúng chi người khác, kia giải đoán xâm sư phó toàn bộ hành trình đều ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở to mắt, xem Chu Di giống đang xem một cái ngốc thiếu. Ra tiếng nói, bạc thệ cách nôn, luôn mãi tắc độc, độc tác không cáo. Ý tứ ngươi đương Bồ Tát là nhà ngươi khai à, một chuyện chỉ có thể cầu một lần, lại nhiều cầu, Bồ Tát liền không hầu hạ. Nay một chuyện một cầu, chỉ cần đã lệ Bồ Tát người đều biết, Chu Di nói ra nói như vậy nói nghiêm trọng điểm nhi đều xưng được với là đối Bồ Tát bất kính. Nhân gia sư phó tự nhiên không có sắc mặt tốt. Chu Di nga một tiếng, nhún nhún vai, kia liền không cầu đi toàn bộ hành trình không có nói chịu đến đệ nhất thiêm sự tình. Đi ra đại điện, Triệu Vũ văn dừng một chút, sớm biết rằng liền không kéo Chu Di tới rút tham, không nghĩ tới lại cầu một cái không tốt thiêm. Chu Di, ngươi đừng lo lắng, kia thiêm làm không được số. Hắn thấy Chu Di cao mày, còn tưởng rằng là ở lo lắng chịu đến hạ thiêm sự, an ủi nói: "Tỷ phu, ta không có việc gì, loại chuyện này vốn dĩ chính là tin tắc có, không tin tắc vô." Chu Di buông ra ánh mắt Không hề muốn vì cái gì ống thẻ sẽ xuất hiện như vậy một chi căn bản là không nên xuất hiện thêm, lắc đầu nói. Đúng vậy, đối, chúng ta khó được tới ngọc tiền chùa, nghe nói kia Linh tuyển liền ở chùa triền mặt sau, nếu không chúng ta cũng đi xem đi. Hảo, chu Di có thể có có thể không gật gật đầu. Đi xem Linh tuyển người rất nhiều, chu Di tới rồi mặt sau, thấy kia Linh tuyển bị bị bốn cái hòa thượng che chở, người khác chỉ có thể nhìn xem, mà không thể tiến lên đi tiếp xúc. Hảo chút đại gia phu nhân mang theo khuê các nữ nhi cũng ở bãi linh tuyển Bất quá các nàng trên mặt đều mang theo khăn che mặt Chu Di Trường 90 đàm luận Chu Di theo thanh âm nhìn lại Ánh mắt đầu tiên thấy không phải ra tiếng kêu hắn Phan Tư Mà là lý ứng như Nàng thân hình so chi cùng tuổi nữ hài muốn cao gầy rất nhiều Mặt mày cũng đặc biệt Mặc dù che mặt xa Chu Di vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới Phan Tư lời vừa ra khỏi miệng Mới nghĩ đến Lý Ứng Như cũng ở bên người nàng, trong lòng một trận hối hận, không nên ở Lý Ứng Như ở thời điểm ra tiếng, tuy rằng nàng tự giác so Lý Ứng Như muốn mỹ rất nhiều, nhưng tiếp trước bọn họ hai người cầm sát hòa minh, Mãn Kinh Thành đều biết. Một trận hoàng hốt, Phan Tư đang muốn mở miệng nói chuyện, Chu Di đã đi đến bọn họ trước mặt tới, nàng vốn tưởng rằng Chu Di sẽ đối nàng nói chuyện, nhưng mà, Lý cô nương, không nghĩ tới hôm nay tại đây gặp lại. Lý Ứng Như xem một cái Chu Ji, Một suy tư, liền nhớ tới Chu Di là người phương nào, nàng trong mắt mang theo ý cười, Chu công tử, ngươi đôi mắt rất lợi hại sao, thế nhưng đem ta nhận ra tới. Khi đó nàng mới 12 tuổi, hơn nữa là nữ giả nam trang, hiện tại trên mặt lại mang theo khăn che mặt, Chu Di còn có thể đem nàng nhận ra tới, thực sự làm lý ứng như kinh ngạc không thôi. Các ngươi, các ngươi nhận thức. Phan Tư giật mình hỏi còn chưa thỉnh giáo vị cô nương này là Chu Di hướng về Phan Tư chắp tay. Ngươi, ngươi không nhận biết ta. Phan Tư hận không thể một ngụm lao huyết phun ra tới, Chu Di nhận được lý ứng như, lại không nhớ rõ nàng. Chẳng lẽ chúng ta nhận thức? Chu Di khó hiểu, hắn mới tới kinh thành, như thế nào sẽ nhận thức trong kinh thành tiểu thư khuê các? Ta là Phan Tư, trước kia cùng công tử ở Quảng An huyện đã gặp mặt. Phan Tư bị đả kích. Nàng trăm phương nghìn kế ở Quảng An huyện cùng Chu Di thấy hai mặt, vốn tưởng rằng dựa vào nàng Mỹ Mạo đã ở Chu Di trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Ai ngờ đến Chu Di thế nhưng không nhớ rõ chính mình. Phan Lão cháu gái. Ngươi hảo, Phan cô nương. Chu Di nhàn nhạt gật gật đầu, thăm hỏi một câu lúc sau, lại quay đầu cùng Lý ứng như nói chuyện. Lý cô nương, vốn định chuyên môn tới cửa cảm tạ ngươi ân cứu mạng, nhưng sợ mạng muội. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi. Chu Di cười nói. Ta đã nói qua, lần đó ngươi cũng là bị chúng ta liên lụy, cứu ngươi vốn là hẳn là, cần gì đa tạ. Nhưng thật ra Chu công tử ngươi, lúc này thượng kinh, chẳng lẽ là tới tham gia thi hội. Lý ứng như hiểu rõ nhìn thoáng qua phan tư, cô nương này giống như coi trọng này tiểu tú tài, bất quá hoa rơi cố ý, nước chảy tựa hồ vô tình a. Đúng vậy, 4 năm trước nhận được tiểu thư cứu mạng. May mắn qua thi hương, lần này đúng là tới kinh thành thử thời vận. Chu Di nói. Lý ứng như nghe vậy liền cười nói. Chu công tử hiện giờ mới bao lớn tuổi tác, là có thể tham gia thi hội. Há là một câu vận khí có thể xong việc. Ta đã sớm nói, ta kia hai kiếm vì đại cẳng cứu một người lương đống chi tài, không sai đi. Nàng hướng về phía Chu Di rảo hoạt chớp trước mắt. Lý ứng như lông mi rất dài, giống tiểu bàn trải, nàng như vậy nhẹ nhàng ngáy mắt. Mặt mày mang theo điểm nhi khó phân nam nữ ý vị, Chu Di tâm đi theo không chịu khống chế nhảy nhảy. Cuộc đời lần đầu tiên, chợt thấy có chút cuốn bách. Phan Tư ở bên cạnh xem bọn họ một câu tiếp một câu liêu, trong lòng đã sớm sông cuộn biển gầm. Nguyên lai like nàng cho rằng Chu Di cùng Lý Ứng như chẳng qua cũng là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối kết hợp, đến nỗi thành thân sau phu thê hai người quan hệ hảo, đó là Chu Di phẩm hành hảo, kính trọng thế tử. Nói vậy đổi một người làm Chu Di thế tử kết quả khẳng định cũng là giống nhau. Nàng so lý ứng như xinh đẹp nhiều như vậy, Chu Di đều có thể như thế đại lý ứng như, nếu thay đổi nàng, Chu Di chỉ sợ càng sẽ gấp trăm lần thương tiếc. Nàng vẫn luôn là như vậy tưởng, nàng cho rằng đời trước sở hữu sai lầm đều nguyên tự với chính mình cự tuyệt Phan Tư Hiệp cấp Chu Di là Mai Y Tứ. Hoàn toàn không có nghĩ tới, việc hôn nhân này, mặc dù Phan Tư Hiệp thật sự nói ra, Chu Di hay không sẽ đồng ý. Nàng theo bản năng cảm thấy chỉ cần nàng chính mình nguyện ý, Chu Di tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận, rốt cuộc hắn hiện tại còn chỉ là cái cử nhân, liền tính qua thi hội, cũng chỉ là hàn lâm viện tu thư biên tu. Ít nhất hiện tại, bọn họ phan gia ra thế vẫn là làm rất nhiều người xua như xua vịt. Chính là nhìn Chu Di cùng Lý ứng như ở chung, nàng trong lòng đột nhiên cảnh giác, hết thảy đều là nàng chắc hẳn phải vậy. Ta không nghĩ tới Lý Tỷ Tỷ thế nhưng còn đã cứu Chu Công Tử đây là có chuyện gì? muội muội thật sự tò mò. lý tỷ tỷ ngươi cho ta nói một chút đi. phan tư khẽ cắn môi, đem tung bay suy nghĩ tạm thời áp xuống đi, không cho chu di cùng lý ứng như tiếp tục nói chuyện, lôi kéo lý ứng như nói. chu di cũng nhẹ nhàng thở ra, thật là, kiếp trước kiếp này thêm lên, đều tiếp cận 40 tuổi người, vốn tưởng rằng đã tâm như nước lặng, không nghĩ tới một cái hoàng bao nha đầu trước mắt lại đem hắn nỗi lòng lay động. lúc này. Lý Phu Nhân cùng Phan Phu Nhân cũng cầm tay đi tới, thấy có nam tử đứng ở bọn họ bên người, Phan Phu Nhân vội tiến lên giữ chặt Phan Tư. Lý Phu Nhân thấy Chu Di, thấy hắn là ôn nhuận thư sinh bộ dáng, đôi mắt nhưng thật ra sáng ngời, ở Lý Ứng Như cùng Chu Di chi gian qua lại đánh giá một chút, cười tiến lên, vị này chính là ân, bộ dạng hảo, dáng vẻ cũng hảo, là cái hảo hậu sinh. Lý Ứng Như cấp Chu Di giới thiệu, đây là ta nương, nương. Đây là Chu Di, ngươi còn nhớ rõ 4 năm trước chúng ta về quê trở về gặp được thủy tặc kia một lần sao? ta cùng ca ca chính là cứu hắn. Chu Di nghe là lý ứng như nương, vội chào hỏi, tiểu tử gặp qua lý phu nhân, 4 năm trước nhận được tiểu thư cứu giúp, vẫn luôn cảm hoài trong lòng. Nga, nguyên lai là như nhi cứu ngươi nha, này có gì đó, nàng chính là tâm địa hảo, Chu Di, vậy ngươi lần này thượng kinh tới là lý phu nhân chờ đợi nhìn Chu Di. Chu Di đáp, lần này đúng là thượng kinh tới đi thi. Nha, ngươi vẫn là cử nhân nha. Lý Phu Nhân trong lòng vừa lòng không thôi, trên mặt lại làm kinh hô trạng. Nương Lý ứng như kéo kéo Lý Phu Nhân, Lý Phu Nhân từ sau lưng vô vô Lý ứng như bối, ý bảo nàng an tĩnh. Đối Chu Di nói, đã là như nhi đã cứu ngươi, vậy thuyết minh ngươi cùng chúng ta Lý Phủ có duyên. Nhà của chúng ta lão gia thích nhất có học vấn hậu sinh, ngươi nếu là dỗi dánh. Tẫn nhưng đến chúng ta trong phủ đi ngoạn nhi, nhà của chúng ta còn có một cái tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm đại tiểu tử, hắn cũng thích miệng thư, các ngươi nhất định liêu đến tới. Nương Lý ứng như ở một bên nghe chỉ chịu khoe miệng, hắn cha cùng triều đỉnh những cái đó quan văn xưa nay bất hòa, đối thư sinh cũng không gì hảo cảm, nàng nhị ca lúc ấy muốn bỏ võ từ văn thời điểm, còn bị nàng cha đuổi theo mãn phủ chạy, khi nào đối thư sinh có hảo cảm nhất định nhất định này Lý Phu nhân nhiệt tình có chút làm người chống đỡ không được Chu Di nghe xong vội trả lời Phan Tư thấy Lý Phu nhân hai ba câu liền đem Chu Di lừa dối muốn hướng Lý Phủ chạy trong lòng nôn nóng không thôi Vội nói Chu Di ta tổ phụ nếu là biết ngươi đã đến rồi kinh thành chắc chắn thật cao hứng ngươi chừng nào thì cũng đến chúng ta trong phủ xem hắn lão nhân ra đi Phan Đại Phu nhân lôi kéo Phan Tư Thư Nhi Nàng không hiểu vì cái gì luôn luôn biết lễ nữ nhi thế nhưng sẽ hướng nam tử đáp lời, đến nỗi Lý Phu Nhân cùng nàng khuê nữ, nhất quán đều là không chịu quý củ. Phan Đại Phu Nhân vừa mới bắt đầu còn ở khinh thường Lý ứng như cùng Lý Phu Nhân không quý củ, không nghĩ tới chính mình nữ nhi đảo mắt liền đánh nàng mặt. Nương, Chu Di là hàn gia gia đệ tử, tổ phụ nếu là thấy hắn chắc chắn cao hứng. Phan Tư trong lòng nôn nóng, đối với Phan Đại Phu Nhân nói. Phan Tư Hiệp cùng hàn tương như thế lao hưu, hắn làm hàn tương như duy nhất đệ tử, sắc thật hẳn là tới cửa bái phỏng. liền gật đầu, nhân kỳ thi mùa xuân tới gần, ngày gần đây đang ở niệm thư, đợi lát nữa thi sau, định tới cửa thăm hỏi Phan Lão. Đã là như thế, vậy ngươi nếu có rảnh nói, liền đến chúng ta trong phủ đến đây đi. Phan Đại Phu Nhân rụt rẻ đối chu di nói, kia ngữ khí, không phải mời khách, căn bản là như là ban ơn. Nói xong đối Lý Phu Nhân cáo biệt, chúng ta đi trước. Nói xong lôi kéo Phan Tư đi rồi. Phan Tư lòng nóng như lửa đốt, liên tiếp quay đầu lại, sợ lý ứng như hóa thân vì lang một cái nhìn đâm đâm liền đem Chu Di ngậm trở về ổ sói. Cũng may Chu Di cũng chỉ thoáng cùng Lý Phu Nhân nói nói mấy câu sau, liền cáo tử. Phan Tư nhìn đến nơi này, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Phan Phủ bên trong tiểu, Phan Đại Phu Nhân điểm điểm Phan Tư cái chán. Ngươi như thế nào làm ra như thế lô mãng cử chỉ, trước công chúng tùy tiện hướng nam tử đáp lời, chuyến đi ra ngoài, ngươi còn muốn hay không thanh danh. Phan tư như mày, sao không thể, lý ứng như không phải cùng hắn nói chuyện, hơn nữa lý phu nhân đối chu di như thế khách khí, nương, ngươi cũng muốn đối chu di khách khí một chút. Phan đại phu nhân cười nhạo, lý gia kia toàn gia đều là cái không quý củ, chúng ta là thế đại thư hương đại gia. Những cái đó người xa cơ thất thế sao hảo cùng chúng ta so, tư nhi, ngươi có thể nào đám mình truy lạc cùng lý gia so, ngươi chính là chúng ta phan phủ cô nương. Lại nói, kia Chu Di là hàn tương như đệ tử lại như thế nào, hàn tương như bất quá là một cái bạch thân, nếu không phải ngươi tổ phụ cùng hàn giao thông công cộng hảo, kia một câu ta đều sẽ không nói, phụ thân ngươi hiện giờ thần cư địa vị cao, có rất nhiều người tưởng lĩnh bợ. Này Chu Di chỉ sợ cũng đánh chính là chủ ý này. Phan Tư nghe xong, trong lòng đã phiền chán lại Thê Lương, phiền chán nàng nương ít ngồi đại giếng. Thê Lương với vô lực thay đổi Phan phủ cao ốc đem Quỳnh. Nương, Chu Di hắn sẽ không hiếm lạ nhà của chúng ta điểm này nhi quyền thế đúng vậy. Hiện tại Phan gia nhìn cỡ nào đắc thế à, nàng tổ phụ là hai triều đế sư, tuy đã về hưu, nhưng cùng hoàng thượng nhiều ít có thể cho danh phận. Nàng phụ thân cùng nhị thúc cũng là triều đình đắc lực quan to, ai sẽ nghĩ vậy dạng cao ốc nói đến liền đảo đâu. Mà cái kia luôn là cười tủm tỉm thiếu niên, ai lại nghĩ đến hắn sau này sẽ có như vậy gặp gỡ đâu. Phan phủ bên trong kiệu hai mẹ con nháo đến không quá vui sướng, mà Lý phủ trong xe ngựa, Lý phu nhân cũng ở giáo nữ. Lý phu nhân lôi kéo Lý ứng như ở tinh tế hỏi chu di tình huống, cuối cùng đem Lý ứng như hỏi phiền, nương. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Lý Phu Nhân nhìn Lý Ứng Như cười một tiếng, ngươi còn nhớ rõ hôm nay chịu đến kia chi thêm sao? Lý Ứng Như vô ngữ nói, ta đương nhiên nhớ rõ. Sơn Trọng Thủy Phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn. nghe một chút, này không phải nói ngươi cùng Chu Di sao? Lý Phu Nhân vô vô đuổi vẻ mặt chắc chắn. Lý Ứng Như, ngay từ chỗ nào nhìn ra tới này nói chính là ta cùng Chu Di. Ngươi việc hôn nhân vẫn luôn khúc chiết, Hôm nay chúng ta gần nhất xin xâm, liền gặp được Chu Di, nhưng còn không phải là liêu ánh hoa tươi lại một thôn sao. Kia về sau phạm là gặp được cái nam tử đều có thể như vậy giải. Lý ứng như từ từ nói. Như nhi, này Chu Di ta vừa thấy liền thích, ngươi cũng nên chủ động điểm nhi. Lý phu nhân nói. Nương, ngươi đừng loạn đáp huyên ương quá mức được chưa, như vậy cấp hoang mang rối loạn, rất giống ta không ai muốn giống nhau. Lý ứng như nói. Lý Phu Nhân nhìn Lý ứng như liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngươi nhưng còn không phải là không ai muốn sao. Nương, may lòng ta đại, nếu là thay đổi khác khuê nữ, ngươi tin hay không lúc này đều đã nhảy xe, ngươi liền chờ nhặt sắp đi, xem đương một cái đem nữ nhi khí nhảy xe nương lại như thế nào cảm thụ. Lý ứng như nói, Lý Phu Nhân phụt một tiếng cười ra tới, ngươi là ta sinh, ta có thể không biết, ngươi là kia để ý người khác cái nhìn người sao ta xem đem người khác tức chết rồi, ngươi đều có thể ăn ngon uống tốt. La nga, thật là ít nhiều ngươi cùng cha cho ta sinh một cái tể tướng tâm. Lý ứng như mắt trợn trắng. Lý phu nhân cười qua đi, vô vô lý ứng như tay. Nữ nhân này à, lòng có muôn vàn so đo có thể lập thế, nhưng tâm tư thông thấu lại có thể lập mình. Này hai điểm ngươi đều chiếm được, ta không có gì hảo lo lắng. Bất quá ngươi sao? Nếu là gặp khuyên tâm người, là có thể chủ động một chút. Ngươi nhìn xem Phan Phủ kia khuê nữ, nhân gia có thể so người tích cực nhiều. Lý Phu Nhân nói như vậy, Lý ứng như liền nhớ tới Phan Tư cùng Chu Di hôm nay tương ngộ khi bộ dáng, Phan Tư xử đủ kính nhi, nhưng Chu Di lại không nhớ rõ, thật là mị nhãn bức cho người mù xem, cái kia ngốc tử. Lý ứng như nghĩ đến Chu Di hỏi Phan Tư là ai khi, Phan Tư trên mặt xanh trắng đan sen sắc mặt, không phúc hậu xì một tiếng bật cười. Chu Di tất nhiên là không thể tưởng được hôm nay nhìn thấy hai nàng đều ở trên đường trở về đàm luận hắn. Hắn cùng Triệu Vũ Văn đã lệ linh tuyển, ở chùa miếu dùng một đốn cơm chay sau liền xuống núi. Sau giờ ngọ khó được có ánh mặt trời ra tới, trên đường tuyết động bắt đầu hòa tan, nhưng hóa tuyết thiên tài là nhất lãnh. Triệu Vũ Văn ra cửa thời điểm xuyên không phải quá nhiều, lúc này ở trên xe run bần bật. Thanh Trúc ra cửa luôn là thói quen mọi mặt chú đáo. Chu Di rút ra trong bọc áo khoác đưa cho Triệu Vũ Văn, tỷ phu, phủ thêm đi. Triệu Vũ Văn tiếp nhận, ta nói các ngươi trong bao quần áo đồi chính là cái gì đâu, chuẩn bị đủ đầy đủ hết ta. Đây đều là Thanh Trúc chuẩn bị, hắn một quán cẩn thận. Thanh Trúc vừa nghe Chu Di khen hắn, lập tức liền vui vẻ, không tự giác dựng thẳng ngực. Chu Di vô vô đầu của hắn, được rồi, quán sẽ tắc quái. Nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng. Thiếu gia Thanh Trúc ủy khuất nhìn về phía Chu Di, dựng thẳng ngực cũng bẹp đi xuống. Triệu Vũ Văn ấm áp, vén lên mảnh nói, cũng không biết chúng ta khảo thí thời điểm thời tiết thế nào, nếu là gặp được phản xuân liền không xong. Thi hội ở 2 tháng sơ 6 bắt đầu khảo, khi đó nếu là bình thường nhập xuân, thời tiết đã ở dần dần ấm áp, nhưng nếu là gặp được phản xuân thời tiết, kia đơn sơ trường thi có thể đem người đồng chết, lại còn có muốn ở bên trong liên tục ngây ngốc cửu thiên 8 đêm. Đây cũng là cùng thi hương bất đồng địa phương, thi hương tuy cũng muốn khảo tam tràng, mỗi tràng cũng là 3 ngày, nhưng mỗi tràng khảo xong lại là có thể ra trường thi nghỉ ngơi một ngày. Mà thi hội còn lại là vào trường thi, phải ở bên trong vẫn luôn chờ đến tam tràng khảo xong mới có thể ra tới. Khi đó nếu là hơn nữa thời tiết rất lạnh, xác thật thực bị tội. Tục ngư nói càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì, ở liên tục hơn một tháng khổ độc sau, vốn dĩ thời tiết đã dần dần ấm áp lên. Nhưng vừa tiến vào hai tháng, ông trời tựa như động kinh bỗng nhiên đã phát tính tình, khảo thí trước một ngày thế nhưng hạ lông ngống đại tuyết. Trưng 91 trường thi nội mỉ sợi hương. Hai tháng sơ sáu hôm nay canh năm thiên, Chu Di cùng triệu vũ văn rời giường đi đi hầu khảo. Nhà ở ngoại vẫn là một mảnh đen nhánh, đông tuyết rào rạt đi xuống lạc. Chu Di từ ấm áp trong phòng đi ra, lạnh thấu xương thời tiết lập tức làm hắn nhịn không được run run. Thanh Trúc phía sau cong hai cái đại đại bao vây, nơi đó mặt đều là một ít thức ăn chăn quần áo linh tinh, nhiều như vậy đồ vật, nói vậy đợi lát nữa cha thân thời điểm những cái đó quan sai lại có đến nội. Cách vách triệu vũ văn nhà ở cũng mở ra, bọn họ đồ vật không tính nhiều, chu di nhìn những mày, tỷ phu, ngươi liền mang ít như vậy đồ vật, bên trong khả năng lanh thật sự, ngươi tốt nhất mang chút hậu trăn. Triệu vũ văn nói, mang theo đâu, Ra đi khảo quá một lần. Biết đến, nghe hắn nói như vậy, Chu Di liền gật đầu không hề nói cái gì. Thanh Trúc cùng thường ngang tay cắt cầm một cái khách điểm cung cấp đèn lồng, bọn họ mới ra nhà ở, trong tiểu viện mặt khác cử tử phía trước phía sau cũng đi theo ra tới. Vì thế tiểu viện tử mấy người liền ước hẹn cùng đi trường thi, tới rồi phía trước đại đường, trưởng quay đã sớm điểm mỡ lợn ngọn đến, đem đại đường chiếu đại lượng, nơi này đã tụ hảo những người này, ồn ào nhốn nháo Không trong chốc lát. Trưởng quay mở ra đại môn kia một khắc, khách điếm tiểu nhị tùy thời bật lửa pháo, bùng bùng tiếng vang trùng. trưởng quay hô to: Chúc các vị kim bảng đề danh, tiền đồ như gấm. Các cử tử nghe xong những lời này, tuy rằng khẩn trương vô cùng, nhưng vẫn là lộ ra cười bộ dáng, là như diều gặp gió chín vạn giảm, vẫn là chích kích trầm xa. Như vậy yên lặng đi xuống, liền tại đây nhất cử. Dạng sáng phong tuyết đêm trùng, bắc bình trong thành. Minh diệt ngọn đèn dầu từ trong thành thị các địa phương giống cống xa tụ tập mà đi, đây đều là đi thi cử tử còn có đưa tiễn người nhà. Lúc này to như vậy Bắc Bình Thành, tất cả mọi người ở ngủ yên chung, trừ bỏ này đó vì Bắc tiền đổ khi các cử tử mà truyền ra sột sột xoạt xoạt tiếng vang, có thể nói là mọi thanh âm đều im lặng. Chu Di đi theo dòng người hướng trường thi đi đến. Kinh thành trường thi mà ở vào Bắc Thành, bên cạnh có Minh Kinh Lâu. Lại bên cạnh chính là quốc tử giám. Chu di bọn họ đến thời điểm, trường thi phía trước đã tụ tập hảo những người này, đại bộ phận nhân thân biên đều vây quanh hảo những người này, vừa thấy chính là tới đưa khảo, tới rồi cử nhân, cái này giai đoạn là sẽ không lại có cái gì người nghèo, nhất vô dụng cũng sẽ cùng chu di bọn họ giống nhau, bên người có thư đồng gã sai vật hầu hạ. Kể từ đó, liên tính tham khảo chỉ có 2.000 nhiều người, nhưng hơn nữa tới đưa khảo cũng tiếp cận vật đếm. Lễ bộ tuy rằng an bài rất nhiều người, khó tránh khỏi cũng có chút luống cuống tay chân. Loảng soảng loảng soảng loảng soảng minh kinh trên lầu tiếng chuông vang lên, lập tức liền có quan sai hô to, xếp hàng kiểm tra rồi, phi dự thi nhân viên lui ra ngoài, lặp lại lần nữa, xếp hàng kiểm tra rồi, phi dự thi nhân viên lui ra ngoài. Thiếu gia, nhiều như vậy đồ vật ngươi lấy đến động sao. Thanh Trúc đem trên người bao vây gỡ xuống tới, lo lắng hỏi. Không thành vấn đề. Cho ta đi. Chu Di gật đầu, từ thanh trúc kia liền tiếp nhận cái kia tiểu sơn giống nhau bao vây, đại bối ở trên lưng sau, rất giống mang theo thật mạnh mai rùa đen. Lúc trước người nhiều, tất cả mọi người ở vội vàng như vậy như vậy, nhưng thật ra không ai chú ý tới Chu Di, hiện tại đưa khảo người lui đi ra ngoài, Chu Di như vậy giống toàn gia Di rời bộ dáng liền có chút dẫn nhân chú mụ. Bất quá mọi người đều là khảo quá cử nhân người, đảo cũng có vài phần hầm dưỡng. Cứ việc dùng khắc thường ánh mắt nhìn nhìn Chu Di, rốt cuộc chưa nói cái gì. Chu Di ra mặt so tường thành còn dày hơn, hắn thản nhiên tự nhiên chịu những cái đó hoặc kinh ngạc hoặc khinh thường ánh mắt, xem đi, xem đi, xem một cái cũng sẽ không người chết. Không trong chốc lát, liền bắt đầu tra dự thi thân phận. Nay trình tự cùng thi hương giống nhau, chính là vì nghiệm minh thân phận, để ngừa có người đại khảo, Chu Di sao nói cũng là đại khảo tiểu khảo đi tới. Xem như trà trộn trường thi một người lão điểu, đạo khảm này tự nhiên không ra cái gì ngoài ý muốn. Nghiệm minh chính bản thân sau, tiếp theo quan liền có chút biến thái, muốn soát người, để ngừa bí mật mang theo. Đây là sở hữu khảo thí đều sẽ quá một quan, nhưng thi hội nghiêm khắc quả thực tới rồi giận sôi trình độ, tham khảo các cử tử mỗi 6 người một tổ tiến vào một gian trong phòng tiếp thu kiểm tra, xếp thành hai bài. Quan sai nhóm đầu tiên từ đầu phát bắt đầu, hận không thể từng cây lay. Nhìn xem ngươi có phải hay không đem tiểu sao chép ở trên tóc tới. Đương nhiên đây là Chu Di Khoa Trương mà thôi, bất quá xác thật thực nghiêm khắc, liền đầu đều có thể cho ngươi trảo rớt. Tiếp theo là ngũ quan, miệng mở ra, lưới điều nết lên tới, sau đó là lỗ thai, bọn họ sẽ dùng một cái thật nhỏ cùng loại đào nhĩ động đồ vật hướng bên trong đào. Trước kia cũng không phải không có bởi vì quan sai xuống tay không có nặng nhẹ mà đem cử tử lỗ thai cấp chính điếp, cho nên nói. Tham gia thi hội không riêng lao tâm, nói không chừng còn sẽ thương thân A. Sau đó là cái mũi, mũi động bọn họ cũng sẽ đào. Chu di nhăn mặt chịu được người khác cho hắn đào lỗ mũi khác thường. Trong lòng thẳng chửi má nó, này hắn sao đều là chút chuyện gì. Thi hương kiểm tra tuy rằng cũng nghiêm khắc, nhưng còn chưa tới loại này soi mối trình độ. Ai sẽ ngốc đem tiểu sao nhét vào trong lỗ mũi. Nếu là một cái không cẩn thận, tiểu sao theo cái mũi tới rồi đường hô hấp, đường thí không khảo. Ngược lại bị nẹn đã chết. Nhưng Chu Di vừa mới ở trong lòng chửi má nó xong, liền nghe hắn mặt sau một loạt truyền ra tiếng kinh hô, dám bí mật mang theo, kéo đi xuống. Chu Di quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái quan sai trong tay cầm một cái bọc thành rất nhỏ trạng tờ giấy, tờ giấy mặt trên còn dính nước ngúi. Triển khai tổng cộng không đến bảng khối bàn tay đại tờ giấy mặt trên, dầm dạp tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ. Chu Di nhìn thoáng qua đều phạm bự. Thí sinh tự nhiên là giống chết cổ giống nhau bị kéo đi ra ngoài. Một màn này cũng thật đem chu di cả kinh nói, nguyên lai thật là có người làm như vậy sự a xem ra bất luận cái gì sự tình không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, hắn cho rằng nhị bức hề hề vô dụng công, nói không chừng nhân ra chính là thông qua thực tiễn đến ra tới hiểu biết chính xác đâu. Nhìn một cái, này không phải điều tra ra một cái. Kiểm tra còn không có xong phía dưới còn cần toàn phương diện soát người. Lúc này liền yêu cầu thí sinh cầm quần áo cởi hết, đây cũng là vì cái gì muốn đi vào căn nhà nhỏ kiểm tra nguyên nhân, rốt cuộc bên ngoài thời tiết quá lạnh, này đó cử nhân các lao ra mỗi người thân tiểu thịt quý, đều là đại càng dự trữ cán bộ, nếu là đông lạnh ra cái tốt xấu, lệ bộ cũng vô pháp công đạo. Điểm này hắn nghe triệu Vũ Văn cũng nói qua, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Quan sai nhóm muốn tra này đó các cử tử trên người có hay không viết tiểu sao? Không thể có hình xăm, chỉ cần có hình xăm, mặc kệ có phải hay không tiểu sao, kia thi hội ngươi là đừng nghĩ khảo. Quan sai nhóm một tức một tức tra vô cùng cẩn thận, hơn nữa mỗi cái cử tử bên người ít nhất đều là hai gã quan sai, một cái ở phía trước kiểm tra, một cái từ phía sau. Chu Di trong lòng chỉ mắng dựa, đời này thủ thân như ngọc, tức phụ nhi còn không có tin tức đâu, đã bị hai cái đại nam nhân làm bận. Vốn tưởng rằng này đã là cực hạng. Chính là mặt sau quan sai kiểm tra đến hắn ngũ cốc luân hồi địa phương, thế nhưng cho hắn bẻ ra. Bẻ ra. Chu Di hổ khu chấn động, cố nén trụ buồn nôn mới không có xoay người tấu kia nha. Hắn nhưng xem như biết vì cái gì văn nhân cùng võ nhân xưa nay bất hòa, có lẽ chính là từ nơi này bắt đầu kết hạ sống núi đi. Cũng may kia quan sai cũng cũng chỉ bẻ ra nhìn nhìn, nếu là giống địa phương khác giống nhau, Chu Di nhưng không bảo đảm chính mình còn có thể nhẫn được. Tham gia một lần thi hội, liền cúc hoa đều khó giữ được nói, hắn bỗng nhiên cảm thấy giống như người sau càng làm cho hắn không thể chịu được được. Rốt cuộc kiểm tra xong, có thể mặc ý đi chu di đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này thi hội thật đúng là muốn buông tay một bác, bằng không địa phương quỷ quái này lại đến một lần, hắn sẽ chết. Trong phòng cử nhân nhóm rốt cuộc thoát khỏi trần chuồng trạng thái, mặc xong quần áo sau, lẫn nhau vọng liếc mắt một cái, nơi đó mặt ý vị Nga. Thật là một lời khó nói hết. Lục xoát xong thân, liền tới đến cuối cùng một quan, kiểm tra tùy thân mang theo vật phẩm. Xếp hạng Chu Di phía trước vừa thấy chính là cái nhà giàu công tử, an mặc đẹp đẽ quý giá, đặc biệt là hắn trên cổ một cái hỏa hồng sắc vây lánh, nhìn dáng vẻ hình như là hoàn chỉnh hồ ly ra. Ui, ngươi nhưng cấp tiểu gia tiểu tâm một chút à, này chân là mưa bụi cẩm chế thành, là cống phẩm biết không? Nếu là cho ta lộng hồng rồi. Đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi. Ai ai ai, này bông chính là tiến cống ô bông thô. Ngươi cho ta xả đến như vậy loạn, đều hỏng rồi. Biết điểm này nhí miên có bao nhiêu quý trọng sao. Quan sai mỗi kiểm tra giống nhau. Tiểu tử này liền dịu dít đều nháo một hồi. Mặt sau xếp hàng có biết hắn chi tiết liền châm trọng nói. Bất qua ủy vào có cái quý phi tỉ tỉ. ân ấm quốc tử dám danh ngạch. Thật là buồn cười. Như thế bao có thế nhưng cũng muốn cùng ta chờ ở vào cùng trường thi. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ A. Chu Di nghe xong hiểu rõ, hắn nói ra hỏa này như thế nào như vậy tiêu ngạo, mấu chốt là hắn như vậy lại nhảy, tiêu kiểm tra quan sai cũng không cãi lại, nguyên lai là địa vị cực đại A. Dựa ân ấm như đến ở quốc tử giám niệm thư danh ngạch, sau đó liền có tư cách trực tiếp tham gia thi hội, này cũng không phải Đại Việt triều mới có, trước mấy triều đều như vậy làm. Có quyền thế người sao, tự nhiên sẽ nắm chắc tầng người tưởng tượng không đến tiện lợi. Thật vất vả tiến đi vị kia tổ tông, kiểm tra quan sai cũng nhẹ nhàng thở ra, ở mặt khác cử tử trước mặt bọn họ Diêu võ Dương ngoài không có việc gì, nhưng giống như vậy có được sủng ái quý phi tỷ tỷ, bản thân chính là tiểu bá vương quốc cứu ra, ngươi ở trước mặt hắn tiểu hạ cái đuôi thử xem, chỉ sợ đảo mắt nhân ra liền sẽ giáo ngươi làm người. Vốn tưởng rằng có thể nghỉ một hơi, bất quá nhìn Chu Di trên người hai cái cực đại bao vây sau, này quan sai nghẹn ra một ngụm nội thương. Xem ra hôm nay ra cửa không thấy ngày hoàng đạo, chọn sai Tiến nói, hắn này Tiến nói không riêng gặp khó làm quốc cứu gia liền kiểm tra đồ vật cũng muốn so cùng trực ban người không ít. kia quan sai nhìn thoáng qua Chu Di, Chu Di theo bản năng đối hắn nhết miệng cười cười. kia quan sai vô ngữ ha hả một tiếng, nhưng mệnh mở ra bao vây bắt đầu kiểm tra. Thật nhiều thức ăn à, cái gì miếng thịt ta bánh à, thậm chí còn có mì sợi, kỳ ba nhất chính là liền trái cây mang theo. Quan sai nhận mệnh nhất thiết thiết, phát ra đốt đốt đốt thanh. Chu Di nhìn vừa lòng điểm điểm, ơn, cũng không tệ lắm, muốn nói này kém đại ca có thể so phía trước kia quan muốn đáng yêu nhiều, nhìn một cái, cho hắn chi kỷ đem đồ ăn cắt thành tiểu khối, đến lúc đó có thể trực tiếp hạ khẩu, đều không cần bẻ. Kiểm tra xong rồi thức ăn, sau đó chính là thật dày chăn, người khác mang theo một cái, mà Chu Di suốt mang theo ba điều, hơn nữa mỗi điều vẫn là rất dày cái loại này liên hắn kiểm tra thức ăn thế gian bên cạnh tiến nói đều đã qua hai ba cá nhân này kém ca muốn khóc à nghĩ thầm tiểu tử này có phải hay không có bệnh mang nhiều như vậy đồ vật đi vào là quang ăn cơm vẫn là sao ba điều trăn vài kiện hầu áo đông còn có chén đũa bút mực cũng mang theo hai bộ như vậy lăn lộn xuống dưới bên cạnh cái kia tiến nói đều qua năm người bên này chu di đồ vật còn không có kiểm tra xong Lớn như vậy lãnh thiên ai không nghĩ nhanh lên đi vào, cố tình Chu Di chỉ hoãn lâu như vậy thời gian, mặt sau người tự nhiên có ý kiến, sôi nổi ra tiếng hoàn trách. Chu Di cũng chỉ đương không có nghe thấy, như vậy lãnh thiên, chuẩn bị vạn toàn một chút tóm lại là không sai. Không sai biệt lắm có nửa canh giờ, Chu Di đổ vật rốt cuộc kiểm tra xong rồi, kia sai dịch nắm đao tay đều ở hơi hơi phát run, thấy Chu Di con tiểu sơn giống nhau bao vây vào trường thi. Hắn xoa xoa trên người hắn, nhưng xem như đem hai vị này tổ tông tiễn đi. Chu di vào trường thi, ở một vị quan sai dẫn đường hạ tìm được rồi chính mình hào xá, hình thức cùng thi hương thời điểm không sai biệt lắm, chỉ hơi chút muốn khoan một chút, có thể là suy xét đến các thí sinh muốn tại đây hào xá liên tục ngốc cửu thiên. nếu là hào xá quá hẹp, có chút cái cao người liền ngủ đều phải ba ba con tròn. Cũng may lần này cũng không có ngồi ở xú hào biên, tuy có chút giữa cửa sổ. Gió lạnh khả năng sẽ rót tiến vào, nhưng so thi hương thời điểm vẫn là muôn khá hơn nhiều. Rốt cuộc lanh còn có thể nghĩ biện pháp, này xú thực sự không có cách nào có thể tưởng tượng. Hắn đem đồ vật đặt ở hào xá, cầm rẻ lau đem hào xá lau khô, sau đó trải lên thật dày chăn, ngồi ở sơn đôi giống nhau chăn chung gian, cả người nháy mắt liền ấm áp lên. Thật vất vả lăn lộn xong ngồi xuống sau, Chu Di mới phát hiện hắn đối diện vừa lúc ngồi chính là vị kia quốc cứu gia. Hắn chính vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Di. Đây là tới khảo thì sao? Đây là An gia tới đi. Như vậy một đối lập, vị này quốc cứu ra đều làm không rõ ràng lắm hắn cùng Chu Di rốt cuộc ai mới là hắn cha trong miệng không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng. Thấy Chu Di nhìn về phía hắn, vị này quốc cứu ra phiên một cái xem thường, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua hoàng thân quốc thích ra. Vẻ mặt xú thí. Ách, sắc thật chưa thấy qua. Chu Di thành thật gật gật đầu, thành thật nói, sắc thật là lần đầu tiên thấy. Vị này quốc cứu gia lập tức đáp ý, có phải hay không cảm thấy tiểu gia ta đặc biệt vai hùng bất phàm. Chu Di im lặng, vai hùng bất phàm không phát hiện, vương bát chi khí nhưng thật ra thấy, đi ngang cái loại này. Lúc này quan chủ khảo mang theo cùng giám khảo tiến tràng. Từ giám khảo quy cách liền có thể nhìn ra thi hội quan trọng trình độ. Quan chủ khảo hai người, từ hoàng đế tự mình ủy nhiệm. Nhiều là hàn lâm viện đại học sĩ hoặc lục bộ trung thượng thư đảm nhiệm, đương nhiên này cũng không phải nhất định, hoàng đế cảm thấy cái nào thuận mắt dùng cái nào cũng đúng. Nhưng là quan chức thấp cũng không thể phục chúng, rốt cuộc thi hội quan chủ khảo chính là công việc béo bở, chứ không nói làm quan lý lịch thượng sẽ thêm thật mạnh một bút, sẽ vì về sau tiến vào nội các tăng thêm tư bản. Chính là này giới thi hội ra tới tiến sĩ nhóm, chính là muốn kêu quan chủ khảo tòa sư, tòa sư, tòa sư. Này liền thiên nhiên kéo gần lại tân tiến tiến sĩ cùng quan chủ khảo chi gian quan hệ, đây là nhân mạch a. Mỗi lần thi hội, triều đình thượng tự nhận có tư cách quan viên đều sẽ ma quyền sắt chân, vì cái này danh nghịch tranh đến vỡ đầu chảy máu, đó là âm lưu Dương lưu thể Thượng. Chứ bỏ hai vị quan chủ khảo, còn có cùng giám khảo 18 người, nhiều từ Hàn Lâm Viện quan viên đảm nhiệm. Hai vị quan chủ khảo đi ở phía trước, 18 vị cùng khảo nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Đến nỗi toàn bộ thi hội tổ chức, còn lại là từ lễ bộ chủ trì, cho nên lễ bộ thượng thư đảm nhiệm quan chủ khảo cũng là nhiều nhất. Bất quá này giới hai vị quan chủ khảo một cái hàn lâm hầu đọc học sĩ, một cái là hộ bộ thượng thư, căn bản không lễ bộ chuyện gì, Chu di lén lút tưởng, lễ bộ ra lớn như vậy lực, kết quả là quan chủ khảo lại bay đi, lễ bộ thượng thư khẳng định khóc vựng ở với đốt cờ đi. Này đó đều là ở khảo trước liền phải công bố. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều cử tử có thể nghe được quan chủ khảo yêu thích, kỳ vọng có thể ở khảo thí khi viết ra gại đúng châu ngứa văn phòng. Chu Di nghĩ nghĩ liền vui vẻ, lúc này Minh kinh trên lầu tiếng chuông vang lên, viên môn khóa lại đã đến giờ. Từ giờ khắc này, cũng liền ý nghĩa mặt sau cửu thiên tám đêm, vô luận bên ngoài phát sinh như thế nào tình huống, này viên môn đều là sẽ không mở ra. Chẳng được bao lâu. Tiếng chuông lại lần nữa loảng xoàng loảng xoàng loảng xoàng vang lên ba tiếng, phát cuốn đã đến giờ. Nay cùng thi hương không khác nhiều, Chu Di thuận lợi bắt được chính mình bài thi. Sau đó đó là ra đề mục. Cùng thi hương giống nhau, trận đầu khảo chính là tứ thư ngũ kinh, cộng muốn viết bảy thiên bát cổ văn. Đây cũng là quan trọng nhất một hồi khảo thí, vô luận là thi hương thi hội đều giống nhau, đều là đầu nặng chân nhẹ. Nếu trận đầu phát huy hảo, mặt sau hai chàng mặc dù lược có tỷ vết. Lần này thi hội cũng coi như ổn. Chu Di theo thường lệ nhanh tay nhanh chân đem đề mục sao xuống dưới. Nhìn thoáng qua, nay đề mục so thi hương lại khó khăn rất nhiều, đảo không phải nói lạ, hoàn toàn tương phản. Thi hội rất ít thí sinh tích khảo đề, lấy được là công chính chi đạo, nhưng muốn đem nhìn như tầm thường khảo đề làm được có chiều sâu. Từ đông đảo khảo bá trung trổ hết tài năng, ngược lại so lấy kỷ thủ thắng nguồn khó được nhiều. Chu Di cầm khảo đề, tao mày trầm tư. Hắn ngồi vị trí ly cửa sổ chỉ có hai cái hào xá, vì bên trong ánh sáng, này cửa sổ đều là không hồ, bằng không đen tuyền đừng nói mỗi ngày tàm cây nến nước, liền tính 30 căn cũng không đủ dùng a Gió lạnh đánh cuốn nhi từ lối đi nhỏ thổi vào tới, chu di trên người quần áo xuyên hậu, liền vỡ bên trong đều bao chính là thật dày sợi đông, trừ bỏ vô pháp che đậy mặt cùng lộ ở bên ngoài tay có chút bị phong quắt có chút sinh đau ngoại, địa phương khác cũng không lánh. Nhưng ngồi ở hắn đối diện vị kia con cua dường như quốc cứu gia liền không may mắn như vậy, hắn kia cổ áo đảo sắc thật đẹp, liếc mắt một cái qua đi lửa đỏ một mảnh, nhìn vô cùng tao bao. Nhưng mấu chốt là hắn vì phong độ, trên người quần áo tuy đẹp đẽ quý giá, lại không hở, đi lại thời điểm không cảm thấy, hiện tại như vậy lẳng lặng ngồi, gió lạnh thổi qua, này quốc cứu gia liền hung hăng run lên một chút, nhịn không được đánh một cái hắt xì. Chu Di nhìn thoáng qua, rất nhỏ lắc lắc đầu lại trầm hạ tâm tư đi tự hỏi như thế nào phá đề. Trong lòng đánh hạ bản nháp, Chu Di vì thận trọng, ở giấy viết bản thảo thượng tướng đệ nhất thiên đáp viết xuống dưới, lại mấy phen tu tử, luôn mãi xác định không có sửa đổi chỗ sau, lúc này mới bắt đầu hướng giải bài thi thượng sao chép. Lần này không cần giống thi hương như vậy đang ở một cái kịch đầu hoàn cảnh, cũng liền không cần sốt ruột hoảng hốt đáp đề, Chu Di cũng tưởng ở thi hội trung tận lực lấy được tốt thứ tự, Bởi vậy có thể nói là mỗi một thiên văn chương đều là dốc hết sức lực. Cứ như vậy, đáp đề hiệu suất tự nhiên liền xuống dưới, chờ đến thiên sát khắc thời điểm, hắn mới viết hai thiên văn chương. Bất quá chiếu cái này tiến độ, đề khẳng định là có thể đáp xong, rốt cuộc mặt sau hai chàng không có phía trước trận này thiêu đầu bóc. Chu Di chờ đáp tốt để nét mực làm lúc sau, thổi thổi bỏ vào hào xá chuyên môn cung cấp phóng giải bài thi túi. Hán tử khai khảo mãi cho đến hiện tại đều đắm chìm ở đáp đề chung, lúc này mới có nhàn tâm mọi nơi nhìn xem. Lúc này trường thi đã có hảo những người này đã điểm ngọn nến. Mà ngồi ở Chu Di đối diện quốc cứu gia, không hổ là hoàng thân quốc thích, làm việc cũng là như vậy không giống người thường, người khác châm nến là dùng để đáp đề. hắn khẽ ngược, điểm ngọn nến cũng không làm bài, liền đem đôi tay đặt ở mặt trên sưởi ấm. Biên nướng còn biên run. Đến nỗi hắn nói cái kia gì tiến cống chăn sáng sớm đã bị hắn khoác ở trên người, bất quá nhìn dáng vẻ là không có gì mau dùng, bằng không giá hỏa này sẽ không còn run giống được mông cổ trứng dường như. Chu Di xem qua đi, nhân gia còn không thuận theo, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Di, thu hoạch một cái xem thường. Chu Di sờ sờ cái mũi, lúc này bụng cu cu cu kêu lên. Chu Di lúc này mới nhớ tới, hắn cả ngày còn không có ăn cái gì đâu. Thi hội cùng thi hương giống nhau, hào xá bên trong sẽ phóng một cái tiểu bếp lò, sẽ cho nhất định lượng than, bất quá có thể hay không đem hỏa dâng lên tới liền phải xem chính mình bản lĩnh. Ngày thường tự xưng là không dính nhà bếp cử nhân các lao gia, hơn phân nửa đều là sẽ không làm cái này, lại nói khảo thí như vậy khẩn trương, ai sẽ có nhàn tâm vì ăn một ngụm nhiệt thực, tới lãng phí quý giá thời gian sinh bếp lò ai tròn nên giống nhau trường thi nội. Này bếp lò cùng than đều bị các thí sinh làm như bài trí Nhưng Chu Di nhưng không như vậy tưởng Như vậy lãnh thiên Nếu là còn ăn món ăn lạnh Bị bệnh nhưng như thế nào là hảo Tham gia thi hội sau không có chịu đựng đi Thí sinh không phải một cái hai cái Chu Di cảm thấy trừ bỏ này Cửu thiên thời gian quá chịu đựng thể sắc và tinh thần ngoại Liên tục ăn Cửu thiên món ăn lạnh Cũng chưa chắc không phải trong đó nguyên nhân trí nhất Chu Di đem bếp lò lôi ra tới Này chung nhóm lửa kỹ xảo hắn ở thi hương phía trước liền riêng luyện qua, không trong chốc lát than che liền chứa lên, phát ra tất ba tiếng vang, màu đỏ ngọn lửa một chiếu, Chu Di cảm giác chính mình hào sá, nhìn đều so người khác cấm áp. Đối diện quốc cứu già lớn lên miệng trợn mắt há hốc mồm, hắn vội vàng túi người dầu mông đem chính mình hào sá bếp lò cũng sờ soạn ra tới. Hắn xem Chu Di nhóm lửa rất đơn giản, liền cũng học theo, chỉ là bận việc đã lâu, hỏa không phát lên tới. Nhưng thật ra đem mặt hồ thành một cái hoa miêu. Lúc này Chu Di tự mang nồi nhỏ bên trong mì sợi đã nấu hảo. Hắn ở bên trong thả dưa muối, thi khô. Hơn nữa vương diễm cho hắn ngàn rằm xa xôi mang nhà mình tắc tương. Một vạch trần nắp nồi, kia mùi hương quả thực. Dầm quốc cứu ra trước hết nuốt nuốt nước miếng. Dầm đây là Chu Di cách vách thí sinh nuốt nước miếng thanh âm. Dầm. Dầm. Hết đợt này đến đợt khác nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Chu Di liêu lược mí mắt. Ác thú vị tưởng, lão tử thèm chết các ngươi, sau đó bắt đầu ăn mì. Vì chủ nghĩa nhân đạo, Chu Di vẫn là tận lực giảm nhỏ ăn mì thanh âm, nhưng người sao, nao bổ tựa hồ là trời sinh, mặc dù chỉ có rất nhỏ động tĩnh, một khi ở trong lòng tồn can, kia sức tưởng tượng quả thực đột phá phía chân trời, đặc biệt là ăn một ngày món ăn lạnh sau, nhiệt thực mùi hương quả thực làm cho bọn họ lệ nóng doanh trọng. Thật nhiều người biên ở trong lòng mắng Chu Di vô nhân đạo, cố ý làm cho bọn họ phân tâm, trong lòng lại nhịn không được tưởng tượng thứ này như thế nào mỹ vị, nếu là ăn ở chính mình trong miệng sẽ thế nào. Nghĩ nghĩ nước miếng liền lưu lại, nhưng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng hung tận thề, chờ ra trường thi nhất định phải đi lên kinh thành quý nhất nhìn xa lâu ăn thượng một bàn lớn hảo đồ ăn. Người khác chỉ nghe thấy thanh âm còn hảo một chút, nhưng quốc cứu gia liền ngồi ở chu di đối diện, có thể nói sắc hương vị hắn đều ở cảm thụ được, hắn miệng mấp máy, Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Di trong chén mị sợi, thân mình không tự giác mà liền khuynh ra đáp để bàn. Chương 92 khảo xong. Vị này thí sinh sau này ngồi. Lúc này tuần bọn họ này bài hảo xá sai dịch đi tới nhắc nhở vị này quốc cứu gia, nếu không phải vị này địa vị quá lớn, bọn họ thật sự không thể chơi vào, lúc này nói không chừng đều trực tiếp đem hắn ném ra trường thi ngoại. Quốc cứu gia bĩu môi, nếu không phải hắn cha chết sống làm hắn tới khảo thí còn nói nếu là ở trường thi nội gây chuyện liền không hề cho hắn bạc hoa, hắn mới sẽ không tới chịu cái này điều tội đâu. Quốc cứu gia mênh ngông ngồi trở về, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chu di, này đáng chết tiểu tử, biết rõ hắn đã đói bụng, còn cố ý tới mắt thèm hắn. Quốc cứu gia phẫn hận mở ra bản thân hộp đồ ăn, đều là xinh đẹp tinh xảo các màu điểm tâm, sấn nhiệt tan còn có thể, nhưng hiện tại lánh muốn chết, lại ăn này món ăn lạnh, liền vô pháp nuốt xuống. Chu Di làm lơ chính mình trong lúc vô tình kéo một đợt cứu hận, ăn mì sợi sau, bếp lò cũng làm nó châm, nướng nướng tay, bậc lửa ngọn nến bắt đầu đắp đề. Chờ đến đại khái 9 giờ tả hữu, Chu Di bắt đầu thu kiểm bài thi, vì để người vắng nhất, hắn trực tiếp đem trang bài thi túi treo ở hắn ngủ bản bên trong. Kiểm tra thời điểm vô luận là chăn vẫn là quần áo, đều bị cắt mở, bất quá Chu Di đã có kinh nghiệm, hắn riêng mang theo kim chỉ, đối với ngọn nến mặc vào tuyến đem bông nhét vào đi, đại khái phùng một chút, làm bông không từ trong chăn rút ra tới là được. Nay hành động lại xem đối diện quốc cứu ra khỏe miệng trực trừ trừ, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được người đọc sách chung còn có loại này kỳ ba, thế nhưng còn học khởi nữ nhân xe chỉ luồn kim. Chu Di nhưng quản không được đối diện nhân huynh là thấy thế nào hắn, phía dưới phô một cái chăn, mặt trên cái hai điều, Chu Di nằm đi vào, thỏa mãn than thở một tiếng, thật ấm áp a. Đem suy nghĩ phong không Chu Di thực mô liền tiến vào mộng đẹp, còn đánh lên tiểu khó khẻ, tam trường một đoạn, đặc biệt có quy luật. Nói thật, Chu Di tiếng ngáy là rất nhỏ, nhưng trường thi nội, vốn là cực an tĩnh, trừ bỏ có thí sinh phiên bài thi làm ra sột sột xoạt xoạt thanh âm ngoại, mặt khác thời điểm quả thực châm rơi có thể nghe. Đại bộ phận người đều ở trầm tâm đáp để thời điểm, rất nhỏ tiếng ngáy liền có vẻ nhiều nhĩ. Quốc cứu gia ngồi ở đối diện không tiếng động toát miệng. Ngay từ đầu xem Chu Di hào hào đáp để thời điểm, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế sao, nhưng thật ra rất quái dị. Hắn thấy Chu Di ngủ ngon, liền đem chăn hợp lại ba hợp lại ba, cũng cuộn tròn chuẩn bị ngủ. Đáng tiếc, hắn chăn đẹp là đẹp, dựa gần cũng thoải mái, nhưng một giường chăn cố được đầu cố không được đuôi, tưởng che lại toàn thân đi, phía dưới lót địa phương lại hoạt đi rồi. Lạnh băng tấm ván gỗ làm hắn một cái run run. Một đêm ngủ ngon, Chu Di ngày hôm sau trận mắt trời đã sáng rồi, bất quá tối hôm qua đại bộ phận thí sinh đều đáp đề đến đã khuya, lúc này có rất nhiều người còn đang ngủ. Chu Di ngồi dậy, rời đi ấm áp tràn, một trận gió lạnh thổi tới, làm hắn nhịn không được run run, vội mặc tốt quần áo, chà sát gương mặt. Thanh tỉnh trong chốc lát sau, Chu Di lơ đãng quét đến hắn đối diện, Liền thấy kia tiểu con cua giống tiểu cầu xúc thành một đoàn, chăn cũng chỉ khó khăn lắm che đến nửa người trên, Chu Di nhìn lắc đầu, gia hỏa này, không được phong hàn tính hắn là ông trời thân nhi tử. Thật không biết làm gì tới, cũng không gặp hắn đáp đề. Chu Di định định tâm tư, đêm này đó thượng vàng hạ cám sự tình tung ra náo ngoại, trầm tĩnh xuống dưới bắt đầu đáp đề. Ngày này hắn làm hai thiên văn trường, mỗi thiên đều là đánh hảo bản nháp sau, luôn mãi sửa chữa mới hướng bài thi thượng đẳng phía trước đáp để hắn tự mình cảm giác đều phi thường không tồi, bất quá việc này cũng nói không chừng, nếu là người khác phát huy đều phi thường hảo, hắn cũng không nhất định liền nhất định có thể thông qua khảo thí. Làm tốt hai thiên văn chương sau, lại muốn tế ngũ tặng miếu, lần này Chu Di không có nấu mì sợi, chỉ là đem thịt khô, bánh linh tinh nhiệt nhiệt. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đem đối diện quốc cứu ra xem hai mắt ưa ra lục quang, tiểu tử này hôm nay quả nhiên được phong hàn, thẳng hút cái mũi. Mặc dù Chu Di, cũng vô pháp bỏ qua đối diện truyền đến nóng rát ánh mắt, nếu là có khả năng nói, hắn đến là tưởng cấp tiểu tử này ăn một chút, nhưng mấu chốt là không được a. nếu như bị làm như gian lận xử lý đã có thể quá an. Chu Di đành phải làm bộ chính mình không có thấy đối diện kia quốc cứu gia đáng thương hề hề ánh mắt, gia tăng ăn đồ vật, bắt đầu đáp đề. Ngày thứ ba, hắn đem bảy thiên bát cổ văn toàn bộ làm xong. Kiểm tra rồi một phen sau, liền đem bài thi thu thập lên. Trở ra trận thứ 2 khảo đề. Trận thứ 2 khảo chính là quan trường văn ứng dụng sáng tác, cái gì phán chiếu biểu cáo đều là trận này khảo, còn muốn khảo một bộ phận đại căng luận, Năm nay thi hội bất đồng chính là, thế nhưng gia tăng rồi một đạo trường hợp đề. Nay liền muốn xem thí sinh thực tế phân tích ứng dụng năng lực, có chút học bằng cách nhớ thí sinh khả năng sẽ khấu đầu, nhưng nối tiếp xúc tới nói, còn không thành vấn đề. Trận này hắn làm được lực mau, toàn bộ đề làm xong sau. Thế nhưng còn có suốt một ngày thời gian Làm ngồi là khó nhất nào Chu Di liền đem sở hữu bài thi đều lấy ra tới kiểm tra rồi một lần Kỳ thật này cũng chính là cầu cái tâm an Khoa cử khảo thí không thể ở đáp để quấn thượng sửa chữa Liền tính không cẩn thận tích nét mực này Giải bài thi cũng coi như là phế đi Cho nên Chu Di liền tính kiểm tra ra tới Cũng vô pháp sửa Bất quá cũng may hắn kiểm tra một lần Cũng không có phát hiện nhân thô tâm đại ý ra sai lầm tỉ như nên kiêng rẻ địa phương không có kiêng rẻ lạp. Mặt khác nội dung thượng hắn tự hỏi đã dốc hết sức lực. Mà ngồi ở Chu Di đối diện quốc cứu ra lúc này đã hoàn toàn thiến đi xuống, đã rớt nước mắt lại lưu nước mũi, tiến trường thi trước giống cái cao nạo gà trống, lúc này lại thành chết gà. Hề hoài cuối đầu, nếu không phải thường thường truyền đến một trận hút cái mui thanh âm Chu Di đều hoài nghi hắn có phải hay không bị đông chết. Hà tất đâu, lại không đáp để, càng muốn tới chịu cái này tội. Chu Di vô ngữ lắc đầu, chờ đệ tam tràng phóng đề, cùng thi hương giống nhau, đệ tam tràng khảo chính là sách luận cùng thi phú, sách luận tựa như chúng ta hiện tại viết thân luận giống nhau, đề mục là về xã hội nhiệt điểm vấn đề. Lần này thi vấn đáp đề bắt được sau, lại làm cái Chu Di lắp bắp kinh hãi, bởi vì đề mục thế nhưng là, luận như thế nào ngăn chặn lưu dân. Chu Di im lặng, xem ra lưu dân vấn đề xác thật thực nghiêm trọng, nếu không như vậy vấn đề sẽ không bắt được trường thi đi lên. Lưu dân như thế nào tới? Trừ bỏ thiên thai hoặc là chiến tranh, chính yếu nguyên nhân chính là thổ địa gồm thâu. Mà gồm thâu thổ địa đầu to là ai đâu? Chính là những cái đó thế gia quý tộc, đại quan quý nhân, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, muốn giải quyết lưu dân, liền phải giải quyết thổ địa gồm thâu vấn đề, mà đại quan quý nhân vì cái gì sẽ liều mạng gồm thâu thổ địa đâu? Bởi vì bọn họ không nộp thuế A, đây là vô buồn mua bán, không kiếm bạch không kiếm. Muốn giải quyết vấn đề cũng đơn giản, đó chính là đối những người này thổ địa cũng trinh thuế, hơn nữa muốn trinh trọng thuế. Nhưng này không phải vô nghĩa sao. Trọng tài là những người này, vận động viên cũng là những người này, hắn sẽ cho chính mình đỏ lên bài. Chu Di lắp đầu, chuẩn bị đem cái này phương pháp sáng tác đi trừ, hắn như vậy một viết, những cái đó dám khảo làm đã đến ích lợi giả, có thể đối hắn có cái gì ấn tượng tốt. Nói không chừng bởi vì áng văn chương này chạm được bọn họ thần kinh, cho rằng hắn là một cái phản cốt tử, trực tiếp đem hắn trục xuất cũng có khả năng. Chờ một chút. Chu Di bỗng nhiên linh quang trật lóe, này quan chủ khảo ra như vậy để là có ý tứ gì, chẳng lẽ là che giấu cải cách giả, muốn sửa lại hiện tại thổ địa chính sách. Kia hắn viết không viết. Chu Di do dự. Viết, có lẽ có thể đối diện giám khảo ăn uống, kia hắn lần này thứ tự khả năng sẽ thực hảo. Nhưng chỗ hỏng cũng là thực rõ ràng, nếu này giám khảo thật là một cái che giấu cải cách giả, hàn áng văn chương này tuyệt đối sẽ đối với đối phương tôn sùng là chi kỷ, đến lúc đó nhất định sẽ bị cột lên chiến thuyền, nói không chừng một cái không cẩn thận liền sẽ trở thành vạn thỉ chi. Không làm như vậy, viết một ít thường thấy khen tặng lời nói, khả năng sách luận sẽ trở thành bình thường. Chu Di nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không viết, hàn phía trước khảo đến không tồi. Quá thi hội khẳng định không thành vấn đề, liền tính thi vẫn đáp thoạt nhìn không gì xuất sắc địa phương, đối hắn chỉnh thể thứ tự ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Hắn hiện tại không mảnh đất cắm rủi, ba ba đi ra cái này nổi bật, chỉ sợ đến lúc đó cũng không biết chết như thế nào. Mặc kệ nó, hắn khảo thí chỉ là vì cầu quan, đến nỗi mặt khác, tạm thời vẫn là không nghĩ đi. Quyết định chủ ý, Chu Di thực mau liền nghĩ kỹ rồi như thế nào hạ bút, xoát xoát xoát viết lên. Trường thi nội Bởi vì rất nhiều thí sinh chuẩn bị không đủ đầy đủ, rất nhiều người đều đông lạnh bị bệnh, đặc biệt là cuối cùng mấy ngày, mạng trưởng thi đều là hút nước mũi thanh âm. Hút lưu. Hút lưu. Chu Di nghe xong tưởng tượng cái kia hình ảnh thật là một lời khó nói hết. Tới với Chu Di đối diện vị kia con của quốc cứu, đã sớm ở mấy ngày trước đã phát sốt cao, những cái đó giám khảo cũng không dám chấm trễ, trực tiếp đem hắn nâng đi ra ngoài. Chu Di đến nay không hiểu được kia Hải tử mạch não là sao hồi sự, tiến vào một chữ không viết, liền thấy hắn hoa thức bị đông lạnh, này không phải ăn no căng chính là cái gì. Nâng đi ra ngoài thời điểm, tên kia vẫn là khóc lóc, ồn ào cái gì, không thể đi ra ngoài, bằng không liền không tiêu vật tiền vân vân, xem ra thật là bị đông lạnh hỏng rồi đầu vóc. Lúc này đại gia thân thể đều đã tới rồi một cái cực hạn, hảo những người này đều là dựa vào một cái kiên cường ở chống. Đặc biệt là những cái đó đông lạnh thành cầu người, nóc tại trường thi mỗi một khắc đều không tua gì chịu khổ hình. Cựu thiên tám đêm khảo thí, là tập trí nhớ thể lực tâm lực tổng hợp khảo giáo, vô luận nào một phương diện xả chân sau, tưởng ở thi hội trung suất đầu đều là nằm mơ. Đến cuối cùng, chu di đầu góc đều có chút hôn hôn chầm chầm. Loảng soảng loảng soảng loảng soảng nộp bài thi tiếng Trung vang lên. Chu di đuổi ở nhóm đầu tiên giao cuốn. Thi hội nộp bài thi phân ba đợt nhóm đầu tiên ở buổi sáng, đại khái 10 giờ trung tả hưu, nhóm thứ hai tại hạ ngọ 2 giờ đồng hồ tả hưu, nhóm thứ ba tại hạ ngọ 6 giờ đồng hồ tả hưu. trở ra trường thi, liền thấy trường thi cửa rầm rạp đứng đầy người, này đó đều là tới đón thí sinh. có chút trận ỉ vào thật đại, cố kiệu là cơ bản nhất, còn có hảo chút mỹ mạo nha hoàn, chờ người hầu gã sai vặt. thiếu gia, thiếu gia lúc này thanh trúc ở trong đám người nhảy chân hô, chu di phất phất tay. Thanh Trúc cùng Thường Bình từ trong đám người bài trừ tới, Thường Bình mọi nơi nhìn nhìn, Chu Thiếu Gia, không gặp Thiếu Gia nhà ta ra tới sao. Ta là nhóm đầu tiên giao, thỉ phu khả năng còn ở phía sau đi. Thiếu Gia, ta muốn xe ngựa, trước đưa ngươi hồi khách điếm nghỉ tạm đi, cô ra nơi đó ta cùng Thường Bình chờ lát nữa tới đón. Cũng hảo. Chu Di gật đầu, hắn sắc thật kiên trì không được. Chương 93 một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Chu Di hồi khách điểm thời điểm, mặt khác thí sinh đều còn chưa trở về, kia trưởng quầy thấy hắn trở về sớm như vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng chúc mừng, Chu cử nhân như thế đã sớm nộp bài thi, định là định liệu trước. Chu Di lại cười nói tạ, thanh chúc hầu hạ Chu Di tắm gội thay quần áo, chờ hắn ngủ hạ sau lại đi phòng bếp phân phó buổi tối đồ ăn. Chu Di ở trường thi nội nhưng thật ra cũng không thiếu giác, chỉ là quá mệt mỏi mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều tới rồi cực hạn mệt mỏi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm đã là lúc lên đèn. thiếu gia, ngươi tỉnh. thanh trúc đang ngồi ở hắn mép giường chống cằm ngủ gà ngủ gật, trong phòng vẫn chưa lút đèn, hắn sợ quấy giày Chu Di nghỉ ngơi. giờ nào? Chu Di sờ sờ cái chán, lười nhắc hỏi. giờ rồi, thiếu gia, ngươi đói bụng sao? muốn ăn cơm sao? thanh trúc đỡ Chu Di lên, lại vội cầm quần áo cấp Chu Di mặc vào. Trong phòng có địa long cũng không như thế nào lãnh. Thì phu đã trở lại sao? Chu Di thanh tỉnh một chút sau hỏi. Thanh Trúc gật đầu, cô ra buổi chiều trở về. Hắn ra trường thi thời điểm hơi kém là bỏ ra tới, đem ta cùng Thường Bình sợ hãi, đi thỉnh Đại Phu. Đại Phu nói cô ra chỉ là quá mệt mỏi, ngủ một giấc ăn chút nhi đồ vật thì tốt rồi. Thanh Trúc lại nói tiếp còn lòng còn sợ hãi, hôm nay hắn đi tiếp Chu Di thời điểm thấy hắn sắc mặt tuy có chút mệt mỏi, nhưng cũng không mặt khác không khỏe, chính là chờ đến hắn lại lần nữa đi trường thi trước cùng thường yên ổn khởi tiếp triệu vũ văn thời điểm, những cái đó ra tới thi sinh một đám phi đầu tán phát, sắc mặt phát hoàng, ánh mắt lỗ trống, cùng hắn khi đó cùng nhau chạy nạn người quá giống. Có chút thậm chí còn muốn dựa vào nha dịch đỡ ra tới, còn có mới ra trường thi liền ngất đi rồi, doa người thực. Thanh Trúc duỗi tay sờ sờ chu di cái chán, Thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn Hảo, không có thương tổn hàn, thiếu gia, ngươi không biết, khách điếm chủ này đó cử nhân nhóm Hảo chút từ trường thi trở về liền bị bệnh, khách điếm phòng bếp quang ngao dược. Chu Di gật gật đầu, như vậy là thời tiết, không ngồi chín ngày chín đêm, lại lao tâm lao lực, nếu là thân thể tố chất không tốt lời nói, không bệnh mới là lạ. Đi thôi, ta đi xem tỷ phu. Chu Di từ trên giường lên, để người vắm nhất. Hắn vẫn là muốn đích thân xem qua triệu vũ văn sau mới an tâm. Chu Di ra nhà ở, lúc này thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, trong viện đỏ thấm đèn lồng đem trên mặt đất tuyết động chiếu rọi một mảnh đường đỏ. Chu Di gõ gõ triệu vũ văn nhà ở môn, không trong chốc lát Thường Bình liền mở cửa ra, Chu thiếu gia Ta đến xem tỷ phu. Chu Di nhỏ giọng nói. Thường Bình vội vàng tránh ra thân thể. Chu Di vào phòng, Thường Bình lúc này đem nhà ở đèn bật lửa. Chu Di đi đến Triệu Vũ Văn mép giường nhìn nhìn, có thể là nghỉ tạm duyên cớ, Triệu Vũ Văn tuy rằng môi có chút khô khốc, đáy mắt có ố thanh ngoại, mặt khác địa phương đều khá tốt. Chu Di lại sờ sờ Triệu Vũ Văn cái chán, thấy hắn không có phát sốt mới hoàn toàn yên tâm. Hôm nay buổi tối bừng tỉnh một chút, nếu là phát hiện hắn có bất luận cái gì khác thường, lập tức nói cho ta. Chu Di đối Thường Bình nói. Thường Bình vội gật đầu. Hôm nay buổi tối ta sẽ trắng đêm không ngủ thủ thiếu gia Chu Di nghe vậy gật gật đầu, đảo không phải hắn bóc lột thường bình, thật sự là thi hội đối thí sinh thể sắc và tinh thần tra tấn quá lớn, hơi có không chú ý, không nói được liền phải sinh bệnh. Chu Di ra triệu vũ văn nhà ở, lúc này tuyết đã ngừng, trong viện tích hảo thâm tuyết, khảo thí mấy ngày nay đều tại hạ tuyết, hiện tại một khảo xong thí, tuyết cũng không được, không biết có phải hay không ông trời cố ý chỉnh bọn họ này đó thí sinh. Thiếu gia, ăn chút nhi đồ vật đi, ta đi phòng bếp lấy. Không cần, ta đi đại sảnh ăn. Thanh Trúc có chút khó xử, trong đại sảnh nhưng lạnh. Chu Di lắc đầu, bị nhốt ở cái kia một tấc phóng lớn lên tiểu hào xá lâu như vậy, hắn hiện tại đối bịt kín không gian có điểm bài xích, liền đi sảnh ngoài đi, ta vừa lúc giải sầu. kia thiếu gia ngươi chờ một lát hạ, ta đi cho ngươi lấy áo choàng. Thanh Trúc thấy khuyên bất động Chu Di, chỉ phải nói. Chu Di gật đầu. Thanh trúc thoáng vào nhà đem áo choàng lấy ra tới cấp Chu Di phủ thêm sau. Chủ tớ hai cái ra sân. Lúc này sau khách điếm mặt khách phòng đều nhắm chặt. Hơn nữa bên trong đều đen nhánh một mảnh. Xem ra mọi người đều bị thương nguyên thần, hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Tới rồi đại sảnh. Nơi này trống không. trưởng quay điểm đèn đang ở quầy thượng gậy bản tính. Thấy Chu Di ra tới, vội cười tiến lên. Chu Lào ra, ngài nghỉ tạng hảo. Nhìn xem nhân gia này rất ngộ. Một tiếng chu lão gia cùng chu cử nhân khác biệt có thể to lắm, thí sinh vừa mới hạ trường thi, ai đều hy vọng chính mình kim bảng để danh. Lúc này kêu này đó thí sinh cử nhân, tuy là sự thật, nhưng nghe ở này đó thí sinh lỗ tai liền không như vậy mỹ diệu, ta này lập tức liền phải trung tiến sĩ, ngươi một ngụm một cái cử nhân, y định tìm đen đuổi đâu. Lão gia đã có thể không giống nhau, cử nhân có thể kêu cử nhân lão gia, tiến sĩ cũng có thể kêu tiến sĩ lão gia sao? hết thể đều là lao da chỉ là chu di một cái 17 tuổi môi hồng răng trắng thiếu niên bị một cái qua tuổi nửa trăm trưởng quầy têo lao da thực sự có chút khôi hài chu di gật gật đầu bụng có chút đói bụng Trưởng quầy vội phân phó tiểu nhị thượng đồ ăn chu lao da đây là chúng ta trong tiệm từ giữa trưa thời gian liền bắt đầu nấu gà đen canh ngài uống một chút ấm dạ dày tiểu nhị cũng là cái lanh lợi đem đồ ăn bưng lên sau ân cần nói chu di gật đầu đa tạ. Chu Di chẳng qua là xuất phát từ thói quen, đảo đem tiểu nhị cả kinh cùng cái gì dường như, vội xua tay, không cần, không cần, ta chỗ nào đương được ngài tạ, ngài trầm dùng. Chu Di làm Thanh Trúc cũng ngồi xuống cùng nhau ăn, hắn dù sao là không thói quen ăn cơm thời điểm còn có người đứng ở bên cạnh hầu hạ. Thanh Trúc bị Chu Di như vậy đối đãi quán, chỉ cười hì hì nói câu cảm ơn thiếu gia, liền ngồi xuống dưới cùng Chu Di cùng nhau dùng nữa. Một màn này xem ở trưởng quầy trong mắt, nhưng thật ra rất là ngạc nhiên, cùng là cử nhân, như thế nào tâm địa khác biệt liền lớn như vậy đâu? Vị này Chu cử nhân có thể cùng thư đồng ngồi cùng bàn ăn cơm, mà khách điếm một vị khác cử nhân lại đối thư đồng động một chút đánh chửi, Nghiệm thư không thuận đánh chửi thư đồng, áp lực lớn đánh chửi thư đồng, còn làm thư đồng một ngày chỉ ăn một bữa cơm, ngủ phòng chất đùi, tạo nghiệt nga. như vậy lãng thời tiết, nếu không phải hắn thiện tâm, cho kia thư đồng một giường chăn. Chỉ sợ lúc này đều đều bị đông chết. Cấp chu di thượng đồ an vị kia tiểu nhị có thể là vội xong rồi việc, lúc này đứng ở quạy biên đối trưởng quay nói, trưởng quay, ngài biết hôm nay bắc Bình trong thành lại đang nói lý tướng quân phủ tiểu thư cái gì sao? Trưởng quay đầu đều không nâng, có thể nói cái gì, còn còn không phải là những cái đó. Lý tướng quân phủ khuê nữ cũng không biết bị cái nào khua môi múa mép nói bậy ra tới. Hiện tại toàn thành đều đã biết tướng quân Thiên Kim là cái vô mối mẫu dạ soà. Không phải, hôm nay là nói kia tướng quân Thiên Kim ở khuê các Trung Hòa Nam tử thật không minh bạch. Tiểu nhị đệ thấp thanh âm tiến đến trưởng quầy trước mặt nói. Trưởng quầy biến sắc, im tiếng, không muốn sống nữa, chuyện này đó nói dối, đừng học những cái đó bả ba hoa. Nga Tiểu nhị vốn định cùng trưởng quầy thảo luận thảo luận bắt quái, kéo vào một chút quan hệ, ai ngờ đến thế nhưng bị hấn. Chỉ là Chu Di cách bọn họ cũng không xa, Tiểu Nhị nói kia lời nói vẫn là bị hắn nghe thấy được. Chu Di nhíu nhíu mày, "Các ngươi nói Lý tướng quân phủ Thiên Kim, chính là chấn viễn tướng quân cái kia Lý phủ?" Chu Di hỏi chuyện, trưởng quầy không hảo không đáp, chính là kia một nhà, cũng không biết ai truyền ra tới những lời này, nói như vậy một cái còn chưa lấy chồng khuê nữ, vô luận có phải hay không sự thật, lương tâm sợ đều không được tốt lắm. Chu Di bừng chán đũa, đứng dậy trở về nhà ở. Nói lý ứng như là vô mối mẫu giả soa, hắn đều là có thể lý giải, rốt cuộc lý ứng như diện mạo sắc thật không phù hợp thời đại này đối nữ tử Mỹ định nghĩa, mà nàng võ công cao cường, này đó đại nam tử chủ nghĩa quán nam nhân không quen nhìn cũng chẳng có gì lạ, nhưng muốn nói lý ứng như cùng nam tử thật không minh bạch, này liền có chút vô nghĩa. Tuy rằng hắn cùng lý ứng như chỉ thấy hai mặt, nhưng hắn biết lý ứng như tuyệt không phải người như vậy. Đây là có người cố ý bại hoại lý ứng như thanh danh. Lý ứng như một cái khuê các cô nương có thể cùng người kết cái gì thù. Chẳng lẽ là lý tướng quân kết kẻ thù? Sẽ không, hỏng rồi một nữ tử thanh danh có ích lợi gì, trừ bỏ làm lý tướng quân cùng lý phu nhân thương tâm ngoại. Hơn nữa chỉ cần là hơi chút có điểm cảm thấy thẹn tâm nam nhân khẳng định sẽ không làm như vậy sự. Hắn là nam nhân, tự nhiên cũng hiểu biết nam nhân, thời đại này nam nhân kiêu ngạo. Nữ tử chưa bao giờ bị bọn họ xem ở trong mắt, cho nên cùng nữ tử so đo là một kiện phi thường rất bức cách sự tình. Cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, chưa chắc không có như vậy tâm lý. Không phải nam nhân, chẳng lẽ là nữ nhân? Chu di ngón trỏ đang nói thượng gõ gõ, nữ nhân? Là ai đâu? Nữ nhân chi gian lẫn nhau khó xử, hoặc là là có mục đích chuyện xấu, hoặc là chính là ghen ghét. Ghen ghét? Chu di trong đầu linh quang chợt lóe. Vang lên ngày đó ở ngọc tuyển chùa một màn. Chu Di lại không phải ngốc tử, thấy thế nào không ra phan tư đối hắn dị thường, hai phần vui mừng tám phần lấy lòng, kia cô nương bộ dáng nhìn rất đáng yêu, nhưng tâm cơ thực sự không thể khinh thường. Muốn hay không đi nhắc nhở lý ứng như. Nghĩ nghĩ, liền từ bỏ, sự tình quan lý ứng như khuê các thanh danh, hắn một người nam nhân tùy tiện cắm vào đi nói không chừng còn sẽ chuyện xấu. Hơn nữa này phía sau màn làm chủ là ai? hiện tại hắn cũng chỉ là phòng đoán. To như vậy Bắc Bình Thành, mỗi ngày đều có mới mẻ sự phát sinh, ngày hôm sau, mọi người bắt quái sự tình lại thay đổi, nói là phan phủ phan đại gia tiểu khuê nữ cùng quốc công phủ tiểu công gia tư định rồi trung thân. Chu Di nghe đến đó thời điểm một miệng trà trực tiếp phun tới. Thanh Trúc lý giải cho hắn đệ khăn, bất luận là Lý cô nương vẫn là phan cô nương nhà bọn họ thiếu gia đều nhận thức, thiếu gia giật mình cũng thực bình thường chính là hắn lại không nghĩ ra, như thế nào thiếu gia nhận thức một nữ tử, này nữ tử liền cùng nam nhân khác cặp với nhau. Kia nói như vậy, thiếu gia muốn đi đâu tìm Tức phụ nhi? Vốn dĩ hắn còn rất thích cái kia lý cô nương, tuy rằng nàng lớn lên không ra sao, chính là tính cách hảo á hơn nữa còn cứu bọn họ mệnh. Lão phu nhân nói, cưới vợ cưới hiền, hơn nữa bọn họ gặp gỡ một cái từ thiện chủ mẫu, nhật tử cũng tốt hơn một ít. Bất quá hiện tại này hai cái nữ hải tử đều vô vọng, hắn vô vô chu di bối, thiếu gia, ngươi đừng thương tâm, thiên hạ hảo nữ tử có rất nhiều, chúng ta lại chậm rãi tìm là được. Chu di vô ngữ xua xua tay, hắn thương tâm cái gì à? Hắn là bị lý ứng như thao tác chấn kinh rồi, ngày hôm qua hắn vốn đang không xác định tạo lý ứng như giao có phải hay không phản tư, cái này hoàn toàn có thể xác định. Bất quá lý ứng như phản ứng cũng quá nhanh đi. Này vậy ông đập lưng ông đã tàn nhẫn lại chuẩn, Phan Tư chỉ nói nàng cùng khác nam tử thật không minh bạch, nhưng Lý Ứng Như trợ tay liền trả thu nàng, lại còn có đem nam nhân cụ thể là ai đều nói ra, này có thể so cái kia cái gì mơ hồ cùng nam tử thật không minh bạch muốn tới dễ dàng tin tưởng nhiều. Tuy nói có chút không đạo nghĩa, nhưng Chu Di đối Lý Ứng Như lại là càng thêm thưởng thức, hắn cùng Lý Ứng Như chỉ sợ là một loại người, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta Ta liền chỉnh chết ngươi. Lý ứng như đã có như vậy tâm kế, cùng Phan Tư đánh giá cũng liền không cần hắn nhọc lòng. Sau này mấy ngày, về Phan Tư cùng tiểu công gia trương đình hưng sự tình càng truyền càng ta hồ, khi nào dưới ánh trăng thường tuyết, khi nào trao đổi đính ước tín vật đều nhất nhất bạo ra tới, nói rất sống động, giống như có người ở bên cạnh thấy giống nhau. Sự tình cao trào còn ở ngày thứ ba, tiểu công gia sinh phong lưu không kềm chế được. Một bộ hảo tướng mạo sớm là Bắc Bình Thành mọi người đều biết, cùng một đám ăn chơi chắc táng tụ ở bên nhau thời điểm, kia tiểu công gia thế nhưng chính miệng thừa nhận cùng Phan Tư có tình, nguyên lời nói là nói như vậy, ta cùng với biểu muội thanh mai chúc mã, ta đã sớm nhận định muốn cưới nàng làm thê tử, lập tức liền phải đính hôn, trao đổi tín vật có cái gì không đúng. nay Trương Đình Hưng sinh mạo nếu Phan An, người lại có thể nói, trong kinh rất nhiều nữ tử đều đối hắn tư tư ái mộ. Hiện tại đột nhiên nghe được hắn cùng Phan Tư định rồi tình, những cái đó nữ tử liền thương tâm, vô luận là tụ hội chung vẫn là địa phương khác, đều sẽ lời trong lời ngoài chửi bới Phan Tư, cứ như vậy, lý ứng như sự tình liền hoàn toàn không có bằng nước. Chu Di tận mắt nhìn thấy sự tình đi bước một phát triển đến bây giờ, trừ bỏ thán phục đã không có mặt khác hảo thuyết. Bất quá cái kia tiểu công gia sẽ nói ra nói vậy, Chu Di thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá mặc kệ thế nào ít nhất không liên quan lý ứng như sự chu di cũng liền không hề quản hắn để ra chút tạ lễ thượng lý phủ môn lý ứng như đã cứu hắn hơn nữa ngày đó lý phu nhân còn tương mời hắn tới tướng quân phủ mặc kệ như thế nào hắn đều hẳn là đi một chuyến đến nơi đấy lòng còn có hay không mặt khác tâm tư liền phải hỏi hắn chính mình trong đại sảnh lý phu nhân nghe nói chu di tới cửa tới bái phòng vội vui mừng làm người đem hắn mời vào tới lý tướng quân đã qua tuổi nửa trăm. Bất quá tinh thần đầu thực hảo, một đôi mắt như diều hâu sắc bén. Hắn hỏi, này Chu Di là ai, ngươi như vậy cao hứng. Lý phu nhân vui tươi hớn hở nói, là cái hảo hậu sinh, 4 năm trước như nhi cùng kỳ nhi cứu hắn, này một chút hắn thượng kinh tới đi thì, ngày đó ở ngọc Tuyền chùa gạo, ai ra, lào ra, ngươi là không phát hiện, này hậu sinh lớn lên nhiều tuấn, lại biết lễ, lại còn có chỉ có 17 tuổi, như vậy tuổi tác liền khảo thi hội thật là quá có tiền đồ. Lý Phu nhân càng nói càng vừa lòng. Lý tướng quân nói thầm một tiếng, lại là văn nhược thư sinh. Bất quá hắn cũng biết, nữ nhi gả cho một cái văn nhân so gả cho một cái vũ động lộng thương võ nhân muốn hạnh phúc nhiều, rốt cuộc bọn họ như vậy, nói không chừng khi nào liền đầu đoạn chiến trường. Bởi vậy, tuy rằng hắn thực không thích văn nhân lại nhảy dài dòng, vì nữ nhi, hắn cũng kiềm chế hạ tâm tư, muốn nhìn một chút này Chu Di rốt cuộc là thần thánh phương nào. Làm phu nhân nhà hắn như vậy hiếm lạ. Không trong chốc lát chu di đi đến, trường thân ngọc lập, hơn nữa hàng năm hơi thở văn hóa hôn đúc, cả người liền như ôn ngọc cho người ta gãi đúng trô ngứa bắt mắt. Hắn đôi lý phu nhân cùng lý tướng quân hành lễ, tiểu tử mạo muội tới cửa bái phỏng, mong rằng tướng quân cùng phu nhân không lấy làm phiền lòng, thật là quý phủ thiên kim cứu ta một mạng, ta vẫn luôn cảm hoài trong lòng. Không mạo muội, không mạo muội. Ta không phải nói là người tùy thời đến trong phủ tới ngoạn nhi sao. Lý Phu Nhân cười thành một đóa hoa nhi, tự mình lôi kéo Chu Di làm hắn ngồi xuống. Lý Tướng Quân thấy Chu Di thời điểm đôi mắt cũng sáng ngời, Chu Di khí chất tuy ôn nhuận, nhưng nói chuyện lại dứt khoát, không có giống nhau văn nhân kia bà bà mụ mụ tính cách, cái này làm cho Lý Tướng Quân thực vừa lòng. Chu Di cũng tùy thời, thực mau biên cùng Lý Tướng Quân trò chuyện với nhau thật vui, Lý Phu Nhân thấy bọn họ nói hảo liền đối với bên người một cái nha hoàn lặng lẽ phân phó đi kêu tiểu thư đến sảnh ngoài tới liền nói ta kêu nàng có việc đừng nói người tới nha hoàn gật gật đầu đi xuống không trong chốc lát lý ứng như liền tới rồi bất quá bên người nàng theo lão đại lý ứng kỳ cùng lão nhị lý ứng vách tường lý phu nhân khí này hai bóng đèn đi theo tới làm gì Nương, nghe nói ngươi tìm muội muội có việc chuyện gì a nói chuyện chính là lý ứng vách tường Hắn năm nay 18 tuổi, còn chưa cưới vợ, bất quá một lòng nghĩ bỏ võ từ văn, tuy khởi bước chậm, nhưng ở niệm thư thượng thật là có chút thiên phú, chính mình thành thật kiên định thế nhưng cũng khảo qua tu tài. Lý tướng quân ban đầu còn không vui, cảm thấy tử bất hiếu phụ, đuổi theo tiểu tử này ở trong sân đuổi vài vòng, sau lại thấy hắn ở niệm thư thượng có tiền đồ, liền không nói, cứ việc hắn đấy lòng đối văn nhân lại khinh thường, nhưng lại là minh bạch. Đại Việt triều hiện tại càng ngày càng không coi trọng võ nhân, võ nhân ở trên triều đình càng ngày càng không địa vị. Liên tính đánh giặc, cũng muốn phái cái văn thần đệ ở phía trên, cuộc sống này thật con mẹ nó nghẹn quất. Võ nhân tranh công chỉ có thể thượng chiến trường, nhưng vừa lên chiến trường liền có sinh mệnh nguy hiểm, lại còn có đến bị những cái đó văn thần người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề. Tính, nhìn tới nhìn lui, bọn nhỏ tiếp tục đi hắn con đường này cũng chưa làm đầu. Còn không bằng theo bọn họ đi Hai người các ngươi tới làm gì Lý phu nhân không vui nói Làm sao vậy Chúng ta không thể tới sao Lý ứng vách tường bị hỏi đến vẻ mặt mờ mịt. Lý phu nhân một trận khí khổ Phất phất tay Ngồi xuống đi Trong nhà tới khách nhân Các ngươi cũng chào hỏi một cái Lý ứng như đôi mắt ở chu di trên người vừa chuyển Liền biết nàng nương đánh chính là cái gì Chủ ý Bất quá Nàng trong mắt mờ mịt ra ý cười Chính mình cũng không phản đối là được. Là ngươi. Lý ứng kỳ ngồi xuống sau, tổng cảm thấy Chu Di có chút quen thuộc, suy tư nửa ngày mới nhớ tới Chu Di là ai, tiểu tử này, như thế nào chạy đến bọn họ trong phủ tới. Là ta, ngày ấy nhận được cứu giúp, không thắng cảm kích, lần này là chuyên môn tới cửa bái tạ. Chu Di vội đứng lên chắp tay. Lý ứng kỳ như mày, không phải nói ngày ấy sự đã xong sao. Hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị lý phu nhân đánh gãy. Cái gì? Chu di là ta mời tới cửa tới làm khách, ngươi còn có cái gì ý kiến không thành? Ngươi Tức phụ Nhi không phải mới sinh không bao lâu sao? Ngươi không đi bồi Tức phụ Nhi hài tử, an vạ nơi này làm gì? Đi mau đi mau. Nương Lý Ứng Kỳ bất đắc dĩ nói. Nương cái gì nương? Đi mau đi mau. Lý phu nhân đuổi rồi bỏ giống nhau vậy vây tay. Lý Ứng Kỳ đành phải đứng lên đi rồi. Vừa đi vừa còn quay đầu lại nhìn nhìn Chu Di, trong mắt có ngờ vực có cảnh cáo, bị Lý Phu Nhân thấy, một giống, nhìn cái gì mà nhìn, đi mau. Lý ứng kỳ liền ma lưu đi rồi. Ngươi không phải muốn niệm thư sao, lão nhị, ngươi cũng về phòng đi. Lý Phu Nhân đối với Lý ứng vách tường nói, Lý ứng vách tường đốc, ta mới xem xong a Xem xong không thể lại xem sao, mau đi mau đi. Lý ứng vách tường cũng chỉ hảo đứng lên đi rồi. Trong đại sảnh liền dư lại Lý Tướng quân hai vợ chồng cùng Lý ứng như, chu Di. Lý Phu Nhân cười hỏi chu Di, chu Di, ngươi như vậy có tiền đồ, trong nhà định đã vì ngươi chọn hạ việc hôn nhân đi. chu Di sờ sờ cái mũi, nhân trước đây liền nói quá, lấy được tiến sĩ Phương Thành ra, cho nên cá nhân việc chưa suy xét. Ai nha, thật tốt quá Lý Phu Nhân một phách bàn tay, phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình phản ứng có điểm quá kích, liền cười nói, ta là nói. Ngươi như vậy có tiến tới tâm, thật sự là quá tốt. Đa tạ Lý Phu Nhân khích lệ. Cùng chúng ta khách khí như vậy làm cái gì? Trực tiếp kêu ta bá mẫu, kêu láo gia Lý bá bá đi, nghe thân cần chút. Lý Phu Nhân cười tủm tỉm nói. Lý ứng như cái này có chút ngồi không yên, nương này cũng quá trần trùi đi. Ai ngờ Chu Di lập tức liền sửa miệng, hướng về phía Lý Tướng Quân. Lý Phu Nhân hô bá bá, bá mẫu, Lý Phu Nhân nhạc thành một chi hoa. Lý tướng quân bút dâu đối Chu Di sảng khoái tính tình cũng cảm thấy vừa lòng. Lý phu nhân mặt sau lại tinh tế hỏi Chu Di trong nhà có người nào, làm gì đó, Chu Di cũng không chút cẩu thả tất cả đều đáp. Nói chuyện chung, Chu Di toàn bộ hành trình không kêu ngạo không siềm định, nhưng lại tận hiện chân thành. Xem Lý phu nhân cùng Lý tướng quân càng thêm vừa lòng. Cuối cùng Lý phu nhân nói, như nhi, ngươi mang theo Chu Di đi hòa viên đi một chút đi. Lại quay đầu lại đối Chu Di nói, chúng ta trong hoa viên có hảo chút hoa đều khai đến sớm, lúc này đã thật xinh đẹp. Lý ứng như liền thoải mái hảo phong đứng lên, đối Chu Di làm một cái thỉnh tư thế. Chu Di tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, đi theo Lý ứng như phía sau đi rồi. Lý tướng quân có chút không muốn, tuy rằng tiểu tử này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng ai biết hắn có phải hay không trang, còn muốn nhìn nhìn lại mới hảo. Hơn nữa ngươi làm như nhi một cái khuê nữ cùng một cái xa lạ nam nhân đi cùng một chỗ, nếu là người khác đã biết, như nhi thanh danh làm sao bây giờ. Đây là ở chính chúng ta trong nhà, ai sẽ biết, lại nói, bên ngoài như thế nào truyền như nhi ngươi lại không phải không biết. Lý Phu Nhân đem chén trà bông, thong thả ung dung nói, ngươi là rõ ràng, ta xem người nhất quán chuẩn, đứa nhỏ này là cái tốt, vàng không tùy tiện tới cá nhân ta là có thể đem nhà ta nữ nhi ra bên ngoài đấy. Ngươi không thấy nhà ta nữ nhi đối đứa nhỏ này cũng thực không giống nhau sao? Cái này Lý Tướng Quân không lời gì để nói, Lý ứng như kia quỷ mị trực giác không biết có phải hay không chính là di chuyển tự Lý Phu Nhân, dù sao các nàng hai mẹ con đối nhân tâm tựa hồ trời sinh liền trang ra da, chưa bao giờ ra sai lầm. Trong hoa viên, Lý ứng như khẽ cười nói, ngươi còn dám cùng ta đi cùng một chỗ, Không nghe bên ngoài là như thế nào truyền ta sao? Chu Di lắc đầu, ta biết ngươi không phải người như vậy. Ngươi làm sao biết nói? Lý ứng như chớp chớp mắt hỏi. Lại là như vậy, như vậy Mỹ mà không tự biết dáng vẻ làm Chu Di tâm lại nhảy nhảy, trực giác, hơn nữa ta còn biết kia đều là người khác bôi nhọ ngươi, người kia là Phan Tư đi. Không thôi, hơn nữa ta hung hăng giáo huấn nàng, nàng những cái đó sự đều là ta làm người truyền. Ngươi nhưng sẽ cảm thấy ta có tâm cơ, thực đáng sợ." Lý Ứng Như bình tĩnh nhìn Chu Di. Chu Di cười khẽ, "Kia nhưng thật tốt quá, ta và ngươi giống nhau, thờ phụng một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, tuyệt không sẽ làm lấy ơn báo oán nước tức sự, nói như thế tới, ta cũng là thực đáng sợ cùng có tâm kế đi." Lý Ứng Như cười to ra tiếng, đối Chu Di so đo ngón cái. Chương 94: Phan tư kế hoạch. "Cười qua đi," Lý Ứng Như nói. Ngươi cùng những người đó đều bất động. Chu Di nhìn lý Ưng như, ngươi cũng cùng cô nương khác không giống nhau. Hai người nhìn nhau cười. Phan bên trong phủ, Phan Tư ngồi ở chính mình trong khuê phòng, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Trương Đình Hưng, nàng đều đã lại tới một lần, vì cái gì tên này còn sẽ giống bóng đẻ giống nhau cuốn lấy nàng, vốn định cùng Chu Di việc hôn nhân xác định sau, lại đến thu thập tiện nhân này, không nghĩ tới hắn đảo trước cho chính mình chọc lớn như vậy phiền toái. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cùng hắn bị người khác cùng nhắc tới, nàng trong lòng liền nhịn không được buồn ôn. Tiểu thư, tiểu thư, phu nhân nói cứu thái thái mang theo biểu thiếu ra tới, têu người đi gặp khách đâu. Hạnh nhi thật cẩn thận nhìn Phan Tư nói. mợ Phan Tư trong lòng cười lạnh một tiếng, thật là nàng hảo mợ Đời trước nhìn Phan Phủ xuống dốc, nàng thái độ lập tức liền lạnh xuống dưới, nơi trốn chọn nàng thứ, làm nàng bị đã nhiều năm tra tấn Nàng một cái đường đường quốc công phủ thiếu phu nhân, liền đi ra ngoài tham gia tụ hội đều phải mở đồng ý, ngày thường liền nhà ở đều ra không được, cả ngày ăn chút tàn nước thừa canh, nàng đến nay đều quên không được kia hảo mở bưng một trương gương mặt hiển từ mặt nói, như nhì, ngươi cũng chớ có trách ta, ngươi vào cửa mười năm không còn, nếu không phải xem. Ở ngươi là cháu ngoại gái phân thượng, đã sớm đem ngươi hiu, còn có, phụ thân ngươi lúc trước công nhiên duy trì đại hoàng tử. Hiện tại nhị hoàng tử thượng vị, các ngươi Phan gia bị thanh toán, ngươi tuy gả tới rồi chúng ta trương gia, nhưng cũng phải vì các ngươi Phan gia phạm phải sai chỗ tội. Thật là nói thật dễ nghe, còn không phải là sợ nàng cái này Phan gia nữ Liên Lụy Trương gia sao? Nói cái gì gả tiến trương gia 10 năm không còn, kia Trương Đình Hưng mới vừa thành thân một tháng thời gian cùng nàng còn tính thân cận, nhưng mặt sau liền đối nàng phiến chán, thường thường lưu luyến bùi hoa, trắng đêm không về càng là chuyện thường. Lại không cùng nàng thân cận quá Cứ như vậy Chẳng lẽ nàng muốn đi bên ngoài tìm Cái dã nam nhân sinh hải tử Khi đó nàng cũng làng ốc Phan phủ còn ở thời điểm Nàng vì mặt mũi, Mỗi khi về nhà mẹ để tất thu thập tinh thần vô cùng Mẫu thân hỏi Đều nói chính mình quá rất há Xứng đáng nàng sau lại rơi vào Bị đuổi ra khỏi nhà nông nỗi. Bất quá sau lại Trương gia cũng cùng phan gia giống nhau Rơi vào trắng xóa một mảnh Cái gì cũng không dư lại Ngày đó nàng ở cũ nát thuê nhà cười to ba ngày ba đêm, chính mình đi ra nhà ở, chuẩn bị tìm cái địa phương chờ chết, cũng chính là ở khi đó gặp chú Di, cái này cùng hắn bỏ qua nam tử, cái này trước nay chỉ có nghe thấy lại không thấy quá mặt nam tử. Tiểu thư, tiểu thư hạnh nhi thấy Phan Tư cười lạnh liên tục, nhỏ giọng kêu lên. Phan Tư phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đứng lên nói, đi thôi. Phan Tư tới rồi mẫu thân chương thị trong phòng liền thấy mỡ cùng nàng chính trò chuyện với nhau thật vui. Trương thị vừa thấy Phan Tư, liền cười vẫy tay, tư nhi, mau tới, ngươi mỡ riêng tới xem ngươi. Ngôi ở Trương thị bên cạnh chính là Phan Tư mỡ vương thị, nhìn tư mặt mày thiện, rất là hòa khí, nhưng ai lại nghĩ vậy dạng một cái ôn thanh ôn ngữ, tựa hồ đau cực kỳ nàng mỡ, ngày sau sẽ như vậy đối nàng đâu. Phan Tư thu sắc mặt, nhẹ nhàng đối với vương thị một túi người, tư nhi gặp qua mỡ. Hảo hảo hảo. Thư Nhi mau ngồi. Vương Thị muốn tới kéo Phan Tư tay, bị Phan Tư một chút trốn rồi qua đi, ta ngồi ở mẫu thân bên cạnh Liên hảo. Đứa nhỏ này, trước kia không phải cùng ngươi mợ rất thân thiết sao, như thế nào lúc này còn thẹn thùng. Trương Thị cười nói. Phan Tư trong lòng cười lạnh liên tục, thực thân thiết. Đó là, không thân thiết một chút như thế nào có thể làm cho bọn họ xuất kỳ bất ý đi tìm chết đâu. Nhưng hôm nay nàng tên cùng Trương Đình hưng dây dưa ở bên nhau thời điểm. Nàng liền nhịn không được sinh lý buồn ôn, này diễn rốt cuộc vô pháp làm đi xuống. Muội muội, hôm nay ta tới, chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói một chút tư nhi cùng nhà của chúng ta hương nhi sự, hai người bọn họ sự hiện tại nháo mưa mưa gió gió, cũng không dễ nghe, ta xem không bằng sớm ngày định ra tới hảo. Như vậy, chúng ta hai nhà thanh danh cũng có thể bảo toàn. Vương Thị nói, nàng vì trương đình hương cầu lấy phan tư, tất nhiên là nhìn chúng phan gia thiền cảnh. Hiện tại Phan lão đại đã ngồi xuống tạ đông ngự xử địa vị, Phan lão nhị cũng lên làm đại lý tự khanh, Phan tư hiệp tuy đã về hưu, nhưng gia phong thái phó thân phận còn ở, thế nào cũng so với bọn hắn trương gia quang chiếm một cái công gia tứ vị, lại không có thực quyền tới cường. Hơn nữa, việc này truyền đến truyền đi, nhà của chúng ta kia hôn tiểu tử đều là không quan trọng, chính là tư nhi, nàng một cái chưa xuất giá nữ hải nhi, thanh danh sao chịu được như vậy nói bậy? Vương thị nhìn thoáng qua phan tư, vẻ mặt thương tiếc nói. Đây chính là nói trương thị tâm khảm lên rồi, trương gia là nàng nhà mẹ đẻ, đình hương kia hải tử cũng là nàng nhìn lớn lên, cái gì đều không tồi, chính là quá háo sắc chút, hiện tại trong phòng liền có như vậy nhiều oanh oanh yến yến, nàng sợ phan tư gả qua đi chịu ủy khuất. Chuyện này ta cùng Lão gia lại thương lượng thương lượng đi. Rốt cuộc chưa cho vương thị lời chắc chắn. Vương thị đôi mắt chật lóe, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, Liền nghe Phan Tư nói, mợ vẫn là hỏi một chút biểu ca vì cái gì muốn như vậy nói đi, người khác bôi nhọ ta, hắn cũng đi theo bôi nhọ ta, này đó lời đồn đãi bất chính là bởi vì hắn nói mới chứng thực sao. Vương thị xứng sốt, tiện đà cười nói, ta nói ngươi đứa nhỏ này hôm nay như thế nào có chút không thích hợp đâu, nguyên lai là sinh ngươi biểu ca khí. Việc này hắn xác thật làm không đúng, ta đã hung hăng rào hơn qua hắn, nhưng hắn nói là bởi vì quá thích ngươi. Nhất thời hồ đồ mới như vậy. Nhất thời hồ đồ liền có thể lấy ta khuê các thanh danh nói dẫn sao. Phan tư lạnh mặt, mợ, ta sẽ không gả cho biểu ca, hắn làm ra chuyện như vậy tới, thật sự không phải thật nam nhi việc làm. Vương thị vội bồi không phải, là là, đều là ta và ngươi cứu cứu không có giáo hảo hắn, trở về ta nhất định lại hung hăng giáo hơn hắn, tư nhi đừng nóng giận, mợ về trước. Nàng cho rằng phan tư chỉ là ở sinh trương đình hư khí. Hôn nhân sao, từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hiện tại bọn họ đều truyền thành như vậy, phan tư không gả cho nàng nhi tử còn có thể gả cho ai. Vương thị đi rồi, Trương thị đau đầu nói, tư nhi, ngươi sao lại có thể đối mợ nói như vậy lời nói. Ta đây còn muốn nói như thế nào, nương, ngươi không thấy bọn họ đều làm chút chuyện gì sao. Trương đình hương kia hôn đản thế nhưng như vậy bôi nhọ ta, tham hoa háo sắc, lại thân vô vật dư thừa. Ta gả qua đi có thể có ngày lành quá sao? Hay là ngươi liền như vậy vội vã đem ta đẩy mạnh hố lửa? Phan tư đứng lên, lớn tiếng nói. Trương thị ngày thường lấy xuất thân quốc công phủ vì vinh, nhất không thể gặp nghe ai nói nhà mẹ để nói bậy. Quốc công phủ to như vậy chưa bài, ngươi nương ta cũng là ở quốc công phủ lớn lên. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng, quốc công phủ liền thành hố lửa? Phan tư đỡ chán, nàng đời trước ngu xuẩn không nói được chính là từ nàng nương trong bụng mang ra tới. Ta không phải nói quốc công phủ là hố lửa, ta là nói Trương Đình Hưng hắn là một cái hố lửa a, rốt cuộc ta là gả cho hắn, không phải sao? Nương, ngươi hảo hảo ngẫm lại, hắn thật là một cái đáng giá pho thác cả đời người sao? Còn có mợ, lời trong lời ngoài chính là cầm thanh danh tới làm mai tử, ngài không nghe ra tới nàng là ở dùng thanh danh buộc ta gả cho Trương Đình Hưng sao? Ngươi mợ không phải người như vậy, từ trước ta ở nhà làm cô nương thời điểm. Hai chúng ta quan hệ liền rất hảo. Ngươi đừng nói như vậy, nếu là ngươi mỡ nghe thấy được, nên thất vọng buồn lòng. Trương Thị nói. Phan Tư hoàn toàn tuyệt cùng Trương Thị giảng đạo lý dục vọng, chỉ nói, Hảo, liền tính mỡ không nhiều như vậy tâm tư, kia Trương đình hưng đầu. Nương, ngươi liền chỉ cần xem hắn người này, văn không văn võ không võ, cả ngày cùng một đám ăn chơi chắc táng ở trên phố Lắc Lư, lưu luyến pháo hoa liếu hẻm, ta gả chính là hắn A, ngươi cảm thấy người như vậy. Ta gả qua đi có thể có ngày lành quá sao? Nay Trương Thị trần chờ, nàng vừa rồi do dự chính là bởi vì nguyên nhân này, liền tính Trương Đình Hưng là nàng cháu trai, nhưng nàng cũng không có biện pháp vi lương tâm nói chuyện, kia hải tử trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút ngoại, sắc thật không quá tiền đồ. Mặc kệ như thế nào, Trương Đình Hưng ta sẽ không gả. Phan Tư thấy Trương Thị biểu tình buông lỏng, buông một câu xoay người liền đi. Hồi chính mình trong biện trên đường, Phan Tư suy nghĩ rất nhiều, Đầu tiên, cần thiết muốn ngăn cản cha đi vào ngôi vị hoàng đế tranh chữ xoáy nước chung, đại hoàng tử nhị hoàng tử tranh đến lại lợi hại, kết quả là còn không phải một đầu không. Cũng may cái này còn có đã nhiều năm, hiện tại hoàng đế còn muốn 8 năm sau mới giá hạ tây về, nàng có thể chậm rãi mưu hoa, đệ nhị, cần thiết phải gả cho chu di, chỉ có như vậy, nàng, các nàng phan gia mới có thể thẳng thượng thanh vân. Chỉ là này thao tác lên khó khăn thật sự quá lớn. Nàng biết chuyện này Trương Thị là tuyệt không sẽ đồng ý Bởi vì cùng kiếp trước nàng giống nhau Trương Thị ánh mắt cũng liền xem tới được tất xa Cha Phan Ngọc Duy yêu quý nhân tài Chu Di như thế thanh niên tài tuấn Cùng hắn nói hẳn là có khả năng thành công Còn có tổ phụ nơi đó Phan Tư cũng quyết định đi go cổ vũ Phan Tư bước chân vội vàng Trong đầu thân mật phương án Trước hướng Phan Tư Hiệp trong viện đi đến Phan Tư Hiệp từ Quảng An huyện sau khi trở về Bởi vì không có nhưng tâm sự đấu võ một người, hàng ngày đó là đầu đầu điểu, luyện luyện tự, thấy phan tư tới, phan tư hiệp vây tay, tư nhi hôm nay như thế nào có rảnh đến tổ phụ nơi này tới rồi, nhiều như vậy trong bọn trẻ mặt, liền ngươi thư pháp còn có vài phần kiến giải, mau đến xem xem, tổ phụ tân viết tự. Ai ngờ phan tư đi vào nhà ở trực tiếp đóng cửa, đột nhiên một chút quỷ gối phan tư hiệp trước mặt, hai mắt đấm lệ mùng lung. Ngươi đây là như thế nào làm? Mau đứng lên, có việc hảo hảo nói, ai cho ngươi bị khuất bị. Phan Tư Hiệp chấn động, cái này cháu gái ngày thường nhất hiểu chuyện, như thế nào hôm nay khóc đến cùng cái lệ nhân dường như. Hắn vội vàng đem Phan Tư nâng dậy tới. Tổ phụ, ngươi cứu cứu ta đi, ta không nghĩ gả cho Trương Đình Hưng, hắn bại hoại ta thanh danh. Ta không cần gả cho hắn. Hảo hảo hảo, không gả hay không? Phan Tư Hiệp vỗ vỗ Phan Tư bối, ngươi không nghĩ gả. Ai cũng không thể cưỡng bách. Phan Tư vẫn là khóc, khóc lóc khóc lóc run lên lên, "Tổ phụ ta thấy, ta thấy, ta thấy cha cùng nhị thúc bởi vì duy trì đại hoàng tử, cuối cùng nhị hoàng tử lại được ngôi vị hoàng đế, chúng ta Phan gia bị thanh toán. Ta gả cho Trương Đình Hưng, cuối cùng lại bị đuổi ra tới." Im tiếng. Phan Tư hiệp quả thực bị Phan Tư nói can đảm dục nức, những lời này sao hảo nói bậy, nếu là truyền đi ra ngoài, chúng ta Phan gia cả nhà đều phải tao đại nạn. Tổ phụ, ta biết, ta biết đến, những lời này chưa bao giờ đối người khác nói qua. Phan Tư xoa xoa nước mắt, thấy nhắm chặt môn, lúc này mới bám vào Phan Tư Hiệp bên hai, đem nàng đời trước trải qua sự một năm một mười nói, đương nhiên, nàng nói là nằm mơ mơ thấy. Phan Tư Hiệp càng nghe càng kinh hãi, đến cuối cùng đã là tới rồi cổ nhảy như sấm nổ nỗi. Quá chân thật. Có một số việc hướng đi căn bản là không phải fan tư một cái khuê các trung nữ tử hiện tại có thể tiếp xúc đến. Ngươi thật sự mơ thấy này, đó nghe tới fan phủ ở hắn qua đời sau, Phan Ngọc Duy cùng Phan Ngọc hai huynh đệ bị hạ thiên lao, Phan gia ẩm ẩm sập thời điểm, Phan Tư hiệp tinh thần hoảng hốt gian ngã ngồi ở ghế trên. Hắn buồn không nên tin fan tư ngôn ngữ, nhưng quá chân thật, từng màn, giống như fan tư liền đứng ở bên cạnh nhìn giống nhau. Không nói được đây là trời cao cho bọn hắn Phan Gia cảnh kỳ. Tổ phụ, ta thật sự mơ thấy, thật sự. Phan Tư Hiệp trong lòng sông quận biển gầm, hiện tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh chữ đã sơ hiện manh mối, đại hoàng tử có minh quân chi tượng, lại là hoàng hậu sở gia đã chiếm đích lại chiếm trường, thấy thế nào cũng sẽ là hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế. Phan Gia trừ phi không chạm vị, một khi chạm vị nói, liền tính là hắn cũng sẽ duy trì đại hoàng tử đem ngươi mơ thấy sự tình viết xuống tới chậm rãi chứng thực nếu ngươi nói thật sự ứng nghiệm chúng ta đây liền chạm nhị hoàng tử đi nói tới đây phan tư hiệp một mảnh suy sụp nhị hoàng tử có thù tất báo trời sinh tính hẹp hòi cũng không phải tốt ngôi vị hoàng đế người thừa kế a nhưng nếu phan tư nói chính là thật sự vì bọn họ phan gia hắn cũng chỉ có thể trái lương tâm làm ra cái này lựa chọn ngàn vạn không cần phan tư đại kinh thất sắc Vì sao Phan Tư Hiệp nhìn Phan Tư, nếu có thể chứng minh ngươi theo như lời là thật, vì Phan gia tương lai, chúng ta chỉ có thể làm này lựa chọn. Phan Tư khẽ cắn môi, do dự trong chốc lát, vẫn là phụ đến Phan Tư Hiệp bên thai lặng lẽ nói một phen lời nói. Phan Tư Hiệp đôi mắt đột nhiên tăng đại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, sao có thể? Tổ phụ, ta mơ thấy chính là này đó. Phan Tư đem nàng nhớ rõ những cái đó sự hết thể viết xuống dưới. Nàng biết chính mình không thông minh, đời trước chính là xuân chết, trở lại một đời, mặc dù chiếm tiên tri người sớm giác ngộ, cũng không từ dưới tay, hơn nữa nàng biết đến cũng gần là chút đã thành sự thật kết quả, đến nỗi quá trình là thế nào, nàng cũng không biết được. Chưa xuất ra trước, nàng sẽ không chú ý những việc này, xuất ra sau, nàng bị nhốt ở trường trong phủ, trừ bỏ đỉnh thiên đại sự, nàng biết đến cũng không nhiều lắm, cùng với nàng không hề phương hướng làm chút vô dụng công còn không bằng dùng như vậy phương thức cấp tổ phụ cùng cha, nhị thúc nhắc nhở, bọn họ định có thể từ một ít là sự tình phân tích đến càng nhiều tin tức. Tư nhi, chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm cha mẹ ngươi, biết không? Phan Tư Hiệp trịnh chóng nói. Phan Tư gật gật đầu. Đi xuống đi, ngươi việc hôn nhân ta sẽ quản Phan Tư Hiệp nói. Phan Tư hơi hơi mỉm cười, lúc này mới lui xuống. Chờ Phan Tư đi rồi. Phan Tư Hiệp cầm trong tay giấy lại nhìn một lần, ghi nhớ sau liền đem giấy tiêu, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chu Di từ Lý Phủ sau khi trở về, cùng Triệu Vũ Văn cùng nhau đi dạo Kinh Thành, lại đi Kinh Giao chơi một vòng, vốn định an an tĩnh tĩnh ở khách điếm chơi hết bảng, đống nhiên lại nhận được Phan Phủ mời thiếp. Trường 95 hết bảng bắt đầu. Chu Di vốn là tưởng tới cửa bái phòng Phan Tư Hiệp, hiện tại nhân gia tương ngời cũng không lý do không đi, liền mang theo chút lễ vật đi Phan Gia. Phan Gia ở vào phố Tây ở giữa, cùng Lý Phủ cách đến cũng không xa, đương nhiên, cách đến không xa cũng chỉ là tương đối tới nói, này đó quan lớn nhon cái nào phủ đệ không phải chiếm địa rộng lớn, liền tính láng giềng mà cư hai nhà, khoảng cách đều không coi là gần. Chu Di đến Phan Gia thời điểm, đã có người chờ ở cửa, thấy Chu Di, vội tiến lên cung kính hỏi, chính là Chu Công Tử. Chu Di cười đáp, tại hạ đúng là Chu Di. Kiêm người hầu vội nói, Lão gia đã mệnh ta chờ lâu ngày, công tử mời theo ta tới. Chu Di tản bộ đi theo dẫn đường người vào phan phủ. Đại càng đình viện lấy nam viện cầm đầu, mưa bụi răng nam, hơn nữa đình viện phụ trợ càng có vẻ như thơ như hoa. Sau chậm rãi kinh thành cũng bắt đầu dựng lên đình viện, Chu Di xem qua không ít phủ đệ, nhưng tu như phan phủ như vậy thanh nhã tự phụ, lại không nhiều lắm thấy. Phan Tư Hiệp sân tự nhiên ở Phan Phủ ở giữa, tên là Tư Hiệp Viện, Chu Di nhìn, đáy lòng âm thầm bật cười, không nghĩ tới Phan Tư Hiệp trên mặt như vậy đừng đán, lén lại như vậy muộn tao đâu, liền viện danh đều phải cùng bản thân tên tương đồng. Chu Di vào Tư Hiệp Viện, người hầu trực tiếp đem hắn mang vào chính sảnh. Chính sảnh, trừ bỏ Phan Tư Hiệp ngoại, Phan Lão Thái Thái cũng ở, Chu Di vội tiến lên Vân An, Phan Lão, Phan Lão Phu Nhân Hảo. Phan Tư Hiệp cười tiến lên đỡ lấy hắn, không cần hành lễ, ta cùng với ngươi lão sư là nhiều năm bạn tốt, ngươi cũng không sai biệt lắm là ta nhìn lớn lên, hà tất như vậy khách khí, đã kêu ta Phan gia gia đi. Chu Di là không sao cả, dù sao trước kia chính là Phan lão Phan gia gia hôn đe, bất quá hôm nay này Phan Tư Hiệp thái độ giống như phá lệ ân cần a, lại thấy Phan lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn hắn, trong lòng cảnh giác, này không phải là có chuyện gì đi. Hắn hiện giờ vô quyền vô thế, liền tính qua thi hội, khẳng định cũng chỉ có thể từ hạt mẹ tiểu quan làm lên, Phan Phủ có chuyện gì sẽ tìm hắn. Chu Di đột nhiên linh quang trận lóe, lại nhớ đến trước kia Hàn tương như cho hắn nói qua Phan Tư Hiệp tưởng chiêu hắn làm tôn nữ tế sự tình, trong lòng tức khắc nổi lên phòng bị. Phan Phủ khuê nữ hắn nhưng một cái treo chọc không dậy nổi. Nguyên bản liền nghĩ tới cửa bái phòng, lại sợ quấy rầy Phan gia ra thanh tĩnh. Chu Di còn chưa nói xong. Phan Tư Hiệp liền nói, ai, ta và ngươi lão sư nhiều năm bạn tốt, ngươi lại kêu ta Phan già già, này tình cảm tự nhiên không giống nhau, về sau cứ việc tới cửa tới. Chu Di ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Lại nói trong chốc lát lời nói, Phan lão phu nhân liền cười hỏi, Chu Di hiện giờ cũng có 17 đi, này tuổi cũng nên thành thân, trong nhà nhưng đầy hứa hẹn ngươi làm mai sự. Chu Di làm ngượng ngùng trạng, nhân ta trước kia nghĩ khảo trung tiến sĩ lại suy xét thành ra vấn đề cho nên trong nhà vẫn chưa cho ta định ra việc hôn nhân. Bất quá, lần này thượng kinh tới, ta đã gặp được khinh tâm người. Phan Tư Hiệp cầm chén trà tay một đốn, trên mặt đến không có gì biến hóa. Bàn Lão Thái Thái nghe Chu Di nói như vậy, cảm xúc nháy mắt sao có vừa rồi tăng vọt, chỉ hỏi dò, không biết là nhà ai khuê nữ. Phan Lão Phu Nhân, sự tình quan khuê các nữ nhi thanh danh, thứ văn bối vô pháp báo trò. Chu Di tuy cười, nhưng nữ khi đi vô cùng kiên quyết. Ai, xem ta là lão hồ đồ, này sát thật không nên hỏi. Phan lão phu nhân biết chính mình vừa mới vấn đề có chút đường đột, vội cười cười. Phan Tư Hiệp vốn định tác hợp hắn cùng Phan Tư, mới kêu Phan lão phu nhân tới thử, nhưng ai ngờ tiểu tử này cùng cái cá trạch dường như, bọn họ bên này lời nói vừa mới mới mở miệng đâu, đã bị đổ trở về. Thôi, nếu vô duyên hắn cũng không hảo cưỡng cầu, vớt lại Phan Tư nói những cái đó mơ hồ sự. Hắn cũng thực sự thích Chu Di, đem Chu Di chiêu vì tôn nữ thế hắn cũng vui. Nhưng người ta không muốn có biện pháp nào, Phan Tư Hiệp tuy đối Chu Di hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đại khái tính tình vẫn là biết đến, đừng nhìn hắn một khuôn mặt thượng cả ngày cười tủm tỉm nhìn phá lệ dễ thân, bất quá tiểu tử này trong bụng chính là chín khúc 18 cong, hắn không muốn làm sự, lại nói sẽ chỉ làm hắn tâm sinh phiền chán. Cùng với như vậy, còn không bằng giữ gìn hảo hiện tại quan hệ, Nghỉ ngơi tác hợp Chu Di cùng Phan Tư tâm tư, Phan Tư Hiệp lại hỏi chút Chu Di hàng ngày, Hàn huyên liêu khoa cử thượng một ít đề tài, liền làm hắn đi trở về. Chu Di đi rồi, Phan Lão Phu Nhân hỏi Phan Tư Hiệp, này Chu Di sắc thật tiền đồ, bất quá này trong kinh tất nhiên là có hảo Nam Nhi, chậm rãi Nhi vì Tư Nhi lại tuyển là được. Phan Tư Hiệp lắc lắc đầu, chưa nói cái gì. Chờ Chu Di vừa đi, Phan Tư liền tới tìm Phan Tư Hiệp. Phan Tư Hiệp nhìn nàng vẻ mặt kỳ vọng ánh mắt, lắc lắc đầu, tư nhi, ngươi cùng Chu Di không duyên phận, hắn chính miệng nói đã có khuyên tâm người, vẫn là thôi đi. Kỳ thật Phan Tư Hiệp căn bản liền không tin Chu Di thật sự ở Kinh Thành có cái gì thích cô đương, hắn mới đến Kinh Thành bao lâu. Nay chỉ sợ là kia tiểu tử không thấy thượng Phan Tư mà nói lý do. Sẽ không, sẽ không, hắn sao có thể có khuyên tâm người. Phan Tư không thể tin được, trọng sinh tới nay. Nàng đã nghĩ đến biện pháp tiếp cận Chu Di, nhưng như thế nào vẫn là vô pháp cùng Chu Di ở bên nhau. Chẳng lẽ đây là nàng mệnh? Nàng nhất định phải bỏ qua hắn. Không, sẽ không, trời cao đều đã làm nàng lại tới một lần, còn có cái gì là không có khả năng. Mặc dù là mệnh, lần này nàng cũng sẽ không dễ dàng nhận. Chu Di đi ra phan cửa nhà, Thanh Trúc đã chờ ở phan phủ bên ngoài. Trong tay hắn cầm áo choàng, thấy Chu Di ra tới. Vội tiến lên đem áo choàng vì Chu Di phụ thêm, thiếu gia, ngày mai liền phải ít bảng, nếu không ngươi sớm một chút nhi trở về nghỉ tạm nghỉ tạm đi. Chu Di nghe xong bật cười, bán một chút Thanh Trúc chán, ít bảng lại không cần ta làm cái gì, nghỉ tạm cái gì. Thi hội ít bảng ở tháng 4, lúc này chính trực hạnh hoa nở rộ, cố lại xưng hạnh bảng. Chu Di cùng Thanh Trúc trở lại khách điếm, liền thấy Triệu Vũ Văn ở đại đường nôn nóng bất an đổi tới đổi lui. Thị phu, ngươi làm sao vậy?" Chu Di tiến lên hỏi. "Không biết sao, ta này trong lòng luôn cảm thấy bất an." "Chu Di, ngươi nói ta lần này thi hội có thể hay không lại thi rớt?" Triệu Vũ Văn bắt lấy Chu Di tay hỏi. "Chu Di vô vô Triệu Vũ Văn bối, biết hắn là quá mức lo lắng, liền an ủi nói, "Yên tâm đi, ngươi không phải đi ngọc tuyển chùa cầu thiêm sao? Tiên sư phó nói ngươi lần này tất quá, còn có cái gì hảo lo lắng?" "Đúng vậy, đối Là ta quá lo lắng Triệu Vũ Văn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí Thấy Chu Di nhất phái khí định thần nhàn bộ dáng hỏi Chu Di, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng Chu Di nhẹ nhàng nguồn vai Hiện tại lại lo lắng cũng không có biện pháp thay đổi kết quả Chỉ cần ở trường thi thượng phát huy ra chính mình sở học Mặc dù thi rớt, cũng không có gì thiết đối Triệu Vũ Văn nghe xong Hâm mộ nhìn Chu Di Thật hy vọng ta cũng có thể có ngươi tốt như vậy tâm thái Chu Di ha ha cười một tiếng, "Yên tâm đi, thị phu, ngươi khẳng định có thể quá." Kỳ thật lúc này khách điếm so Triệu Vũ Văn còn muốn khoa trương có khོས་ người, có người đang ăn cơm đâu, liền nhịn không được thất thần, thậm chí liền đồ vật đều uy đến trong lỗ mũi đi. Còn có rõ ràng đối diện đi tới, kia đôi mắt cố tình không có tiêu cự, liền như vậy mặt đối mặt đụng phải đi lên. Chu Di vì tránh cho ngộ thương, chạy nhanh trở về chính mình phòng. Hiện tại đã đến tháng 4, Thời tiết đã dần dần ấm áp lên, phòng ốc địa long đã triệt, Chu Di cũng bỏ đi mập mạp áo khoác áo đông. Mở ra cửa sổ, mới phát hiện trong viện một bụi mẫu đơn đã lẳng lặng mở ra, thốc thốc tế thành một đoàn, hoa tâm phấn hồng, cánh hoa bên cạnh mang theo điểm nhi bạch, chắc cây thượng giòn nộn tân diệp lục như bích ngọc. Chu Di bỗng nhiên hỏa hương nổi lên, phô khai giấy mặc, sắt cửa sổ nghiền nát lên, cũng còn đề ra tự làm với sủng chính 22 năm xuân, nhớ với tới phúc khách điếm. Chu Di để, ra khách điểm thời điểm, này bức họa bị như vậy Di lưu xuống dưới, Chu Di lúc này cũng không biết, hắn tùy tay họa như vậy điểm đồ vật làm hắn cả đời chỉ truyền lưu đi xuống hòa tác, ở đời sau có bao nhiêu đằng giá. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, nơi này tạm thời không để cập tới. Tháng 4 sơ 10, thi hội Yết Bảng Nhật Tử. Chu Di ngày thường sáng sớm đều phải rèn luyện, xem như khởi tương đối sớm, nhưng hôm nay hắn vừa đến đại đường. Liền phát hiện nơi này đã ngồi đầy người. Chu Di hoác một tiếng. Triệu Vũ Văn cũng sớm liền chiếm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi, thấy Chu Di tới, vội phất tay làm hắn qua đi. Chu Di ngồi vào Triệu Vũ Văn đối diện, tiếp đón tiểu nhị cầm bánh bao cháo đương đưa sáng, hỏi Triệu Vũ Văn, tỷ phu, ngươi ăn cơm sáng sao? Triệu Vũ Văn thân mình đều cứng đờ, nghe vậy phất phất tay, ta hiện tại ăn không bô, chính ngươi ăn đi. Chu Di chẳng biết có được không gật gật đầu, Cũng không khuyên triệu vũ văn, chính mình phần phật uống khởi cháo tới. ngồi ở đại đường đều là banh một cây huyền, trong lòng nôn nóng trồng chất ở một khối, cảm xúc dễ dàng nhất treo chọc Trong đại sảnh tất cả mọi người như vậy khẩn trương bất an, liền chu di một người thản nhiên tự nhiên uống cháo, này đại đại kích thích những cái đó trong lòng đã mau hỏng mất người. Có người ra tiếng nói, chu cử nhân chú ý một chút dùng cơm dáng vẻ, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi uống cháo phát ra lớn như vậy tiếng vang không gặp ảnh hưởng đến đại gia sao. V. Dr. F. Chú Di vô ngữ nhìn thoáng qua nói chuyện người nọ, tuy rằng hắn có thể lý giải những người này hiện tại sốt ruột tâm tư, nhưng là bọn họ sốt ruột liền có thể lấy hắn hết giận lạp. Chu Di cũng không cãi lại, túi đầu tiếp tục uống cháo, chẳng qua lần này là thật sự uống ra rất lớn thanh âm, hô hô hô. Người người nọ thấy Chu Di bị hắn vừa nói, còn làm trầm trọng thêm, đứng lên một lóng tay Chu Di liền phải tiếp tục tắt áo hiện tại này khẩn trương tâm tình mau làm hắn hỏng mất, nói nhau nhau miệng cũng hảo. bất quá hắn bên người người vội đem hắn kéo lại, được rồi, nhân gia uống chính mình cháo lại không treo chọc đến ngươi. này đại đường vốn chính là đại gia xài trung địa phương, nhân gia làm gì muốn nhân nhượng ngươi? vẫn là an an tĩnh tĩnh chờ hết bảng đi. người này cùng ra tiếng người quan hệ khả năng thực hảo, bị nói người trước liền căm giận ý miệng. kỳ thật chu di uống cháo nơi nào có cái gì thanh âm. Bất quá là gia hỏa này bành không được, muốn tìm Chu Di đen đuổi rời đi lực chú ý thôi. Tiết bảng từ giờ thiên bắt đầu, ước chừng 9 giờ tả hữu, thời gian dần dần tới gần, khách điểm không khí cũng dần dần căng chặt lên. Chu Di thấy có chút người không biết là kích động vẫn là hương phấn, nhìn phảng phất muốn xỉu đi qua. Chu Di nghĩ thầm, những người này trong lòng phòng tuyến như vậy nhược, nếu là thật biết được chính mình trung tiến sĩ, kia còn không được điên qua đi. Cùng thi hội giống nhau. Thành tích trước từ quan phủ phái người đến thí sinh nơi chỗ kê báo, chờ bữa trưa, giữa trưa 12 giờ tả hữu, báo xong sau mới có thể đem bảng đơn dán ở trường thi cửa. Lộc cộc tiếng võ ngựa vang lên giờ khắc này, khách điếm tất cả mọi người theo bản năng ngồi ngay ngắn. Báo quan sai thanh âm cùng kia thất tuấn mỹ hắc mã trước nay phúc khách điếm chợt lóe mà qua. Ai khách điếm người đồng thời than một tiếng, không phải ở tại này khách điếm a. Triệu Vũ Văn cầm chén trà tay đều ở run. Chu Di nhẹ nhàng đẻ lại hắn tay, lắc lắc đầu. Triệu Vũ Văn thấy Chu Di như vậy, trong lòng buông lỏng, nghĩ đến hắn nói, cũng đúng, hắn ở trường thi thượng đã phát huy cái 10 thành 10, hết chính mình lớn nhất bản lĩnh, hiện tại lại lo lắng cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Văn thoáng chấn định một chút, tuy rằng vẫn là khẩn trương vô cùng, nhưng ít ra uống trà thời điểm cái ly không run lên, cũng sẽ không đem nước trà huy đến trong lỗ mũi. Báo báo tin vui thanh âm lại truyền đến. Khách điếm đại bộ phận người đều không tự chủ được đứng lên, dối trưởng cổ ra bên ngoài xem, chính là kia quan sai vẫn là cưỡi người chạy qua. Ai lần này thở dài thanh âm lớn hơn nữa, mọi người hầm hực ngồi xuống, bạch mong đợi một hồi. Bên cạnh trưởng quầy cũng khẩn trương vô cùng, trước một lần hắn này khách điếm trung tiến sĩ người có ba cái, mặt sau một chỉnh năm khách điếm sinh ý đều phi thường hảo. Hắn cầm pháo âm thầm cầu nguyện, kỳ vọng năm nay ở tại khách điếm này đó các cử tử cũng tranh đua chút đi. Rốt cuộc này quan hệ đến hắn tương lai một năm sinh ý nha. Tiểu nhị mãn đường chạy nơi nơi thêm nước trà. Chỉ là hắn vừa mới thêm mãn, ngồi những người này liền sẽ không tự giác mà cầm lấy tới uống lên. Đây cũng là người cực độ khẩn trương dưới ý thức phản ứng. Đến nỗi uống ở trong miệng chính là thứ gì, chỉ sợ bọn họ căn bản là vô tâm tư đi phẩm, liền tính là một ly trăm nước sôi cũng giống nhau. Tiểu nhị vội chân không chạm đất, buồn bực không thôi. Hắn buồn bực. Những cái đó không tự giác uống nhiều quá nước trà các cử tử cũng buồn bực, không ngừng chạy nhà xí, mặc cho ai như vậy một ly tiếp một ly rót nước trà, bụng cũng trang không dưới a. Báo báo tin vui thanh âm lại truyền đến, vội vã thượng nhà xí người ngạnh sinh sinh dừng bước, dối cổ ra bên ngoài xem, mặc cho bụng thầm thì kêu, chỉ sợ lúc này kéo hắn đều sẽ không biết được. Bất quá năm nay hảo vận giống như cũng không có hàng đã đến phúc khách điếm cùng ở nơi này này đó các cử tử trên người. Quan sai vẫn là cưới ngựa từ khách điếm cửa buôn đi qua. Cái này đã có thể không phải thở dài, có người thậm chí đã khai mắng, trưởng quầy có phải hay không ngươi này khách điếm phong thủy không tốt. Chủ thời điểm đem nói các ngươi này khách điếm thượng một lần thi hội chúng vài người, ngươi không phải hống ta đi. Ai ra, các vị lao ra, ta sao dám hống các ngươi, chúng ta tới phúc khách điếm ở trong kinh khai đã bao nhiêu năm, đều là cửa hiệu lâu đời, tuyệt không có lời nói dối, nếu là không tin nói. Các vị có thể đi nơi khác hỏi thăm hỏi thăm. Tính, trưởng quầy cũng không dễ dàng có xem bất quá đi nói, này không phải kéo không ra phân liền quái nhà xí sao, khoa cử vốn chính là xem chính mình bản lĩnh, nếu là phong thủy hảo là có thể bảo đảm cao trung, kêu mọi người đều đi tìm phong thủy tiên sinh hảo. Người nọ cũng biết chính mình nói không chiếm lý, hậm hực ngồi xuống. Trưởng quầy lúc này nói, này tục ngữ nói, hảo cơm không sợ vãn, lời hay không chê chậm Các vị lao ra đều là tài cao, định là sẽ là thứ tự thực hảo, đều ở phía sau biên đâu. hắn lời này đem khách điếm mọi người nỗi lòng đều liêu đổ. Thi hội báo danh thứ tự sau đi phía trước báo đã thành lệ thường. Những người này có tuy rằng ở thở dài, nhưng đáy lòng lại vẫn là cảm thấy chính mình thứ tự khẳng định dự trước, lại chờ một lát là có thể có chính mình. Toàn bắc bình thành nhiều như vậy khách điếm, chúng các thí sinh cũng là phân bố ở thành thị các góc. Cho nên quan phủ báo tin vui cũng sẽ ở mãn Bắc Bình trong thành toán. Lúc trước liên tục vài cái đều là hướng bên này báo, hiện tại lại không thấy báo tin vui quan sai thân ảnh, định là đến địa phương khác đi. Này càng dẫn tới đại gia nôn nóng bất an. Lộc cục tiếng vóng ngựa lại vang lên, thanh âm này tựa như một đạo ám chỉ, đại bộ phận người đều hoắc một chút đứng lên. Báo, tuyên châu Lý Trí Bình lão già cao trung sùng chính 22 họp thường niên thí đệ 78 danh. Ta chúng, ta chúng tới phúc khách điếm bỗng nhiên truyền ra một tiếng so nữ nhân kêu to còn muốn sắc nhọn tiếng la. Cái này kêu lý trí bình tân tấn tiến sĩ đã đứng ở ghế trên, hưng phấn cơ chân múa tay. Hắn bên người thư đồng cũng đi theo vô bàn tay kêu to. Chúc mừng, chúc mừng vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, này đó các cử tử đều bài trừ tươi cười vây đi lên chúc mừng. Chú Di, đã đến 78 danh triệu vũ văn tay lại bắt đầu run lên. Thi hội tổng cộng trúng tuyển 200 danh tả hưu, hiện tại đã tới rồi 78 danh, cũng liền ý nghĩa phía trước chỉ có 77 cái danh lạch, còn chưa bị báo tin vui ai cũng không thể bảo đảm chính mình liền nhất định sẽ trở thành này 77 danh người may mắn chi nhất. Thi hội phân ra thứ tự sau, còn phải tiến hành cuối cùng thi đỉnh, thi đỉnh sau tất sẽ chọn ra một giáp nhị giáp tam giáp, một giáp tức tiền tam danh, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, lại xương tam đỉnh giáp. Ban tiến sĩ cấp đệ, nhị giáp chiếm tam thành, cộng 60 danh tả hưu, ban tiến sĩ xuất hơn tam giáp còn lại là còn thừa những người đó, ban đồng tiến sĩ. Cái gì kêu đồng tiến sĩ đâu, chính là tuy rằng không phải tiến sĩ, nhưng vẫn là dựa theo tiến sĩ đối đãi, nói trắng ra là, chính là đối mặt sau đội sổ học sinh dở cấp một chút ưu đãi. Nhưng ở tiến sĩ trung đồng tiến sĩ thân phận là không được ưa thích, tiến vào quan trường sau quan đồ cũng sẽ nhấp nô rất nhiều. Đồng tiến sĩ, rốt cuộc không phải tiến sĩ, liền cùng như phu nhân giống nhau, như phu nhân, giống phu nhân giống nhau bị đối đãi. nhưng địa vị thượng rốt cuộc không phải phu nhân, chỉ là được sủng ái tiểu thiếp. Cho nên tiến vào quan trường người, là cực không muốn người khác nhắc tới chính mình đồng tiến sĩ thân phận, từng quốc phiên chính là đồng tiến sĩ xuất thân, có người ra câu đối châm trọc hắn, vế trên là như phu nhân, vế dưới là đồng tiến sĩ, trọc đến từng quốc phiên tức giận. Thi đình càng có khuyên hướng đi ngang qua sân khấu, chủ yếu là vì hướng này đó tân khoa tiến sĩ triển lãm, hoàng đế chính là phi thường ái nhân mới, quốc gia đại sự đều đặt ở một bên tới chủ trì thi đình, các vị về sau phải vì triều đình, vì hoàng thượng hoàng ân mênh ngông quần quận hảo hảo làm Nga. Như vô tình ngoại, thi hội thứ tự một khi định rồi sau, thi đình không sai biệt lắm cũng cứ như vậy, đương nhiên cũng không phải không có ngoại lệ, nếu là thi đình văn chương làm được đặc biệt hảo. Được hoàng đế coi trọng, phá cách để bản sự cũng không ít. Tiên triêu liền có một người đồng tiến sĩ bởi vì thi đình văn chương viết thật sự là hảo, do đó bị tiên hoàng điểm nhị giáp, trừ bỏ học thức, còn có giống nhau trọng yếu phi thường nhân tố cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi thành tích, đó chính là bên ngoài. Nếu ngươi có kinh thiên vĩ địa đại tài kia tự không cần phải nói, rốt cuộc thế giới này rốt cuộc vẫn là muốn dựa thực lực căn cơm, có bản lĩnh người đến nơi nào đều sẽ toát ra tới. Nhưng nếu ở đại gia bản lĩnh không sai biệt lắm, hoặc là người khác so ngươi còn hơi chút cường một chút dưới tình huống, nếu ngươi còn có một bộ hảo tướng mạo, kia nhưng quá chiếm tiện nghi, khác không nói, tiền tam giáp khẳng định sẽ không điểm những cái đó tướng mạo kỳ xấu người, chính là cử nhân hầu quan, lớn lên xấu cũng chưa phần của ngươi. Cho nên đừng nói cái gì lớn lên đẹp không thể đường cơm ăn, lớn lên hảo có thể đường cơm ăn có khối người đâu. Nhan cổ đảng từ đầu đến cuối đều tồn tại lại còn có đang không ngừng lớn mạnh chung. Thượng vang hạ cám suy nghĩ nhiều như vậy, Chu Di phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện lý trí văn bên kia đã chúc mừng xong rồi, hiện tại đại gia lại lâm vào tân một vòng nôn nóng chờ đợi chung. báo tiếng võ ngựa lại vang lên, lần này là ở tới phúc khách điếm dừng Khách điếm tất cả mọi người hô hấp cứng lại, mắt mạo lục quang nhìn kia ở tới phúc khách điếm xuống ngửa con sai, nếu là có khả năng nói, Hận không thể trực tiếp thao tác này báo tin vui quan sai miệng báo tên của mình. Hạ Nam huyện Phủ Thành nghe đến đó thời điểm, Triệu Vũ Văn thân mình vừa kéo, phanh mà một tiếng đứng lên, này khách điểm đến từ Nam huyện Phủ Thành cũng chỉ có hắn cùng Chu Di, không chấp nhận được hắn không khẩn trương. Chu Di tay cũng cầm. Quảng An huyện Triệu Vũ Văn lão già cao trung sùng chính 22 họp thường niên thí thứ 59 tên. Ta chúng, ta chúng. Ta trung tiến sĩ Triệu Vũ Văn kích động kêu to. Báo tin vui quan sai tự nhiên cũng biết hiện tại này đó tân tấn tiến sĩ nhóm tâm tình, liền hầu ở một bên chờ Triệu Vũ Văn hưng phấn kính nhi qua lại nói. Thì phu, kém đại ca còn chờ đâu? Chu Di cũng vì Triệu Vũ Văn cao hứng, biết hắn tuy rằng theo tuổi tăng trưởng, tính tình kiệt ngạo đã bị mặt bình, nhưng không chịu thua sức mạnh còn tại, nếu là lần này lại bất quá. Chu Di thật không biết triệu Vũ Văn sẽ bị đả kích thành cái dạng gì. Nga, đúng đúng đúng, Thường Bình, mau cấp tiền mừng. Được rồi, thiếu gia. Thường Bình vui vẻ ra mặt cho quan sai tiền mừng, lại cao hứng không thôi đối tới chúc mừng các cử tử cùng bên ngoài vây xem đám người giải tiền. Thanh trúc lặng lẽ sờ sờ chính mình bên hông đại túi, có chút sốt ruột. Như thế nào thiếu gia tên còn không có bị niệm đến đâu, hắn đều chuẩn bị tốt giải tiền mừng hương phấn sau, Triệu Vũ Văn ngồi xuống thân mình đều vẫn là run run, da mặt đều bắt đầu run, vẫn luôn chờ đợi mộng tưởng đống nhiên liền thực hiện, vẫn là sẽ có một loại không chân thật cảm giác, sợ đây là một giấc mộng. Chu Di, đây là thật sao, ta thật sự trung tiến sĩ. Triệu Vũ Văn uống một ngụm trà, có chút cẩn thận hỏi. Chu Di cười gật đầu, là thật sự, ngươi thật sự trung tiến sĩ, về sau không bao giờ dùng thi khoa cử. Ha ha ha ha ha triệu Vũ Văn nghe xong đột nhiên cười ha ha, cười cười, nước mắt liền ra tới, hắn dùng tay mạt mạt đôi mắt, quá không dễ dàng. Chu Di nghe xong im lặng, đúng vậy, quá không dễ dàng, nói gian khổ học tập khổ đọc mười tái, một sớm kim bảng đề danh, kia đều là hướng nhẹ nói, trừ bỏ số rất ít ở niệm thư thượng phi thường có thiên phú người ngoại, còn lại phần lớn là cha tấn vài thập niên mới cuối cùng bước vào này tiến sĩ lộ, có hôm nay thi đổ. Ngày mai liền khả năng muốn lao tiến quan tài. Khởi so gà sớm, ngủ đến so cậu vãn, như vậy hình dung khoa cử các thí sinh cũng không quá mức. Thật là thực không dễ dàng. Trường 96 bắt đầu thi đỉnh. Triệu Vũ Văn Hương phấn qua đi, mới nhớ tới Chu Di thứ tự còn không có công bố đâu. Vốn dĩ hắn đối Chu Di là phi thường có tin tưởng, nhưng thứ tự càng ngày càng dựa trước, ai cũng không đảm bảo liền không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Di, đừng lo lắng. Ngươi nhất định sẽ trung triệu vũ văn mang theo điểm nhi tiểu tâm nói. Chu di gật đầu, không có việc gì. Bên ngoài báo tin vui tiếng vó ngựa lại vang lên, cái này nguyên bản còn mạnh mẽ chấn định người cũng ngồi không yên, một tổ hong đứng lên, có thậm chí còn chạy tới ngoài cửa. Bất quá kia quan sai vẫn là ở mấy chục song chờ đợi trong ánh mắt cưỡi ngựa gào thét mà qua. À, lại không phải sở hữu thí sinh đều đồng thời than một tiếng, có đã ở lấy đầu đoạn bàn. Phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Danh ngạch càng ngày càng ít, mắt thấy đã báo danh ba mươi mấy danh, những cái đó biết chính mình cân lượng lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thiếu gia thanh chúc hướng về chu di phương hướng tế tế, thật đáng sợ, có người ở yên lặng rơi lệ, có người không ngừng ở đại đường thần kinh dường như đi tới đi lui, còn có giống vị kia đâm cái bản lao huynh giống nhau tự mình hại mình. Thức mau, loán thoáng lại nghe được cách vách khách điểm báo danh thứ 20 danh. Đây là có chuyện gì? Như thế nào còn không có báo danh ta? Đông nhiên một người la lên một tiếng, a a a a hướng về phía đi ra bên ngoài. Chu Di nhìn quính quính có thần, không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Dần dần, quan sai bên đường kêu lên mười làm tên, mười tên, tám gã, năm tên. Chu Di triệu vũ văn lo lắng nhìn Chu Di, hắn nghĩ đến đi ngọc tuyển chùa xin xâm thời điểm. Chu Di cũng không có cầu một cái hảo thiêm, mà hắn truyền thuyết liền thật chúng. Nguyên bản còn đối Chu Di tin tưởng tràn đầy, hiện tại cũng lo lắng lên. Chu Di lúc này cũng có chút khẩn trương, hắn tự hỏi đã làm được tốt nhất, nhưng khoa cử có thể ra ngoài ý muốn phân đoạn quá nhiều. Tuy rằng hắn đối chính mình Văn Trương có tin tưởng, nhưng vạn nhất chính là không đối dám khảo ăn uống, lạc chốt cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Mấu chốt là thi hội kia tiến tràng trước biến thái thân thể kiểm tra hắn không bao giờ tưởng trải qua một lần. Báo triệu Vũ Văn đột nhiên một chút đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm xuống ngựa ở tới phúc khách điếm trước cửa quan sai. Thanh Trúc đặt ở Chu Di trên vai tay cũng không tự giác dùng sức, liền hô hấp đều trọng vài phần. Hạ Nam huyện Phủ Thành Nghe đến đó, Triệu Vũ Văn liền biết Chu Di lần này ổn, toàn bộ khách điếm trừ bỏ hắn cũng chỉ có Chu Di là Nam huyện Phủ Thành người. Quảng An huyện Chu Di lão già cao trung sùng chính 22 họp thường niên thí đệ nhị danh. Hạ Nam huyện phủ thành Quảng An huyện Chu Di lão gia cao trung sùng chính 22 họp thường niên thí đệ nhị danh. Quan sai một đường cao rộng hô to, thanh âm so phía trước đều đại. Hoắc khách điểm như nước sôi một chút liền sôi trào, đệ nhị danh a, nếu là thi đỉnh thứ tự bất biến, này nhưng chính là bảng nhãn nha. Nga, thiếu gia chúng, thiếu gia chúng thanh chúc vui mừng không biết như thế nào cho phải, thét chói hai bộ tay, một nhảy ba thước cao. Triệu vũ văn hàm chứa kia khẩu khí nhẹ nhàng hư khai, ta liền biết người khẳng định sẽ chung. Hắn nhìn Chu Di, đánh tâm nhãn cao hứng. Hắn bản thân thứ tự tuy rằng không phải quá cao, nhưng tốt xấu cũng vào nhị giáp, là chân chính tiến sĩ xuất thân, an bài chức quan nói thấp nhất cũng là từ huyện lệnh đường khởi, không giống những cái đó đồng tiến sĩ, nếu không thể hảo hảo vận tác, khả năng cũng chỉ có thể vớt cái thông phán linh tinh đương đương. Chu Di đã là hắn bằng hữu, lại là hắn em ợ. Về sau ở trong quan trường đại gia cũng có thể cho nhau chiều ứng, hắn chẳng những chút nào không ghen ghét Chu Di, ngược lại hy vọng Chu Di thứ tự càng cao càng tốt. Chúc mừng Chu Hinh, chúc mừng Chu Hinh khách điếm người đều sôi nổi đi lên chúc mừng, nôn ngữ gian đã mang theo chút lấy lòng đệ nhị danh A, nếu là thi đình không ra cái gì ngoài ý muốn, đó chính là bảng nhãn, về sau nội các dự trữ nhân tài, nếu Chu Di hôn đến hảo, nói không chừng thật đúng là có thể vớt cái tể phụ ngồi ngồi. Kia thật đúng là một người dưới vạn người phía trên. Chu Di không ngừng đáp lễ. Thanh Trúc lúc này đã sớm chạy đến khách điếm bên ngoài đi giải tiền mừng, thiếu gia nhà ta chúng đệ nhị danh, cho đại gia dính dính không khí vui mừng. Ha ha ha ha. Giống loại này cao trung tiền mừng, mặc dù lại có tiền nhân gia đều sẽ đoạt, hơn nữa vẫn là thi hội đệ nhị danh, đại gia đoạt càng điên rồi. Thanh Trúc môi rắc một phen tiền mừng, đều sẽ dẫn tới mọi người tranh đoạt. Trong đó không thiếu ăn mặc lăng là tơ lùa người Cuối cùng thanh trúc đơn giản đem bên hông đại túi tử toàn sái đi ra ngoài Tiền đồng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra điểm điểm ánh sáng Khách điểm trưởng quay lúc này cũng vui mừng không thôi Năm nay chẳng những làm theo có ba người chúng Còn có một người thế nhưng chúng đệ nhị danh Hắn đã có thể nghĩ đến năm nay khách như mây tới Hắn bản thân vui tươi hớn hở kiếm tiền cảnh tượng Nay tân tấn tiến sĩ lao ra nhưng mới 17 tuổi a có người cười tự nhiên, có người khóc. Buổi trưa vừa đến, báo tin vui xong, Khách điểm không có chờ đến chính mình tin vui các thí sinh. Nội liễm một chút, chỉ là thất hồn lạc phách. Có kia khoa trường trực tiếp gào khóc, còn có người muốn nháo tự sát. Sẽ không, sẽ không. Ta như thế nào sẽ không trùng. Nhất định là quan sai báo lẩu. Ta muốn đi xem bảng đơn một người khóc một phen sau. đồng nhiên lau lau mặt, kiên quyết nói. Đúng đúng đúng, cùng đi cùng đi. Ta không có khả năng thi rớt phân phật một chút khách điếm đi rồi hơn phân nửa. Kỳ thật đây là không muốn tiếp thu sự thật chết ngoan cố thôi, báo thi hội thứ tự chuyện lớn như vậy, quan phủ sao có thể làm lỗi, hơn nữa cũng chưa bao giờ ra sai lầm. Có tiếp thu hiện thực châm trọng nói, hử, một đám kẻ đáng thương, rứt lời lại túi lầu xuống, bản thân lại làm sao không thể liên đâu gian khổ học tập khổ đọc vài thập niên, đã khảo thật nhiều thứ, không nghĩ tới vẫn là chết kích chầm xa, thôi, thôi. Này vài lần thi hội đã đem hắn lăn lộn mệnh đều mau ném, vẫn là về quê đi đương cái dạy học tiên sinh đi, không nói được còn sẽ dạy ra cái thiên tài, đến lúc đó cũng coi như vì chính mình chính danh. Người này mang theo cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua Chu Di cùng Triệu Vũ Văn, thật tốt à, mười mấy hai mươi tuổi tác, cũng đã từ thi hội trùng sát ra trùng đây. Mãi cho đến buổi chiều, đám kia nháo đi xem bảng đơn đều đầy mặt tuyệt vọng đã trở lại, thực rõ ràng. Bọn họ hy vọng thất bại, vô luận bái bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy lần, không thi đậu chính là không thi đậu. Vào lúc ban đêm, khách điểm đại đường ngồi đầy thất ý người. Tới tới tới, chúng ta cậu uống này ly, giám khảo mắt bị mù, chính chúng ta thiết không thể tự coi nhẹ mình, có người thất tâm phong hét lớn. Đúng vậy, đối, chúng ta há là rau cơm người, triều đình không chúng tuyển ta chờ, là bọn họ tổn thất. Cảnh tượng như vậy Chu Di mỗi trải qua một lần khảo thí đều sẽ thấy một lần, chỉ là phong thủy thay phiên chuyển, thi hương thời điểm những người này cũng là đắc ý kia một dung A. Chu Di biết đêm nay thượng khách điếm khẳng định đặc biệt xảo, thở dài, cùng Triệu Vũ Văn cùng nhau trở về phòng. Quả nhiên, buổi tối không khảo trung thí sinh hoặc ở phòng, hoặc ở đình viện giải hoan, có dẫn kháng hát vang, có lên tiếng teo to, còn có người thất thanh khóc lớn, hoặc là thấp giọng khóc nức nở tóm lại đủ loại thả bay tự mình lúc này không ai đi treo chọc bọn họ những người này đúng là ý bất bình thời điểm hiện tại đi lên không phải tìm tấu sao ngày hôm sau lên chu di đấy mắt một mảnh ô thanh thanh trúc cũng hảo không đến chỗ nào đi ngáp liên miên thiếu gia những người này quỷ gọi là gì a tiêu lại hung còn không phải không thi đấu hán đoán giận nói chu di lắc đầu như vậy đại đả kích nơi nào là như vậy dễ dàng có thể tiếp thu đâu Tuy rằng hắn tối hôm qua thượng cũng chưa ngủ ngon, nhưng đối những người này vẫn là lý giải. Thi hội thứ tự ra tới chính là thi đỉnh, nhưng thi đỉnh phía trước còn có cái thi vòng 2, này thi vòng 2 kỳ thật cũng chính là cái hình thức, cùng thi đỉnh ở cùng một ngày cử hành. Thi đỉnh thời gian là tháng 4 13, cũng chính là thi hội thứ tự công bố 3 ngày sau. Trong lúc này, muốn tham gia mặt sau khảo thí tự nhiên là gia tăng phụ lục, đều kỳ vọng ở thi đỉnh thượng phát huy xuất sắc nhất cử được đến Hoàng đế chính mắt. Mà không khảo trung, tự nhiên là bao lớn bao nhỏ ai về nhà lấy, ai tìm mẹ người ấy. Tháng 4-12 hôm nay, thi hội chúng tuyển giả đều phải đi lễ bộ đưa tin, đăng ký danh sách. Chu Di đi lễ bộ thời điểm rốt cuộc gặp được vương gia trụ cột, vương cử nhân các ca, nhậm lễ bộ hưu thị lang vương trí nhân. Vương trí nhân cùng vương cử nhân lớn lên rất giống, đều là mặt chữ điển đơn phượng nhãn, bất quá làn da nhưng thật ra rất bạch. Nhìn là một vị thực nho nhã đại thúc Không biết là xem Chu Di cùng Triệu Vũ Văn thứ tự khảo tốt nguyên nhân Vẫn là xuất phát từ đối đồng hương chiếu cố Này Vương Thị Làng cho bọn hắn rất nhiều về thi đình những việc cần chú ý Chu Di cùng Triệu Vũ Văn tự nhiên là liên thanh cảm tạ Ra lễ bộ Triệu Vũ Văn nói Chu Di Ngươi nói này Vương Đại Nhân đối chúng ta như vậy thân thiện Có phải hay không xem ở đồng hương mặt mũi thượng A Chu Di lắc đầu Không biết khả năng đều có đi, khả năng có xem ở đồng hương phân thượng nguyên nhân, nhưng càng nhiều có thể là tưởng mượn sức đi, không biết cái này Vương Trí Nhân có hay không đứng thành hàng, bọn họ này hai chỉ sắp bước vào quan trường tép diêu vẫn là không cần đi tranh cái này nước đủ, nghĩ đến đây, Chu Di đối Triệu Vũ Văn nói, tỷ phu, nếu là Vương Trí Nhân biểu hiện ra mượn sức ngươi ý tứ, ngươi liền tận lực thoái thác. Triệu Vũ Văn nghe xong sẵn nhìn cười, yên tâm, Điểm này nhi nhãn lực kính nhi ta còn là có, ta tổ phụ, đại bá đều làm quan nhiều năm, mưa dầm thấm đất dưới, nhiều ít cũng đã hiểu điểm nhi gia lông, lại nói, ta có cái gì hảo lạp hợp lại, lần này thi đình sau, chỉ sợ không phải ở nhị giáp hạng bếp chính là ở nhị giáp trung đẳng, khẳng định không thể lưu tại kinh thành, nói không chừng đã bị tống cổ đến cái nào thâm sơn cùng cốc đương huyện lệnh đi, ta xem kia vương đại nhân ý không ở ta, mà ở. Người A. Chu Di nghe xong bật cười, cũng là, hắn lo lắng vô ích, triệu vũ văn bốn là xuất từ quan lại thế gia, đối làm quan một đạo tự nhiên bị dạy dỗ chút tâm đắc, này loành quanh lòng vòng xem nhiều rõ ràng. Đại cang Lâm triều là ở giờ mẹo, sáng sớm 5 giờ, cho nên muốn vào triều sớm các đại thần giống nhau ở dạng sáng tam điểm tả hữu liền phải rời giường, xuyên qua hơn phân nửa cái kinh thành đi trước ngọ môn trở, giữa trưa môn trên lầu tiếng trung vang lên khi... Các đại thần liền phải xếp thành hàng ngũ chờ tiến vào Kim Loan Điện. Lúc này còn sẽ có chuyên môn phụ trách giám sát ngự sử giống đèn pha giống nhau đối với này những đại thần cẩn thận kiểm tra, nếu là có đại thần dáng vẻ thất lễ, tỉ như quan ngũ mang o lạm, nút thắt không khấu được rồi, lớn tiếng ho khan lạm, đều sẽ bị ngự sử từng cái ghi nhớ, cổ nhân thờ phụng tu thân trị quốc bình thiên hạ, tu thân cơ bản nhất chính là dáng vẻ phải đoan trang. Nếu bị này đó ngự sử bắt được thất lễ chỗ, Vậy ngươi liền chờ này đó chuyên môn bình xịt đem ngươi phun chết đi, bảo đảm phun ngươi nhật nguyệt vô quang, thiên điệu thất sắc. Cũng may sùng chính hoàng đế là cái lười, tiên hoàng mỗi hai mặt trời đã cao lâm chiều quy củ bị hắn dần dần chậm chế. Đầu tiên là mỗi ba ngày thượng một lần, sau lại là mỗi năm ngày, hiện tại một tháng đều không thấy được khai một lần lâm chiều. Không vào chiều sớm, những cái đó tứ phẩm trở lên quan viên đấy lòng vẫn là mừng thầm, bất quá vì biểu hiện chính mình trung quân ái quốc bộ dáng vẫn là sẽ cho hoàng đế thượng sổ con, khóc một tiếng không thể vi phạm tổ chế, hoàng đế không nghe, bọn họ cũng có thể yên tâm thoải mái lời biếng, rốt cuộc không phải ta chờ không quên, là hoàng đế chính mình tìm đường chết ta. Trong khoảng thời gian này, sung chính hoàng đế đã liên tục 2 tháng không có vào chiều sớm, bọn quan viên cũng thói quen 9 giờ về sau đến làm công địa phương điểm mạo sinh hoạt. Chính là thi đình chuyện lớn như vậy, Lâm Triều tự nhiên là muốn khai. Ngay cả lại lười nhát sùng chính hoàng đế cũng không dám chậm trễ. Dạng sáng 2 điểm tả hữu, Chu Di cùng Triệu Vũ Văn rời giường, ngồi trên ngày hôm qua liền mướn tốt xe ngựa hướng về ngõ môn xuất phát. Đến địa phương không sai biệt lắm 2 giờ rơi thời gian, Chu Di vốn tưởng rằng bọn họ đã tới đủ sớm, không nghĩ tới có hơn phân nửa người đều so với bọn hắn tới trước. Chu Di cùng Triệu Vũ Văn xếp hạng đội ngũ cuối cùng, không trong chốc lát lễ bộ quan viên cũng tới rồi. Từ thi hội bắt đầu đến thi đình kết thúc, đều là ở lễ bộ ở phụ trách. Lễ bộ thượng thư hạ cố hiệu, lễ bộ quan viên bắt đầu điểm danh, gặp người không kém sau. Lễ bộ thượng thư mới nói nói, chờ lát nữa đi vào thi đình, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đặc biệt không thể xúc phạm thiên nhan. Ý tứ chính là không thể thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hoàng thượng xem. Các thí sinh cùng kêu lên nhận lời. Lại đợi trong chốc lát. Liên có vào chiều sớm bọn quan viên làm ngồi cố kiệu lục tục tới rồi, này đó cố kiệu đỉnh địa phương tựa hồ cũng có quý củ, có tới trước cố kiệu cũng không phải dừng ở ở phía trước, mà là tự phát tới rồi cuối cùng. Tựa hồ là một củ cải một cái hố, mỗi đỉnh cố kiệu đều có nó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nên đi địa phương. Dần dần, ngõ môn trước cố kiệu bắt đầu nhiều lên, chu di sơ lược đếm một chút, đại khái có bốn mươi mấy đỉnh. Này vẫn là tứ phẩm về sau có tư cách vào chiều sớm nhân tài sẽ đến nơi này. Mọi người đều cố ý tránh đi đằng trước vị trí. Không trong chốc lát, đỉnh đầu màu xanh lá kiệu nhỏ tử ở trong bóng đêm chậm rãi đi tới. Này giống như một cái ám hiệu, sở hưu ở bên trong tiểu quan viên lúc này toàn bộ vén rèm lên chờ ở bên cạnh. Chu Di trong lòng ẩn ẩn đoán được này màu xanh lá trong tiểu nhỏ ngồi chính là ai. Quả nhiên, này màu xanh lá tiểu nhỏ trực tiếp ngừng ở đằng trước. Hạ nhân đánh mảnh, một cái bộ mặt hiền hòa lão nhân từ cố kiệu trung đi ra. Bọn quan viên lúc này sôi nổi tiến lên chào hỏi, thủ phụ đại nhân. Thủ phụ đại nhân hảo. Triệu vũ văn vẻ mặt giật mình, hắn lôi kéo Chu Di nhỏ giọng mà dò hỏi, đây là Dương Chi văn Dương Thủ Phụ. Thấy thế nào không giống A? Chu Di gật đầu, không sai, đây là đỉnh đỉnh đại danh Dương Thủ Phụ, đừng ngươi đối mặt người này thời điểm. Lại như thế nào nghĩ đến hắn chính là bị người mắng tật tử cái kia thủ phụ đại nhân đâu? Nay căn bản chính là một cái hòa ái dễ gần lão đầu như sao? Xem hắn đôi những cái đó đồng liêu thái độ, bất luận như thế nào người cho hắn chào hỏi, hắn đều vui tươi hớn hở đáp lại, không hề có một cái tể phụ cái giá. Dương Tri Văn cùng liên can tử quan viên Hàn Huyên song sau, nhìn về phía Tân Khoa Tiến Sĩ bên này, hắn hướng bên này đi vào, cười híp mắt vuốt dấu hỏi, đây là Tân Khoa Tiến Sĩ. Không tội, thủ phụ đại nhân, lần này Kim khoa tiến sĩ tất cả đều tại đây. Lễ bộ thượng thư đối mặt Dương Chi Văn, tuy nói không thượng kinh sợ, nhưng dị thường cung kính lại là thật sự. Dương Chi Văn gật gật đầu, "Không tội, không tội, đều là triều đình lương ống. Nay nhưng đem một đám tay mơ kích động hỏng rồi, đừng nhìn này đó thư sinh nhóm ngày thường có thể đem Dương Chi Văn mắng máu chó phun đầu, nhưng nếu là cùng Dương Chi Văn đất khách mà chỗ, nếu cũng có lớn như vậy quyền lực, Bị người trong thiên hạ mắng vài câu lại sao mà. Có người thậm chí nhìn Dương Chi Văn còn ở lòng nghi ngờ có phải hay không trước kia mắng sai người. Dương Đại Nhân như vậy hiền lành người, như thế nào là nghe đồn như vậy. Không sai, phản chiến chính là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa Chu Di sờ sờ cằm, lão nhân này bản lĩnh khác hắn còn không có nhìn ra tới. Bất quá này mượn sức nhân tâm nhưng thật ra thực sự có một tay. Chương 97 Hai Nàng Giàng Co Mọi người lại đợi trong chốc lát, đại khái 5 giờ trung tả hữu thời điểm, ngọ môn thượng tiếng chuông vang lên, ngọ môn chậm rãi mở ra, lấy dương chi văn cầm đầu, đủ loại quan lại đi theo phía sau hắn từ ngọ môn tiến vào trong cung, đến nỗi tân khoa tiến sĩ, làm cách dịu, tự nhiên chỉ có thể đi theo này đó đại lão mặt sau. Chu Di đi theo mọi người bước vào đại Việt triều hoàng cung, mặc dù ở bóng đêm hạ, cũng chút nào không thể suy yếu nó nửa phần bàng bạc đại khí nay đó đại càng tân tấn tiến sĩ đều là lần đầu tiên tiến vào hoàng cung, nay tòa chiếm địa rộng lớn chạy dài không dứt cung đình, là mọi người trong lòng thành kính triều bái thánh địa. mặc dù trong lòng liều mạng nói cho chính mình muốn cẩn thận, vẫn là áp không được trong lòng kích động, nhìn không được lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá. Chu Di mọi nơi nhìn quanh liếc mắt một cái, cũng không có gì đẹp, đưa mắt nhìn lại, trừ bỏ trước dỗi tuổi hồ nhìn không thấy cuối con đường, hai bên đều là tường cao, trực tiếp ngăn cách bọn họ tầm mắt. Bọn họ đi theo này đó đại thần đi rồi một chặng đường, ở một chỗ tên là bảo hòa điện địa phương liền bị yêu cầu dừng. Sau đó bị an bài vào trong điện, bên trong đã có chờ giám khảo, hai bên còn có bội đao đại nội thị vệ. Trong điện bãi đầy bản con, chờ này đó tiến sĩ nhóm tiến vào trong điện sau, liền có người an bài bọn họ nhất nhất ngồi vào chính mình đối ứng vị trí thượng. Khảo thí là từ 7 giờ bắt đầu, bọn họ ngồi xuống sau, lại đợi một hồi lâu. Chờ không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chuông vang lên sau, mới bắt đầu khảo thí. Thi đình, tuy nói là hoàng đế tự mình chủ trì, nhưng phía trước này thi vòng 2 lại là muốn ở lâm triều thời điểm. Này đó tiến sĩ nhóm bản thân ở giám khảo giám thị hạ hoàn thành. Tả hữu này cũng chỉ có thể xem như một cái hình thức, cũng không quan trọng. Đầu to là ở kim loan điện bên kia thượng song lâm triều sau, hoàng đế cùng văn võ bá quan đều sẽ di giá bảo hòa điện. Tại như vậy nhiều người chứng kiến hạ tiến hành mới xem như chân chính thi đình. Thi đình đề mục có thể là từ hoàng đế điểm người ra đề mục, cũng có thể là hắn bản thân ra đề mục, chỉ khảo thi vấn đáp, không hỏi mặt khác. Tới rồi 9 giờ tả hữu, thi vòng 2 liền khảo xong rồi. Chu Di bọn họ lại đợi một lát, liền nghe được nội thị sắc nhọn tiếng nói vang lên, hoàng thượng giá lâm. Chu Di không ăn qua thịt heo, nhưng nhìn như vậy tivi, cũng biết lúc này muốn làm gì, trước tiên liền phản ứng lại đây. Đi theo mọi người tam hô vạn tuế Chu Di quỷ gối trung gian, đợi trong chốc lát, liền thoáng nhìn một đôi ăn mặc màu vàng dày chân từ hắn bên cạnh đi qua, xem kia chân thô trắng này hoàng đế hơn phân nửa là cái đại mập mạp Chúng ái khanh bình thân. Chờ hoàng đế ngồi vào vị trí tốt nhất trong chốc lát sau, mới rốt cuộc nghe được như vậy một câu, Chu Di phảng phất nghe thấy hoàng đế nói xong câu đó sau còn ngáp một cái. Cũng là, đều lâu như vậy không vào chiều sớm. Đột nhiên tới như vậy một chút, khó trách hoàng đế không thói quen. Bởi vì phía trước đã bị trào hỏi qua, này đó sắp tiến vào tha thiết ước mơ trước trường, ở nhìn thấy đỉnh đầu đại lão bản sau mặc dù lại kích động tay mơ, cũng vẫn là kiềm chế trụ không dám ngẩng đầu. Hô cái này, không riêng Chu Di nghe thấy được, trong điện tất cả mọi người nghe thấy được, hoàng đế đánh một cái đại đại ngáp. Chu Di nghe xong đang ở trong lòng phun tảo này hoàng đế cũng quá không chú ý đi ở tân khoa tiến sĩ trước mặt, ít nhất muốn duy trì một chút hoàng đế tôn nghi đi. Chỉ là hắn còn không có tưởng xong, lập tức liền có một người nhảy ra nói, hoàng thượng môi tiếng nói cử động đều ứng vì người trong thiên hạ gương tốt, vừa mới hành vi, thật sự có thất hoàng gia phong phạm. Ý tứ chính là tân nhân trước mặt đâu, ngươi vẫn là yếu điểm nhì mặt đi. Ta dựa. Chu di trong lòng đối này dụng sĩ nghiêm nghị khởi kính, lừng lấy, quả thực quá lừng lấy. Làm trò nhiều như vậy đại thần cùng tân khoa tiến sĩ nói như vậy hoàng đế, cùng chỉ vào hắn cái mũi măng có cái gì khác nhau. Chu Di muốn nhìn một chút này dũng sĩ rốt cuộc ra sao phương cao nhân, nhưng lại không dám quay đầu. Chu Di vốn tưởng rằng gia hỏa này muốn tạo ương rốt cuộc làm trò nhiều người như vậy hạ sủng chính đế mặt mũi, nhưng không tưởng chính là hoàng đế chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, chấm đã biết. Cứ như vậy, cũng là... Có thể ở thời điểm này nhảy ra đều là ngôn quan, ngôn quan chính là chuyên môn quản những việc này nhi, cũng chính là chuyên môn bình xịt. Bọn họ phun người địa vị càng lớn, liền đại biểu bọn họ làm được càng thành công. Đại Việt triều ở đối đại ngôn quan thượng, cùng Chu Di khi đó chống không minh triều nhưng thật ra có liều mạng. Này đó ngôn quan đều thuộc về không sợ chết loại hình. Bất quá Chu Di vẫn là liễu lưới, liền tính hoàng đế mặt ngoài không hảo phát tác, nhưng bị như vậy rất mặt mũi. Chỉ sợ ở trong lòng sớm đem ra hỏa này ghi tạc tiểu sách vợ thượng. Mặt khác triều thần tự hồ thấy nhiều không trách, xem ra đại càng nôn quan sức chiến đấu rất cường hắn sao. Bắt đầu đi. Hoàng đế lại ngáp một cái, đối với lễ bộ thượng thư nói. Lễ bộ thượng thư chắp tay, thần tuân chỉ. Sau đó kêu một câu, thi đình bắt đầu. Không trong chốc lát, mọi người liền bắt được bài thi, chu di tập trung nhìn vào, đề mục là về dân sinh. Phạm vi này đã có thể quảng, các mặt đều có thể xả đến dân sinh, như vậy to lớn đề mục muốn làm tốt nhưng không dễ dàng. Hơn nữa thi đỉnh thời gian là hai cái canh giờ, đề mục ở hai ngàn tự tả hữu, này đối với quen làm tám trăm tự bắt cổ văn chương thí sinh tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Chu Di nghĩ nghĩ, đã đánh hảo bản nháp, đề bút bắt đầu làm bài. Giống loại này đề mục, mọi người đều là dạy hoa trên gấm. Đem triều đình thượng quan lớn cùng hoàng đế khen ra một đóa hoa tới, muốn chân chính được đến cái gì hữu dụng thi văn đáp, kia vẫn là tắm rửa ngủ đi. Hơn nữa vô luận là ra đề mộc quan viên hoặc là hoàng đế, đại gia cũng không tưởng chân chính có thể từ giữa tuyển ra một thiên hữu dụng văn trường. Bọn họ ở triều đình thượng lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi một cái mới tiến vào chức trưởng tay mơ là có thể giải quyết. Chúng ta đây những người này còn có cái gì mặt mũi đang nói? Chu Di tự nhiên biết nơi này miêu nị, liền cũng chỉ chẳng qua nói một ít chế định cùng dân sinh tức lời nói xong. bất quá trung gian vẫn là nhịn không được đề ra một chút thổ địa gồm thâu nguy hại, cuối cùng làm theo là đối hoàng đế ca công tụng đức. Từ 5 giờ nhiều trung liền bắt đầu lâm chiều, mai cho đến hiện tại không sai biệt lắm buổi trưa, đến mặt sau hoàng đế ngáp một cái hợp với một cái, làm cho Chu Di hận không thể xông lên đi che lại hắn miệng. Cũng may hai cái canh giờ qua đi. Trận này từ đầu tới đuôi lộ ra trò đùa thi đỉnh cũng sắp kết thúc. Thi đỉnh kết thúc, lúc này còn không thể đi. Thi đỉnh bài thi đều là đường trưởng phê duyệt, chấm bài thi người rất nhiều, 200 người bài thi thực mau liền xem xong. Sau đó quan chủ khảo sẽ tổng hợp chấm bài thi người ý kiến, bài xuất thứ tự, lúc này hoàng đế nếu có hứng thú, sẽ nhìn xem bài thi, nếu không có hứng thú, này thành tích cơ hồ chính là định ra. Chu di thi hội xếp hạng đệ nhị, Nhưng thi đình sau, thành tích lại bị hàng tới rồi nhị giáp đệ nhất danh. chu Di biết, đây là hắn để thổ địa gồm thâu nguy hại xúc phạm đến nào đó người thần kinh, cũng không biết đem hắn thứ tự bài đến hàng đến mặt sau chính là dám khảo bên trong ai chủ ý. Đủ loại quan lại nhóm đều cho rằng hoàng đế sẽ giống thường lui tới giống nhau, bàn tay vung lên, trực tiếp chuẩn, ai ngờ đến lần này hắn lại không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng nói, đem nhị giáp đầu danh cùng tiền tam giáp bài thi cho chấm nhìn xem. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng giám khảo nhóm vẫn là vội vàng trình lên. Chu Di lúc này nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn nhìn hoàng đế, chỉ thấy hắn quả nhiên ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng phảng phất một tôn mễ lực Phật, nhưng sắc mặt lại khó coi, lộ ra một cổ túng dục quá độ mất tinh thần. Lúc này hắn biểu tình là nghiêm túc. Bốn chương bài thi thực mau xem xong, hoàng đế đầu tiên là trầm mặc một chút, tiếp theo có chút phẫn nộ nói, "Đây là các ngươi lấy tiền tăng giáp, thông thiên tấn hiện a ju nính hot Không, có một câu là hữu dụng chi ngữ, triều đình cử hành khen mới đại điện, chẳng lẽ chính là tuyển ra một đám vua linh loạn. Hắn đột nhiên phát hỏa nhưng đem đại gia hỏa cấp dọa, triều đình đủ loại quan lại còn có này đó ngây thơ mở mịt tiến sĩ nhóm cũng đi theo quỳ xuống. Thần sợ hãi dương chi văn run run rẩy rẩy phủ phục trên mặt đất, mang theo run rẩy thanh âm nói. Thần sợ hãi mặt sau đủ loại quan lại cũng đi theo nói. Bọn họ này đó tiến sĩ liền không biết nói cái gì. Tổng không có khả năng cũng nói thần sợ hãi đi, còn không có phái quan đâu, bọn họ còn không có tư cách tự xưng thần. Hoàng đế phất phất tay, đứng lên đi. Này bốn thiên văn chương bên trong, duy Chu Di làm được không tội, Chu Di là người phương nào, đứng ra chấm nhìn xem. Đột nhiên trì gian, toàn điện người ánh mắt đều dừng ở Chu Di trên người. Tuy có chút đột nhiên, nhưng Chu Di vẫn là không chút hoang mang, có lễ có tiết đối hoàng đế hành lễ. Thảo dân Chu Di bái kiến hoàng thượng. Đứng lên, ngẩng đầu ta nhìn xem. Hoàng đế thanh âm phân không rõ hỉ nộ. Chu Di theo lời mà đi. Hảo, quả nhiên là người thiếu niên mới. Như thế liền điểm ngươi vì chẳng nguyên. Mặt khác thứ tự, theo thứ tự sau này đẩy. Loảng xoảng một tiếng, bầu trời rớt bánh có nhân liền như vậy nện ở Chu Di trên đầu. Hắn có chút giở khóc giở cười. Liền như vậy quyết định hắn là chẳng nguyên. Có phải hay không có điểm qua loa. Hoàng đế vừa mới mới hiếm thấy đã phát tính tình, tự nhiên không ai lúc này đi lên lược lao hổ cần, việc này liền như vậy định ra. Thi đình quyết nội danh thứ sau, một giáp ba người lập tức liền sẽ đứng thụ chức, đây đều là có định luật, trạng nguyên thụ Hàn Lâm Viện biên soạn, từ lục phẩm, bảng nhãn thám hoa thụ Hàn Lâm Viện biên tu, chính thất phẩm, mặt khác tiến sĩ, ơn thư tự phân biệt thụ lấy thứ cắt sĩ, chủ sự, trung thư chờ. đến nồi đến địa phương nào làm công, vậy muốn xem lại bộ an bài. Nơi này miêu nị cũng rất đại, ngươi nếu là không đi chuẩn bị, mặc dù thứ tự không tồi, cũng có thể sẽ đem ngươi phân đến nước trong nha môn hoặc là tông cổ đến cái nào thâm sơn cùng cốc đi. Sau đó đó là tham gia Quỳnh Lâm Yến, trong Yến hội Hoàng đế quả nhiên lại không có tới, toàn bộ hành trình đều là Dương Chi Văn ở chủ trì, tiếp theo đó là vượt mã dạ phố. Hôm nay đó là này đó tân khoa tiến sĩ nhóm đại làm nổi bật thời điểm, quan sai mở đường mãn kinh thành bá tánh đều sẽ ở con đường hai bên nhiệt liệt hoan hô. Chu Di nhìn chính mình trước mặt đỏ thắm hoa, nội tâm là cự tuyệt. Nga nga nga, thiếu gia, thiếu gia, đây là thiếu gia nhà ta, thiếu gia nhà ta được chạm nguyên. Ha ha ha ha Thanh Trúc ở trong đám người nhảy chân kêu lên vui mừng nói. Thiểu thư, ngươi xem, Chu công tử được chạm nguyên đâu. Một nhà tiểu lầu nhã gian, Thanh Nhi hương phấn lôi kéo lý ứng như nói, thật không nghĩ tới. Ta xem hắn lúc ấy còn ngây ngốc ở trên thuyền câu cá, lúc này thế nhưng được chẳng nguyên. Lý ứng như nhìn cưới con ngựa trắng đi tuốt đàng trước mặt Chu Di, thiếu niên phong lưu, tuấn tiếu thiên thành. nhịn không được cười cười, đem tay háo khăn tay rút ra, xoa ở bên nhau, vận lực với khăn tay thượng, hưu một tiếng, này khăn tay liền giống dài quá đôi mắt giống nhau thẳng đến Chu Di mà đi. Chu Di một cái tuấn tiếu giai công tử, lại là chẳng nguyên. Tự nhiên năm gần đây quá nửa trăm bảng nhãn thám hoa muốn được hoang nền, nhưng cái đó trái cây A, khăn A đều phần phật hướng về phía Chu Di mà đến. Nhưng hơn phân nửa bởi vì chính xác không đến, cũng không có ném ở trên người hắn, nhưng cố tình có một trương khăn tay như giải quá đôi mắt trực tiếp dừng ở hắn mu bàn tay thượng. Chu Di vốn định đem này khăn tay ném, hấp tấp gian lại thoáng nhìn kia khăn thượng tú một cái như tự, Chu Di vội ngẩng đầu, liền thấy Lý ứng như chính ị ở bên cửa sổ đối với hắn nhướng mày tươi sáng cười, Chu Di cũng hồi lý ứng như một cái cười, đem khăn nhét vào ống tay áo, lý ứng như thế, cười đến càng thêm vui vẻ. vô sảo không thành thư, một màn này vừa lúc bị đang ở đối diện tiểu lầu phan tư xem ở trong mắt, nàng không tự giác mà dào khăn, vì cái gì nàng so lý ứng như đẹp nhiều như vậy, vì cái gì Chu Di vẫn là tuyển nam nhân kia bà. tiểu thư, ngươi cấp Chu công tử ném khăn. Thanh nhi trợn mắt há hốc mồm hỏi. Phan Tư nhướng mày, như thế nào? Không thể. Thanh nhi nói, tự nhiên là không có gì không thể, Chu công tử đã được trưởng nguyên, người lại lớn lên đẹp, cũng coi như là miễn cưỡng có thể xứng đôi tiểu thư đi. Lý ứng như nghe xong, ha ha cười, ngươi nhưng thật ra da mặt rất hậu, không nghe bên ngoài nói như thế nào ta. Lý tỷ tỷ, ta ở đối diện liền thấy Lý tỷ tỷ, nay liền tới tìm ngươi, Lý tỷ tỷ. Ngươi sẽ không chê ta phiền đi. Lý ứng như đang chuẩn bị mang theo nha hoàng trở về, Phan Tư liền ở bên ngoài gõ gõ môn, không đợi Lý ứng như đáp lời, nàng liền trực tiếp đẩy cửa ra đi đến. Lý ứng như cười như không cười nhìn thoáng qua Phan Tư. Phan Tư bị Lý ứng như xem không thể hiểu được, vớt chính mình mặt, chính là ta trên mặt có thứ gì, tỉ tỉ vì sao như vậy nhìn ta. Lý ứng như cười cười, đối Phan Tư ruồi ruồi tay, ý bảo nàng ngồi xuống, lại đối thanh nhi nói, Ngươi trước đi xuống đi, thủ cửa đừng làm bất luận kẻ nào tới gần. Thanh Nhi gật đầu. Phan tư đôi mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua hạnh nhi, hạnh nhi một cái giật mình, cũng đi theo thanh nhi đi xuống. Trong phòng chỉ còn lại có lý ứng như cùng phan tư hai người. Hiện tại không ai, ngươi có thể nói ra mục đích của ngươi. Lý ứng như cấp phan tư đổ ly trà, không nhanh không chậm nói. Cái gì mục đích? Tỷ tỷ đang nói cái gì, mội mội ta như thế nào nghe không hiểu. Phan Tư kỳ quái nhìn Lý ứng như, Lý ứng như nhún nhún vai. Nếu ngươi không muốn nói, ta đây muốn đi. Đúng rồi, tỷ tỷ muội muội vẫn là đứng như vậy xưng hô, miễn cho đạp hư này hai xưng hô. Lý ứng như đứng dậy liền phải rời đi. Phan Tư lúc này ra tiếng, không bao giờ là kia ngọt đến phát nịt thiếu nữ tiểu tiểu âm, thanh âm vô cùng quặn cuể. Lần trước sự quả nhiên là ngươi làm. Lý ứng như lúc này dừng bước chân, lại ngồi trở về, không sai. Là ta làm, ngươi ngay từ đầu cố ý cùng ta lôi kéo làm quen, ta liền cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới thế nhưng là đánh, cái này chủ ý, bất quá, Phan tiểu thư, ta lý ứng như cũng không phải là ăn mẹ hướng trong bụng nuốt người, người khác xả ta một cây mao, ta liền phải rút đối phương một viên nha, tin tưởng thiên đạo luân hồi có báo ứng, nhìn một cái, nhanh như vậy liền ứng nghiệm ở Phan tiểu thư trên người. Lý tiểu thư có thủ tất báo ta cũng lược có nghe thấy. Phan Tư nghe xong, cũng không sinh khí, chẳng qua nhàn nhạt châm chọc lý ứng như một câu